Hai người vòng qua một chỗ yêu lang căn cứ, nhạn áo lam đột nhiên chỉ vào phải phía trước mang theo vui vẻ hô, "Chúng ta giống như muốn đi ra sơn lâm." Lý Hạo nhưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy to lớn cây tối khe hở ở giữa có thể nhìn thấy thê núi hướng xuống lan tràn mà đi, nơi xa là một mảnh cỏ dại rậm rạp bình nguyên. Mặc dù vùng bình nguyên này xem ra cũng là tử khí nặng nề bộ dáng, nhưng là đối với đã tại trong núi rừng chằn trọc 2 ngày 2 đêm hai người mà nói, hiện tại chỉ muốn rời khỏi sơn lâm chính là đáng giá vui vẻ sự tình. Hai người bảo trì để phòng hướng phía dưới núi bước đi, trên đường gặp được một chút yếu nhược tiểu nhân dã thú thế mà cũng hướng phía hai người khởi xướng công kích. Sư Diệt Đệ cho ta tới. Đối diện với mấy cái này nhỏ yếu dã thú, nhạn áo lam rốt cục có dũng khí xuất thủ, rút kiếm xuống tới. Mặc dù nàng không có học qua võ thuật chiêu thức, nhưng là làm về ta cảnh giới tu sĩ, lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có. Nhạn áo lam hóa thành tàn ảnh tại những lạy dã thú bên trong không ngừng địa xuyên qua, nhưng là những này dã thú thế mà cũng là 10 điểm linh hoạt, mà lại lực phòng ngự cũng 10 điểm cao. Nhạn áo lam tại dã thú chi bên trong dạo qua một vòng thế mà không có đem những này dã thú toàn bộ đánh giết. Nhìn xem còn thừa lại mười mấy đầu dã thú máu me đầm đìa địa địa đối với mình gào thét vọt tới dã thú, Nhạn Áo Lam trong lòng có chút phiền muộn, rõ ràng sư điệt đối những cái kia cường đại hung thú đều là tiện tay một kiếm một cái, mình nối phó những này nhỏ yếu dã thú thế mà không cách nào một kiếm mất mạng. Nghĩ đến Nhạn Áo Lam lần nữa rút kiếm xông tới giết chóc một phen, lúc này mới đem tất cả dã thú toàn bộ đánh giết. Lý Hạo nhưng ở bên cạnh nhìn xem Nhạn Áo Lam đánh giết những này dã thú quá trình, biết trong này có Nhạn Áo Lam không thuần thục như thế chiến đấu luôn nhân. Cũng có nơi này dã thú so từ bản thân trước kia gặp phải phổ thông dã thú cũng mạnh hơn nhiều nguyên nhân. Sư đệ đươi phải dạy một chút ta làm sao dùng kiếm giết những này dã thú a không phải ta một cái về ta cảnh giới tu sĩ bị những này dã thú khí dễ, thật thật là mất mặt ta." Nhạn áo lam không có chút nào thân làm sư bá rất ngộ, đại đại liệt liệt cơ kiếm trong tay muốn lý hảo nhưng dạy nàng. Lý Hạo nhưng gật đầu nói, "Sư bá nghĩ nghe ta tự nhiên là biết gì nói nấy." Nhạn áo lam cười cười nói, "Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi." Hai người cùng một chỗ hướng phía bình nguyên bước đi, Lý Hạo nhưng bắt đầu cho nhạn áo lam giảng giải một chút lấy kiếm chém giết gần người một chút chi thức. Chậm rãi hai người tiến vào bên trong vùng bình nguyên đi tiến vào về sau mới phát hiện cái này nguyên lai là một mảnh bụi cỏ dại sinh đầm lầy. Cách đó không xa có thể nhìn thấy một lớn đóa yêu diễm hoa ăn thịt người chập chờn to lớn hóa hoa, ở trong nước cắn lên một đầu tướng mạo dữ tợn cá lớn khép lại cánh hoa đem nó nuốt vào. Nhạn áo lam vẻ mặt đau khổ nói, xem ra cái này bên trong cũng không phải địa phương tốt gì à. Lý Hạo nhưng hướng bốn phía nhìn quanh một phen nói, chúng ta làm một chiếc thuyền vượt qua mảnh này đầm lầy nhìn xem đối diện là cái gì sao. Nhạn áo lam tự nhiên là sẽ không phản đối gật đầu nói, kia phải làm phải kiên cố một điểm, không phải bị phía dưới cá khẽ cắn liên phá. Chúng ta đã không cách nào ngự không phi hành. Đến lúc đó chúng ta còn không phải rơi tiến vào cái này trong ao đầm. Nếu như bị bên trong loạn thất bát tao quái vật vây quanh, kia thật là đáng sợ a. Sư ba yên tâm, ta nhất định làm được rất kiên cố. Lý Hạo mặc dù ảnh tránh về trong núi rừng chặn xuống một viên mười người vây quanh đại thụ, sau đó huy kiếm chém ra một chiếc thuyền bộ dáng, tiếp lấy Lý Hạo nhưng trên thuyền khắc dấu trận pháp, khảm nhập từng khóa linh thạch. Tước trưng một viên phút sau, Lý Hạo nhưng rốt cục hoàn thành trận pháp, tại nơi này toàn bộ nhờ thể nội linh lực khắc dấu cái này phòng ngự trận pháp, để Lý Hạo nhưng cảm giác có chút phí sức. Lý Hạo nhưng lấy ra một viên linh thạch hồi phục linh lực, đối ở một bên chờ đến có chút nhàm chán nhạn áo lam nói: "Tốt, chúng ta đi thôi." "Tốt a." Nhạn áo lam có chút vui vẻ nói: "Sư đệ thật sự là lợi hại a, không chỉ tu vị cao thâm, hơn nữa còn biết làm cơm, sẽ chém giết gần người, sẽ còn bố trí trận pháp, thật sự là cái gì đều không làm khó được ngươi a. Chỉ cần sư ba chịu học, cái gì đều có thể học được." Kỳ thật đây đều là loại suy, Lý Hạo nhưng tu luyện tới bán thánh cảnh giới, kinh lịch vô số chấm giết, cũng nhìn qua vô số địa tích, tu hành cảm ngộ. Chỉ cần hắn dụng tâm đi làm một chuyện, Lấy hắn cường đại nguyên thần cùng xuất sắc thiên phú đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ đồng thời học được. Nhạn áo Lam vung vẩy trong tay kiếm nói sang chuyện khác, "Tốt, chúng ta lên đường đi. Hy vọng xuyên qua mảnh này đầm lầy có thể đến một cái an ổn địa phương để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt." Chương 427, dấu yêu trạch. Hai người đứng trên thuyền, Lý Hạo nhưng khu động chất pháp, toàn bộ thuyền lựa chọn có nước địa phương, như là mũi tên hướng phía đầm lầy trôi sâu bước đi. Từng đầu tướng mạo giữ tận quẫy ngư bị Lý Hạo nhưng thuyền của bọn hắn kích động, chém nhau nhảy ra mặt nước tại không trung hóa ra một con đường nói ngân sắc qua mang, hướng phía trên thuyền đánh tới. Rất nhiều cá kiệt lực trở xuống trong nước, nhưng là cũng có cá từ phía trước đánh tới, mắt thấy là phải bay vào trên thuyền. Sư Ba chớ hoảng sợ, bọn chúng vào không được. Nhìn xem nhạn áo lam muốn huy kiếm ngăn cản những loài quái ngư, nhẹ nói lấy đồng thời thôi động trên thuyền phòng ngự trận pháp. Trên thuyền trận văn đột nhiên sáng lên, hình thành một đạo lửa trong suốt màn sáng đem trọn con thuyền bao phủ trong đó. Những cái kia từ trong nước vọt đi lên quái ngư lộn vào quang mang phía trên, phát ra từng tiếng tiếng vang, sau đó máu thịt be bét địa bắn ngược trở xuống trong nước. Lập tức trong nước sôi trào lên, trong nước quái ngư điên cuồng địa cắn xé, tranh đoạt những cái kia chảy máu quái ngư huyết nục. Nhạn Áo Lam nhìn xem trong nước điên cuồng hình tượng nhịn không được vỗ vỗ ngực nói: "Thật đáng sợ, sư điệt ngươi nhất định phải ngăn trở a, ta cũng không muốn cùng những quái vật này tiếp xúc." Lý Hạo nhưng trầm mặc gật gật đầu, nếu mày hướng phải phía trước nhìn lại, chỉ thấy bên kia có dải độ dạm, sóng nước khoáy động, mơ hồ có một cái quái vật khổng lồ đang đến gần. Lý Hạo nhưng thay đổi đầu thuyền hướng phía một phương hướng khác bước đi, tình huống bây giờ không rõ, có chút không tất yếu chiến đấu hẳn là tận lực tránh đi. Dù sao hiện tại ở nơi này, Lý Hạo nhưng đã không có bán thánh cảnh giới tu sĩ thực lực. Chân văn phía trên quang mang lưu chuyển, thuyền gỗ tách ra cỏ dại tại trên mặt nước vội vã mà qua. Không biết là nguyên nhân gì, đi đến bên này đã không có quái ngư xuất hiện. Lý Hạo nhưng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa mây mù lượn lờ đầm đầy bên trên một vòng xoáy khủng lỗ đang từ từ tiêu tán. Ầm. Tại Lý Hạo nhưng quay đầu một cái mắt, một đầu cự ngạc đột nhiên từ trong nước rỗi ra to lớn đầu lâu, muốn đem trọn con thuyền nuốt vào trong miệng. Cự ngạc to lớn răng cắn lấy phòng ngự quang thuần phía trên, để quang vẫn một trận rung dậy, trên thuyền vận chuyển trận pháp cũng xuất hiện một tia tối nghĩa. Sư điện, nhanh nghĩ biện pháp a. Nhạn áo lam nhìn xem lung lay sắp đổ trận pháp bên ngoài cự ngạc huyết bồn đại khẩu, vô ý thức hướng Lý Hạo nhưng xin giúp đỡ. Lý Hạo mặc dù ảnh xuất hiện ở đầu thuyền, cự ngạc pháp đột nhiên biến mất, tự ngạc hướng phía thuyền đánh tới. Vì không để thuyền nhận xung kích, Lý Hạo nhưng cả người vọt lên một kiếm chém ra. Cự ngạc ngửa đầu một đạo thủy đạn tử trong miệng thốt ra hướng phía Lý Hạo nhưng mà tới. Lý Hạo nhưng kiếm thế không thay đổi, một kiếm chạm tại thủy đạn phía trên, đồng thời kiếm quang từ cự ngạc toàn bộ thân thể phía trên hi lên. Phụp! Thủy đạn nổ tung, cự ngạc thân thể cũng nổ tung hóa thành mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Trên thuyền nhận áo lam vội vàng huy kiếm đem nước cùng cự ngạc khối thịt cặn ở bên ngoài. Lý Hạo nhưng nhẹ nhàng trở xuống trên thuyền. Nhìn xem có chút luống cuống tay chân nhạn áo lam không khỏi trong lòng thật có lôi, mình không rõ ràng cái này nước uy lực của đạo, giống như dùng sức quá mạnh. Nhạn áo lam run lên kiếm phần là nói, cái này cái kia bên trong là đầm lầy a, sâu như vậy nước, ẩn tàng như thế lớn quái vật căn bản chính là một cái hồ luân a. Lý Hạo nhưng rất tán thành gật gật đầu, từ khi bọn hắn thông qua truyền tống trận tiền đến, vô luận là ở nơi nào, luôn luôn sẽ gặp phải đủ loại hung thú. Nơi này tựa như là trong cổ tịch ghi lại bị yêu thú thống trị thời kỳ hoang hoang. Thu hồi cực ngạc yêu đan, Lý Hạo nhưng lần nữa kích phát trên truyền trận pháp chở hai người kế tiếp theo hướng ẩn tàng không biết bao nhiêu quái vật phía trước bước đi. U ám dưới bầu trời, một cái thuyền nhỏ chở hai người tại rộng lớn đầm lầy bên trong tiến lên. Trên đường đi lại gặp được vô số quái vật, to lớn dây leo thực vật từ trong nước đột nhiên cuốn lên muốn đem thuyền nhỏ kéo vào trong nước. Mọc ra cánh trưởng thành lớn nhỏ giống như chó dữ yêu thú thành quần kết đội điệu từ một cái trên đảo nhỏ hướng phía thuyền nhỏ đánh tới. Một viên đứng đứng ở trong nước xanh um tươi tốt đại thụ che trời, trên đó lít nhá lít nhít lớn cỡ bàn tay lá cây tung bay theo gió, quay tới lá cây mặt sau lại là từng chương như trẻ con giống như cười mà không phải cười gương mặt bộ dáng, xem ra quỷ dị vô song. Từng cái có sợi tóc lớn nhỏ chim bay mang theo to lớn sóng gió hướng phía thuyền nhỏ vọt tới. Vô thiên cái địa nắm đấm lớn tiểu mọc ra dài một thứ rất hút con muỗi như là một đoàn mây đen từ giá trong cỏ bay lên hướng phía thuyền nhỏ đánh tới. Một thứ từ trong mây mù vươn ra ngàn trượng dài xúc tu đảo qua không trung, sau đó đện vào trong nước cuốn lên một đầu khủng lô hắc ngư kéo vào trong mây mù, truyền đến từng đợt to lớn tiếng nước. Lý Hạo nhưng trên đường đi tránh được nên tránh, không thể tránh liền giết, như thế năm ngày sau đó, hơi có vẻ mỏi mệt hai người ngạc nhiên phát hiện rốt cục rời đi đầm lầy. A. Nhạn áo lam hô to một tiếng để phát tiết mấy ngày nay áp lực, từ đã có chút phế phẩm trên truyền nhẹ xuống, đứng tại trên mặt đất cảm nhận được đại địa an tâm nói: Cái này cái kia bên trong là đầm lầy a, hoàn toàn tựa như một mảnh biển đồng dạng. Đối này Lý Hạo nhưng rất là tán thành gật gật đầu, nhìn về phía trước cái này chân chân chính chính bình nguyên, không biết trong này lại ẩn giấu đi cái dạng gì quái vật cùng nguy hiểm a. Đột nhiên Lý Hạo nhưng chấn động trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy bình nguyên tại chỗ rất xa mơ hồ một mảnh công trình kiến trúc. Sư bá, ngươi nhìn bên kia. Nhạn áo lam theo Lý Hạo nhưng chỉ địa phương nhìn lại, kiếp mắt nhìn kỹ một phen về sau trong mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, rốt cục có người sao? Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu trên mặt lại là nghiêm túc nói, không nên khinh thường có đôi khi người sở so với những cái kia đơn thuần chỉ biết công kích yếu thú càng thêm nguy hiểm. Nhạn áo lam không biết nghĩ đến cái gì rất tán thành gật gật đầu. Hai người đang chuẩn bị hướng phía bên kia đi đến, liền thấy bình nguyên phía trên trong một rừng cây cực nhanh nhảy lên ra một đội người tới. Những người này toàn bộ thân mang không quá dễ thấy quần áo màu xám, gánh vác cung tiễn, trong tay cầm một thanh trường thương cực nhanh hướng phía Lý Hạo nhưng hai người vọt tới. Lý Hạo nhưng đứng tại nhạn áo lam trước người không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng mà nhìn xem những người này tới gần. Cái này một đội người có 15 người, phía trước nhất dẫn đầu là một người trung niên nam tử, nó hơn cũng là xem ra 20 tuổi thanh niên. Mà các những người này ống tay áo đều là thêu lên đồng dạng một cái mẫu xanh hình khuyên hoa văn. Nam tử trung niên mang theo người tại cách Lý Hạo nhưng ước chừng 20 trượng địa phương dừng lại, cau mày dò xét Lý Hạo nhưng hai người một phen nói: "Các ngươi là nơi nào người?" Thế mà tại cái này bên trong la to. Kinh động cái này dấu yêu trạch bên trong hung thú làm sao bây giờ? Dấu yêu trạch sao? Không biết phía sau ngọn núi kia lại tên gọi là gì. Bất quá hắn hỏi chúng ta là chỗ đó người, cái này nên trả lời như thế nào đâu? Thành thật trả lời từ sách họa thần vực truyền đưa vào sao? Nhận áo lam nghe nam tử trung niên lời nói, lại là nén miệng nghĩ đến chúng ta mới từ cái này trong ao đầm ra, sợ hãi có hung thú ra sao. Cho dù là có hung thú ra, sư điệt ta một kiếm trảm là được. Lý Hạo nhưng trong lòng suy tư một phen hồi đáp, chúng ta là linh ngọc của người, một đường bị hung thú truy sát đến cái này bên trong. Lý Hạo nhưng nói như vậy là có lý do, nếu như đây là trấn ma vực chi bên trong, căn cứ nói mỗi một vực đều sẽ phái tu sĩ tiến đến, như vậy những người trước mắt này cũng hẳn là 13 vực trong đó một vực thế lực. Nguyên nguyên giới trên cơ bản bị chia làm 13 vực. Cái này 13 vực theo thứ tự là Bắc Tiêu vực, Giữa bầu trời vực, Sinh Hỏa thần vực, Thanh Minh vực, Nam Thần vực, Tiên thiên vực, Thần Sối vực, Cửu Thành tiên vực, Vạn Long vực, Tam Tài vực, Thông Thiên vực, Linh Ngọc vực, Vũ Văn vực. Cái này 13 vực bên trong nghe nói Linh Ngọc vực nhất là không tranh quyền thế, cùng cái khác các vực không có quá lớn kỵ hận. Cho nên tại không biết những người trước mắt này là cái kia một vực người tỉnh hồn giới, vì để tránh cho không tất yếu ma phiền, lý hạ nhưng trước hết cùng nhãn áo lam làm bộ là Linh Ngọc vực người. Hiện tại liền nhìn mình vận khí tốt không tốt, sẽ không những người trước mắt này chính là Linh Ngọc vực người đi. Chương 428, Tuyết Đế. Linh Ngọc vực. Nam tử trung niên suy tư một chút nói, các ngươi trụ sở không phải tại Mất Tâm Bình Nguyên phủ cận sao? Chạy thế nào đến chúng ta U Vân vực dấu yêu chạy đến. Nhạn áo Lam minh bạch lý hậu nhưng ý tứ thở dài nói, chúng ta một đường bị hung thú truy sát, cuối cùng rơi vào một con sông bên trong một mực phiêu a phiêu a, sau đó lại bị hung thú truy sát, dạng này chúng ta cũng không biết qua bao lâu mới chạy trốn tới cái này bên trong, vừa rồi cũng là cảm thấy an toàn mới hô lên. Mặc dù cảm thấy nhạn áo Lam nói đến có chút khoa trương, bất quá nam tử Trung niên cũng vô pháp phản đoán nhạn áo Lam lời nói bên trong là thật hay giả. Dù sao cái này dã ngoại khắp nơi đều là hung thú, bị một đường truy sát cũng là có khả năng. Nam tử Trung niên hỏi, vậy các ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu? Nhạn Áo Lam nhìn Lý Hạo nhưng một chút, gặp hắn không có cái gì biểu thị liền hồi đáp, "Các ngươi có thể hay không cho chúng ta chỉ một đầu có thể an toàn trở về con đường a?" "Nơi nào đến cái gì an toàn a? Cho dù là tại thành trì bên trong đều muốn bị hung thú tập kích phong hiểm, các ngươi phải xuyên qua hoang dã trở lại Mất Tâm Bình Nguyên đi, an toàn nhất lộ tuyến cũng chỉ có thể dọc theo cổ đạo xuyên qua Thần Suối vực đóng giữ cảnh mây sông cùng tam tại vực đóng giữ Lũng Vân sơn mạch, cuối cùng đến Mất Tâm Bình Nguyên đi." "Xa như vậy a?" Nhạn Áo Lam không có nghe được Bắc Tiêu vực tin tức, rất là thất vọng thở dài nói. Lý Hạo nhưng lại là có chút xác định cái này bên trong chính là trấn ma vực. Nhìn chỗ này là 13 vực một vực đóng giữ một cái khu vực, cũng không có hỗn tạp cùng một chỗ. Bất quá ngẫm lại cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tại người nguyên giới bên trong 13 vực ở giữa tranh đấu không ngừng, nhất là tương cận đại vực ở giữa càng là mỗi mấy ngàn năm liền sẽ phát sinh một lần đại chiến, để vô số tu sĩ cùng người bình thường mất mạng. Nếu như tại cái này trấn ma vực bên trong hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng là phân tranh không ngừng, bất quá bây giờ dạng này tách ra đóng giữ cũng có thể là là tương hỗ cấm thủ hoặc đề phòng. Lý Hạo nhưng nghĩ nghĩ thăm dò tính mà hỏi thăm, nghe nói Bất Tiêu vực cùng Sích Hỏa thần vực lại đánh lên, không biết sẽ sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đường trở về a. Nam tử trung niên không nghi ngờ gì bĩu môi nói, hai người bọn họ vực tùy thời đều tại đánh tới đánh lui, bất quá nghe nói Bắc Tiêu vực tiến đến một nhóm người mới, đem một mực thực lực cường đại sách họa thần vực ngăn chặn. Ngươi nói mọi người tại cái này trấn ma vực bên trong bị hung thú làm cho sống sót đều khó khăn, bọn hắn thế mà còn tại đánh tới đánh lui, đây là vì cái gì đây? Lý Hạo Nhưng cùng Nhạn Áo Lam trong lòng kích động liên nhau, cái này nhất định là thương lan môn đồ môn. Lý Hạo Nhưng trong lòng nói, Huyết Hải Thâm Cửu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để xuống đâu? Lý Hạo Nhưng thầm nghĩ lấy làm sao cùng những người này tạo mối quan hệ, ngoài ra tiến về Bắc Tiêu vực trụ sở lộ tuyến. Nhưng vào lúc này một tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên. Lý Hạo nhưng hai người trước mặt Vũ Vân vực mọi người nghe tới cái này tiếng còi lập tức thân thể trở nên căng cứng. Trung niên tu sĩ ngưng thần nghe tiếng còi, nghe tiếng còi trở nên càng ngày càng gấp rút sắc mặt đại biến nói: "Không tốt, có lãnh chúa cấp bậc hung thú tiến công chủ sở, mau cùng ta cùng đi cứu người." Nói nam tử trung niên không tiếp tục để ý tới Lý Hạo nhưng hai người, thân hình như gió mang theo còn lại thanh niên lướt qua bình nguyên, hướng phía tiếng còi truyền đến địa phương chạy đi. "Đi xem một chút." Lý Hạo nhưng đối kích động nhạn áo lắm nói. Trải qua Lý Hạo nhưng mấy ngày chỉ điểm cảm giác mình tiến bộ rất nhiều, nhạn áo lam đã sớm muốn thử xem thân thủ, hưng phấn gật gật đầu nói, đi ai chúng ta còn muốn ngắt tiếp theo tìm hiểu sư muội tin tức của các nàng, cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy chết rồi. Hai người nói không nhanh không chậm cùng tại phía trước Ú Vân vực người sau lưng. Xuyên qua phía trước một chỗ sơn lâm, có thể nhìn thấy nơi xa dựng vào thấp đổi lấy bùn đất tu kiến ra cao lớn tường thành một tòa thành trại. Một đầu toàn thân tuyết trắng ước chừng cao 50 trượng, trên đầu mọc ra ba chi như lưỡi dao sừng thú tê giác ngoại hình cự thú gầm thét va và đập vào thành trại tường cao. Ngoài ra còn có một đám các loại nhỏ một chút hung thú từ thành trại các cái địa phương hướng thành trong trại nhảy xuống. Thành trong trại không ngừng điệu bay ra vũ tiễn bắn giết đám hung thú này, cũng có người dẫn theo các loại binh khí giết vào hung trong bầy thú. Nhưng là đầu kia đâm đến thành trại tường thành lung lay sắp độ tê giác cự thú lại là không người nào dám đi ngăn cản. Lạc Anh Nghi một bên thổi trong miệng cái còi, một bên chạy nhanh dương cung lắp tên bắn ra từng con vũ tiễn ngăn cản những cái kia nhảy vào thành bên trong hung thú. Đánh không lại, mọi người giao nhau hiểm hộ rút lui, cùng tiến bối đuổi đến giải quyết đầu này tuyết tê. Một tên trên thân bạch bảo tất cả đều là máu tươi lão giả dẫn theo một thanh trường thương tại thành trong trại bố đậu, thông chi thành trong trại người thoát đi. Bọn hắn những người này liều chết một trận chiến, có lẽ có thể đem cái này mấy trăm đầu cỡ nhỏ hung thú đánh giết, nhưng là đầu kia to lớn Tuyết Tê mặc cho bọn hắn những người này, như thế nào liều mạng cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Mới vừa tiến vào trong thành nam tử trung niên nghe đến lão giả lời nói, trầm giọng đối sau lưng mười mấy tên thanh niên nói, các ngươi đi giúp những người khác rút lui. Vâng. Mười mấy tên thanh niên lên tiếng, rút ra binh khí hướng phía bốn phía tán đi. Ầm. Nhưng vào lúc này đại địa kịch liệt rung động một cái, tại thành trong trại người ánh mắt hoảng sợ dưới, thành trại bên ngoài tường cao sụp đổ. Rống. Tuyết Tê ngửa đầu gào thét một tiếng. Sau đó đột nhiên hướng phía thành trong trại phun ra hơn 10 đạo to lớn thủy tiễn. Thành trong trại kiến trúc bị thủy tiễn bắn trúng nổ thành mảnh vỡ, trên mặt đất lưu dưới một cái hố cực lớn. Lạc Anh Nghi vừa mới né tránh một cây bay tới thẳng ngang, một đầu cao 2 trượng đủ sắc màu lam hình chó hung thú hướng phía nàng đánh tới. Hoa Dung Nhi dọa đến gấp vội rút ra phía sau trường kiếm đứng tại hình chó hung thú lợi trảo phía trên. Một tiếng kim thạch tương giao thanh âm truyền đến, Hoa Dung Nhi hướng phía đằng sau tối lui, hình chó hung thú thân ảnh chỉ là dừng một chút, liền hóa thành một bóng xanh lần nữa hướng phía Hoa Dung Nhi đánh tới. Tay đã bắt đầu run rẩy Hoa Dung Nhi chỉ lại phải huy kiếm ngăn cản. Nhưng vào lúc này Hoa Dung Nhi cảm thấy một cỗ tiếng gió mãnh liệt cùng cảm giác gấp bách từ phía sau truyền đến. "Vì thế này, là Tuyết Đế Thủy Tiên?" Hoa Dung Nhi trong lòng tuôn ra một chút hy vọng, bị hình chó hung thú ngăn chặn là nàng đã không có cách nào tránh né. "Cẩn thận." Một bóng người xuất hiện tại Hoa Dung Nhi sau lưng. Chung Nhi tu sĩ một mặt giữ tận điệu cơ trường thương hướng phía cái này đạo cự đại thủy tiên đang tới. "Ầm." Thủy Tiên nổ tung, vô số giọt nước như là từng mai từng mai phi tiêu bắn về phía xung quanh, phát ra từng đợt kịch liệt tiếng vang. Chính điện đón lấy Tuyết Tê Thủy Tiễn trung niên tu sĩ thân thể như là trong gió cỏ dại đồng dạng tại trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng đụng vào một tòa phòng ốc mới ngừng lại được. Đại ca, chỉ là bị cự gió thổi loạn tóc Hoa Dụ Nhi kinh hô một tiếng liền muốn chạy tới xem xét bị phòng ốc phế tích che giấu trung niên tu sĩ tình huống. Nhưng lại đồng dạng là lông tóc không hao tổn hình chó hung thú gầm thét kế tiếp theo hướng nàng đánh tới, Hoa Dụ Nhi trên mặt đất lăn lộn một chút, vừa mới đứng dậy liền gặp hình chó hung thú trong miệng màu lam xương ngủ hội tụ, liền muốn hướng phía mình một tới. Tu Lam Xương Độc. Hoa Dụ Nhi sắc mặt đại biến, không biết nên ứng đối ra sao. Xương độc này phun một cái ra chỉ là trong nháy mắt liền sẽ bao phủ phạm vi trăm trượng, bị xương độc bao phủ trong thân thể máu tươi sẽ từ từ bốc hơi, nếu như không có đặc thù giải dược, sẽ một mực biến thành thây khô chết đi mất thôi. Lấy tốc độ của mình trốn là trốn không được, nhưng mà mình hiện tại có thể ngăn cản cái này hình chó hung thú sao? Chương 429, hai đoạn. Chết. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Trong thanh âm này mang theo lấy kích động, tôi mang theo hưng phấn, xem lẫn đắc ý. Một đạo kiếm quang vậy xuống, đem màu lam hình chó hung thú bao phủ trong đó. Một trận dã thú tiếng gầm giận dữ vang lên, sau đó chuyển thành tê thảm, tiếp theo biến thành rên rỉ cuối cùng băng vẻ y mắng. Kiếm quang mang theo gió nhẹ lúc này mới thổi qua, nhạn áo lam toàn thân áo trắng theo gió nhẹ dương, thu kiếm vào vỏ như là chín ngày rơi xuống tiên tử. Dù sao hiện tại Lạc Anh Nghi là cho rằng như vậy. Soạt. Phế tích nổ tung, Lạc núi máu me khắp người điệu đứng lên hai mắt trợn lên nhìn xem Hoa Dung mới nói, "Tiểu muội ngươi không sao chứ?" Lạc Anh Nghi lúc này mới từ nhạn áo lam trên thân thu hồi ánh mắt chạy tới vị Lạc Đường núi, "Ta không sao, nhờ có nàng đã cứu ta." Lạc Anh Nghi hướng phía nhạn áo lam chỉ đi, liền gặp nhạn áo lam thân hình lóe lên thế mà hướng phía Tuyết Tê chạy đi. Lạc Anh Nghi đang muốn mở miệng nói chuyện liền nghe tới lão giả áo bào trắng thanh âm truyền đến, "Là núi, là núi." Lạc Anh Nghi mau trốn. Lạc Anh Nghi nghe vậy nhìn lại chỉ thấy lão giả áo bào trắng mang theo cả đám kết thành trận thế, một bên ngăn cản hung thú tiến công, một bên hướng phía nơi xa tối lui. Lạc Anh Nghi bỗng nhiên quay đầu nhìn về nhạn áo lam phương hướng nhìn lại, gặp nàng đã chạy đến Tuyết Tê bên cạnh, sau đó lại quay đầu nhìn về lão giả áo bào trắng nhìn lại, luôn gióng tay chân chỉ hướng nhạn áo lam. Nàng cũng không biết hiện tại mình nên biểu đạt ý gì. Lão giả áo bào trắng theo Lạc Anh Nghi chỉ địa phương nhìn lại, thấy nhạn áo lam thế mà một người đi phiêu chiến Tuyết Tê, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là ai? nhanh lên lui về đến, nàng không muốn sống đừng kéo lên chúng ta a. Nếu quả thật chọc giận Tuyết Tê, chúng ta cái này bên trong tất cả mọi người chạy không thoát. Bạch Bảo lão tử lão giả tức hổn hển hướng lấy nhạn áo lam chạy tới, muốn ngăn cản nhạn áo lam. Hắn đã gặp quá suy nghĩ nhiều muốn đơn độc khiêu chiến lãnh chúa cấp bậc hung thú không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, nhưng là cuối cùng những người kia đều là biến thành hung thú đồ ăn. Nhạn áo lam nghe lão giả áo bảo trắng la lên không có dừng lại, vừa rồi một kích đánh giết hình chó hung thú, để nàng hiện tại lòng tin 10 phần, không kịp chờ đợi muốn cùng kia to lớn vô cùng màu trắng Tê rắc giao thủ. Dù sao lý hợp nhưng ở trước mắt nàng một kiếm chém giết bộ dáng như vậy hung thú quá nhiều lần, hiện tại có cơ hội nàng tự nhiên là ngửa tay không thôi. Trường kiếm ra khỏi vỏ lôi ra một đạo kiếm quang bén nhọn hướng phía Tuyết Tê mượt mà chân trước chém tới. Tuyết Tê tự nhiên cũng chú ý tới xông về phía mình cái này miểu tiểu nhân loại, bỗng nhiên vừa nhấc chân hướng phía vỏ tới nhạn áo lam dẫm đi. Nhạn áo lam thân ảnh phiêu hốt như là một sợi khói nhẹ dọc theo Tuyết Tê rơi xuống chân lớn hướng lên lướt tới. Khói nhẹ đột nhiên hóa thành lôi đình đột nhiên bổ vào chân lớn khớp nối chỗ. Mấy chục đạo lôi đình hiện lên, Tuyết Tê phát ra một trận gầm ghét, chân lớn đột nhiên đạp trên mặt đất. Đại địa phái nức Không gian phảng phất đều đang run rẩy, to lớn kình phong làm cho nhạn áo lam chỉ có thể từ bỏ tiếp tục công kích lui về sau đi, trả lại kiếm vào vỏ. Nhạn áo lam đứng ở trên một tảng đá lớn, hướng phía Tuyết tê bị công kích mình địa phương nhìn lại. Chỉ thấy Tuyết tê chỗ khớp nối xuất hiện một đạo rãnh sâu vết thương, nhưng lại không có huyết dịch chảy ra. Công kích mình nhiều lần như vậy thế mà còn không có chạm phá ra ngoài của nó. Nhạn áo lam có chút khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, mình thế nhưng là về ta cảnh giới tu sĩ a. Đi theo Lý Hạo nhưng tu tập nhiều ngày như vậy, toàn lực công kích thế mà chạm không phá một con hung thú ra. Ngay tại nhạn áo lam hoài nghi nhân sinh phía trên lão giả áo bào trắng đã chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nói: "Ngươi là ai? Ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Ngươi biết đem Tuyết Tê chọc giận sẽ là dạng gì hậu quả sao? Ngươi cho rằng ngươi dạng này tuổi quá trẻ nữ oa liền có thể đối phó lãnh chúa cấp hung thú sao?" Nhạn áo lam nghe lão giả áo bào trắng quát lớn, có chút buồn bực lại có chút buồn cười. Thế mà còn có người gọi mình nữ oa, mình đều hơn 100 tuổi a. Bất quá cái này lớn Tê rắc thật đúng là cứng rắn a. Nhạn áo lam ánh mắt tại Tuyết Tê trên thân đảo qua, suy nghĩ lần tiếp theo muốn không nên công kích con mắt của nó thử một chút. Ngươi có nghe thấy không? Đi nhanh một chút, nếu như ngươi muốn chịu chết trở chúng ta rời đi lại đạo thủ." Lão giả áo bào trắng thấy nhạn áo lam thế mà không để ý tới hắn, run lên trong tay trường thương hướng phía nhạn áo lam quát. "Biết." Nhạn áo lam lườm biếng lên tiếng, "Ngươi sợ chết liền đi ra một điểm." Nói nhạn áo lam liền muốn rút kiếm lần nữa tiến công, liền gặp cách đó không xa Tuyết Đế một cước bước ra, đại địa chấn chiến bên trong Tuyết Đế hướng phía nhạn áo lam chấn động gào thét. "Rống." Một nháy mắt như là cuồng phong thổi qua, Tuyết Đế nước bọ sen lẫn lồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt. Sau đó Tuyết Đế thân thể to lớn đột nhiên hướng phía nhạn áo lam mà tới. Lão giả áo bào trắng thấy thế vong hồn đại mạo Nhân chóng hướng phía đằng sau thối lui, đồng thời thông chiu vân vực người mau mau thoát khỏi hung thú dây dưa, tại Tuyết Tê ăn hết nhạn áo lam lại đuổi theo trước đó, có thể cùng Tuyết Tê kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Nhạn áo lam thân ảnh lóe lên lướt lên bên cạnh sụp đổ trên tường thành, Tuyết Tê đạp trên sụp đổ tưởng thành đuổi theo. Ngay tại Tuyết Tê đầu vừa mới nâng lên thời điểm, nhạn áo lam thân ảnh biến mất, kiếm quang tựa như tia chớp hướng phía Tuyết Tê mắt trái bổ tới. Ngay tại nhạn áo lam kiếm sắp đâm đến Tuyết Mắt Tê con ngươi thời điểm, Tuyết Tê bại xuống đầu, trên đầu ba chi sừng thú sáng lên hướng phía nhạn áo lam thân thể chệ tới. Nhạn áo lam giật mình thân thể uốn éo, phi hành trên không trung thân thể chuyển đổi phương hướng kiếm trong tay hướng phía chém tới sừng thú đón đỡ mà đi. Đinh. Nhạn áo lam trường kiếm trong tay gãy thành hai đoạn, nhạn áo lam trong lòng giật mình thân thể vội vàng hướng phía phía dưới rơi xuống. Tuyết Đế lúc này trong hai mắt thế mà hiện lên một tia trêu tức, trong miệng thủy tiễn hội tụ liền muốn nhắm ngay nhạn áo lam chỗ phạm vi nổ. Ngậm miệng. Lý Hạo nhưng âm thanh ầm vang lên, một thân ảnh rơi xuống. Tuyết Đế ánh mắt lộ ra một tia mê mang, sau đó to lớn đầu lâu hướng xuống đất rơi xuống, sau đó trắng nõn mượt mà thân thể đổ xuống. Đùng, đùng. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Mọi người nhanh lên chạy. Tuyệt tê bị cái kia không biết trời cao đất rộng nữ oa chọc giận, nếu như bị Tuyệt tê đuổi theo chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở cái này bên trong. Lão giả áo bào trắng cơ trưởng thương nhảy vào hung thú bên trong, vì những thứ khác người tranh thủ cơ hội chạy trốn. Lạc Anh Nghi nghe vậy có chút bận tâm hướng phía sụp đổ thành cửa trại nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tuyệt tê thân thể to lớn phun ra máu tươi đổ xuống. Ngã xuống trên tường thành nhạn áo lam cầm một thanh kiếm gãy, toàn thân áo trắng phiêu dãng, như là tiên nhân dạy trần thế toàn thân phát ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Lạc Anh Nghi trong lúc nhất thời nhìn ốc. "Tiểu muội, chạy mau a." Trên thân rách rách dưới dưới lạc núi vùng phong đất gãy hai tay. Thấy Lạc Anh Nhi tại cái này thời khắc sinh tử thế mà còn đang ngẩn người vội vàng hô. Lạc Anh Nhi trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào biểu đạt mình bây giờ lợi muốn nói, luống cuống tay chân chỉ vào sụp đổ thành cửa trại. Làm gì cái gì a? Chạy mau a. Lạc núi vội vã không nhịn nổi đi tới dùng bả vai đụng Lạc Anh Nhi bả vai thúc nàng mau trốn. Nhưng là Lạc Anh Nhi lại trở tay lôi kéo Lạc núi để hắn hướng phía thành cửa trại nhìn lại. Lạc núi không dám rẽ rủa quá hung, ánh mắt rơi vào thành cửa trại tuyết tê to lớn trên thi thể, sau đó hắn liền sử xúc. Lạc núi, ngươi đang làm cái gì? Lạc Anh Nhi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Màu chôn a. Từ bảy hung thú bên trong rết ra đến, toàn thân vết thương chồng chất lão giả Háo Bảo Trắng nhìn thấy Lạc núi cùng Lạc Anh Nghi đứng bất động, trong lòng tức giận không thôi mà quát. Mình liều chết vì bọn họ tranh thủ cơ hội chạy trốn, bọn hắn lại còn ở lại chỗ này bên trong ngẩn người, người. Lạc núi có chút khó khăn chỉ vào thành cửa trại nói, "Vô thúc, Tuyết Tê giống như chết rồi." Lão giả Háo Bảo Trắng cả giận nói, "Ngươi tại nói hiệp nói vượn cái gì?" Tuyết Tê lập tức sắp được kịp. Nói chuyện khe hở Bạch Bảo lão tử ánh mắt lơ đãng đảo qua thành cửa trại, sau đó hắn sững sốt một cái. Chương 430, tiền gói. Tại hoa mặc dù cũng sững sốt, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Dẫn theo trưởng thương lần nữa giết vào hung thú bên trong, đồng thời hô lớn, Tuyết Đế đã chết. Mọi người bảo trì trận thế, tương hỗ hiểm hộ chầm dãi đám hung thú này đánh giết. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lạ vừa mới kinh hoàng đám người cũng là yên ổn xuống dưới, căn cứ bình thường huấn luyện bộ dáng kết thành trận thế lẫn nhau che chở lấy chầm dãi đem hung thú từng cái đánh giết. Hung thú cũng giống như nhìn ra tình thế không đúng, không còn có vừa rồi hung mãnh, từng cái hướng lây thành trại bên ngoài bỏ chạy. Lạc Anh Nghi lưu luyến không rời địa từ nhạn áo lam trên thân thu hồi ánh mắt, xuất gia cùng tiến bắn giết chạy trốn hung thú. Cuối cùng một trên đầu người tràn đầy vết thương cự hình lợn rừng hung thú đổ xuống, đồng dạng là mình đẩy thương tích Vũ Vân vực mọi người phát ra một tiếng reo hò, sau đó lấy ra các loại thuốc trị thương thuần thục trị liệu lên thương thế trên người tới. Tại Hoa không để ý tới trị liệu thương thế hướng phía sụp đổ thành cửa trại chạy, chạy tới. Tuyết Tê thân thể to lớn từ thâu ngắn chỗ cổ bị chỉnh tề chặt đứt, đầu cùng thân thể bị hoàn mỹ tách ra. Hơn Hoa nhìn thấy vết thương một nháy mắt liền nghĩ đến chặt đứt cái từ này, không phải chặt đứt, bổ ra những này nghe rất tốn sức tử ngữ. Tuyết Tê trên thân địa phương khác vẫn như cũng là trắng nõn mượt mà qua Hoa, không có một tia nó vết thương của hắn. Chết đi như thế lãnh chúa cấp bậc hung thú tại Hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại Hoa có chút tâm kinh đảm chiến nhìn về phía bên cạnh nhạn áo lam, không biết hiện tại làm như thế nào nói chuyện cùng nàng. Dù sao vừa rồi hắn gọi là nhạn áo lam nữa a. Hiện tại không thể có thể dạng này gọi a. Hết thảy đều là thực lực vi tôn. Như vậy mình nên xưng hô như thế nào nàng đâu? Gọi tiên bối, cái này không tốt lắm đâu. Nhạn áo lam lúc này tâm thần còn đắm chìm trong lý học nhưng vừa rồi kia giảng gì tự nhiên một kiếm bên trong. Chỉ có đi theo lý học nhưng học lâu như vậy, biết trong đó quyết thiếu, nhạn áo lam mới phát giác được trong đó độ khó. Sao không được a? Sao không được? Nhạn áo lam thở dài đối lý Hạo nhưng nói, "Sư đệ ta, ngươi triều thực kia không đủ hoa lệ a." Lý Hạo nhưng nhìn xem nhạn áo lam chơi xấu bộ dáng, đành phải gật đầu xác nhận. Bên cạnh tại hoa tưởng rằng Tuyết Tê đánh giết Tuyết Tê, thế là thừa cơ hội này chen miệng nói, "Nói đúng, nói đúng." Nhạn áo lam cùng lý Hạo nhưng liếc nhau, nhạn áo lam hỏi, "Cái kia bên trong đối rồi?" Tại hoa hơi có vẻ lúng túng nói, "Ta cũng xem không hiểu, bất quá ngài có thể đánh giết Tuyết Tê, nói nhất định đều đúng." Nguyên lai like là đem ta xem như đánh giết Tuyết Tê người. Nhạn áo lam hài lòng gật gật đầu nói, "Có ánh mắt, không tệ, không tệ." Đúng lúc này nơi xa hai thân ảnh từ bên trên bầu trời như là phiến lá rơi xuống. Lý Hạo nhưng phát hiện trước nhất, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Cái này bên trong chẳng lẽ có ngự không mà đi người sao? Nhưng là mình không cảm giác được bất kỳ sóng linh khí a. Một nam một nữ, đều là tóc trắng xóa lão nhân. Hai người rơi vào tuyết tê to lớn bên cạnh thi thể, vây quanh tuyết tê thi thể không chớp mắt nhìn xem. Nhạn áo lam hỏi, đây là ai a? Tại hoa có chút không người hồi đáp, đây là chúng ta U Vân vực gió đêm cùng mưa đêm hai vị trưởng lão, chắc hẳn bọn hắn là thu được ta vừa rồi tín hiệu cầu cứu chạy đến tương trợ. Bất quá không nghĩ tới tuyết tê đã bị ngài đánh giết. Nhạn áo lam lộ ra không để ý chút nào hỏi, ta vừa rồi làm sao thấy được bọn hắn từ trên bầu trời thổi qua đến a. Tại hoa liếc nhạn áo lam một cái nói, đây cũng không phải là cái gì bí mật, các vực đều có các vực bí pháp. Vừa rồi hai vị trưởng lão bởi vì tu luyện vũ quyết, có thể bằng vào tự thân lực lượng tại bên trên bầu trời ngắn ngủi phi hành một đoạn thời gian. Các vực đều có các vực bí pháp, nhạn áo lam cũng không dám hỏi nhiều nữa. Lý Hạo nhưng nhưng trong lòng thì đối này tràn ngập tò mò, có thể làm đến nước này sao? Không biết bắt tiêu vực bí pháp là cái gì. Gió đêm cùng mưa đêm giọ sét xong tuyết tê thi thể, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, đứng ở đàng sa hồ, tại hoa tới Tại Hoa đối nhận áo lam cùng Lý Hạo, nhưng ra hiệu một chút, sau đó liền hướng phía hai vị trưởng lão chạy tới. Tại Hoa đối hai người thi lễ nói, hai vị trưởng lão có dặn dò gì? Gió đêm ánh mắt liếc qua nơi xa hướng phía bên này nhìn quanh nhận áo lam, hạ thấp giọng hỏi, cái này tuyết tê đến tọt cùng là thế nào chết? Ngươi cho chúng ta nói rõ chi tiết một lần, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Tại Hoa thấy hai vị trưởng lão nghiêm túc như thế, cũng là giữ vững tinh thần đem tự mình biết tình huống một một nói ra. Nhận áo lam nhìn phía xa thần thần bí bí ba người đối lý Hạo nhưng nói, ngươi nói bọn hắn đang thương lượng cái gì a? Đã hung thú bị giết chết, như vậy liền ai về nhà nấy a, làm sao đem đã cứu bọn hắn chúng ta cứ như vậy phơi tại cái này bên trong a? Không nói thiên ân vạn tạo một phen, làm sao cũng phải mời chúng ta ăn một bữa cơm cái gì a? Lý Hạo nhưng suy đoán sư bá là biết ở trong đó khúc chết, nói như vậy ra chỉ là tại phàn nàn mà thôi. Lý Hạo nhưng tự nhiên sẽ không để cho nhạn áo lam làm đơn độc, khẽ mỉm cười nói, trên đời này có ít người luôn luôn tại nghi thần nghi quỷ, đem người khác đối bọn hắn tốt đều xem như dụng ý khó dò. Nhất là tại cái này hung thú trại rộng, các vực hồn tạm trấn ma vực bên trong. Người xa lạ luôn luôn khó mà đạt được đựng người tín nhiệm, a có lẽ bọn hắn đang thương lượng đem chúng ta bắt lại nghiêm hình tra tấn hỏi hỏi chúng ta có cái gì mục đích xuất thủ cứu người đi. Nhạn áo lam rất tán thành gật gật đầu nói, "Ai, ta còn chuẩn bị hảo hảo tiếp nhận bọn hắn khoản đãi, hảo hảo ăn một bữa cơm, tắm nước nóng, mỹ mỹ ngủ một giấc." Từ khi tiến vào cái này trấn ma vực liền không sống yên qua. Chẳng qua nếu như bọn hắn muốn chiến kia liền phóng ngựa tới, ta vừa rồi vừa vặn rất tốt không có đánh đủ lực. Nói nhạn áo lam vung vẩy bên trong đoạn kiếm trong tay, một bức kích động dáng vẻ. Lý Hạo nhưng không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này nhạn sư bá hơn 100 tuổi thế mà còn có thể bảo trì dạng này tâm tính, khó trách tu vi của nàng tại cùng thế hệ bên trong siêu quần bật tụ. Ngay tại Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam nói chuyện giẫm thời điểm, ba người rốt cục thương nghị hoàn tất hướng phía bên này đi tới. Gió đêm đối nhạn áo lam thi lên nói, đa tạ tiền bối xuất thủ từng trợ, không biết tiền bối là cái kia một vực cao thủ đến chúng ta ưu văn vực. Tiền bối? Thật là tiền bối a. Tại hoa ở trong lòng sợ hãi thán phục. Chúng ta là linh mộ vực, một mục bị hung thú truy sát đến tận đây. Nhạn áo lam mặt không đỏ tim không đập hồi đáp. Gió đêm con mắt nhắm lại mà hỏi thăm, không biết là dạng gì thú thú có thể truy sát tiền bối cao thủ như vậy, một kiếm đánh giết lãnh chúa cấp bậc hung thú, lại bị hung thú truy sát xa như vậy, gió đêm trong lòng có chút không tin, càng thêm hoài nghi nhạn áo lam hai người có không thể cho ai biết mục đích, âm thầm gia hiệu mưa đêm để cào cánh rác. Lý Hạo nhưng hồi đáp, ta cùng sư bá bị một đầu kim sắc cự viên truy sát, về sau mặc dù theo nó trong tay là thoát, nhưng là tại dấu yêu trạch bên trong lạc mất phương hướng, một mực chạy trốn tới cái này bên trong. Đây là Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam tại trong núi rừng đi tiến vào lúc, xa xa nhìn thấy một cái sinh vật Lúc ấy cái này kim sắc cự viên ngồi tại một thất thần sinh sáu cánh to lớn độc giác thú trên thân lẳng lặng địa ngắm nhìn trong núi chập trùng lên xuống mấy khói. Lý Hạo nhưng cảm thấy cái này kim sắc cự viên nhất định rất mạnh, cho nên bây giờ nói ra đến già tăng nhạn áo lam lời nói có độ tin tuệ. Kim sắc cự viên. Gió đêm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc không kịp chờ đợi truy vấn, chẳng lẽ là Hôn Thiên kim viên? Tại Hoa nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, có chút cả lăm mà nói, bá chủ cấp bậc hung thú Hôn Thiên kim viên. Tại Hoa có chút kính sợ địa nhìn nhạn áo lam một chút, sau đó cực nhanh rời ánh mắt. Hôn Thiên kim viên a. Cổ tịch ghi chép bên trong bá chủ cấp bậc hung thú Truy thuyết lúc trước có có một đầu hồn thiên kim viên giết vào tam tại vực trụ sở trung tâm, liên tiếp đánh giết tam tại vực mười mấy tên trưởng lão, cuối cùng còn trọng thương đào thoát. Nhạn áo lam mang theo một cái hộ bối thế mà có thể từ hung thú như vậy dưới tay trốn chết, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ a. Chương 431, chất vấn. Mưa đêm tối đầu trầm giọng nói, ngay cả hồn thiên kim viên hung thú như vậy đều đi ra, chẳng lẽ? Nói đến một nửa mưa đêm không tiếp tục nói, chỉ là thở dài thườn thượt một hơi. Nhạn áo lam trợn to hai mắt, vẻ mặt muốn nghe xem một chút bí ẩn, kết quả cứ như vậy rồi. Chẳng lẽ cái gì a? Nhạn áo lam trực tiếp hỏi, không có dư thừa nói nhảm. Mưa đêm nhìn Nhạn Áo Lam một chút không có trả lời, gió đêm cười nói, không biết tiền bối tiếp xuống có tính toán gì. Đầu này Tuyết Tê nếu như tiền bối không muốn có thể bán cho chúng ta. Nhạn Áo Lam nói, các ngươi có thể hay không cho một cái kỹ càng bản đồ cho ta, ta nhìn từ cái kia bên trong có thể nhanh chóng trở về. Sau đó Nhạn Áo Lam lại đối lý Hạo Nhưng nói, sư điệt, đi đem đồ vật lấy, còn lại liền bán cho bọn hắn đi. Lý Hạo Nhưng minh bạch Nhạn Áo Lam ý tứ, nếu như biểu hiện được quá mức háo phóng, ngược lại gây người hoài nghi. Nhạn Áo Lam nói đồ vật dĩ nhiên là chỉ yêu đan, nàng không biết trấn ma vực bên trong là sương hô như thế nào liền mập mờ suy đoán. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu đi đến Tuyết Tê đầu lâu một bên, nhảy vọt đến Tuyết Tê Mi tâm Trô đứng vững. Hơn 10 đạo kiếm quang thứ tự rơi xuống, Tuyết Tê Mi tâm vỡ ra, lộ ra một viên tuyết trắng lườm mà, quang hoa lưu chuyển ước chừng có tiểu hài năm nắm lớn tiểu nhân hạt châu. Tại Hoa nhìn xem cái quả hạt châu này kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước bọt, gió đêm cùng mưa đêm trong mắt cũng lộ ra một tia khát vọng. Một viên thành thuộc Lãnh Chúa cấp bậc nội đan a. Cái này nếu như cho mình sử dụng, có thể đem mình thực lực đề cao đến mức nào đâu. Lý Hạo nhưng cũng chú ý tới ba người thần sắc, bất động thanh sắc đem nội đan thu vào trong lòng. Xem ra trong lúc này đan giá trị vẫn còn rất cao. Gió đêm lưu luyến không rời điệu thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tê thi thể, còn tốt như thế hoàn chỉnh Tuyết Tê thi thể, giá trị vẫn còn rất cao. Ra có thể đem ra chế tác đồ phòng ngự, xương cốt, sừng thú có thể làm vũ khí, huyết nục cho trẻ nhỏ sử dụng có thể cường kiện thể phách, nền vững chắc căn cơ. Tiền muối trừ bản đồ bên ngoài còn cần gì? Đây là để nhận áo lam ra giá. Nhận áo lam thanh khủng một chút, nàng làm sao biết những người này là dùng giao dịch gì a? Sư Điệt, ngươi đến nói. Nhận áo lam một bộ thế ngoại cao nhân, xem tiền tài như cản bã bộ dáng đối lý hảo nhưng nói. Lý Hạo nhưng đem trong núi rừng cự mãng chỉ mẫu lớn nội đan lấy ra nói. Năm khoản thêm bản đồ chi tiết. Gió đêm âm thầm đưa khẩu khí, cái giá tiền này không phải rất không hợp tỏ thượng. Lý Hạo nhưng trong tay là tinh nhuệ cấp bậc hung thú nội đàn, phải biết cho dù là 100 đầu tinh nhuệ cấp bậc hung thú bên trong, cũng có ra một đầu lãnh chúa cấp thú dữ khác. Về phần bản đồ chi tiết khả năng hắn phải cùng U Vân vực các trưởng lão khác thương lượng một chút, dù sao kia là U Vân vực vô số người dùng sinh mệnh tham dò ra đồ vật. Bất quá hắn tin tưởng các trưởng lão khác đối với dạng này giao dịch vẫn là có thể tiếp nhận. Bên trong không khỏi vẽ ra phụ cận địa hình, còn đánh dấu ra các cái địa phương sinh tồn hung thú phân bố tình huống. Nơi nào có nguy hiểm Cái kia bên trong 10 phần nguy hiểm, cái kia bên trong vạn phần nguy hiểm. Đây đều là dùng sinh mệnh được đến tin tức. Gió đêm nói, Tiền Bối kia là cùng chúng ta đi gần nhất thành trì, hay là tại cái này bên trong chờ đợi. Nếu như Tiền Bối muốn tại cái này bên trong chờ, đồ vật ta có thể phái người đưa tới. Nhạn Áo Lam hồi đáp, đưa tới đi, chúng ta chờ ở tại đây. Đa đối phương có thể đem đồ vật đưa tới, Nhạn Áo Lam cho dù đối với chấn ma vực bên trong thành trì rất hiếu kỳ, cũng không có ý định mạo hiểm như vậy. Dù sao hiện tại là địch hay bạn còn nói không chính xác, xâm nhập đối phương thành trì vẫn tương đối nguy hiểm. Được rồi, tại Hoa Mang tiền Bối đến trong phòng hơi chờ. Tại Hoa Kính cẩn mời Nhạn Áo Lam cùng Lý Hạo, nhưng vào thành trong trại còn hoàn hảo phòng trong phòng chờ đợi, sau đó liền đi giúp đỡ mưa đêm đem tuyết tê thi thể phân giải, khiến người khác dùng xe hướng thành trì bên trong kéo đi. Hy vọng bọn họ lấy ra trên bản đồ có Bắc Tiêu vực trụ sở vị trí đi. Nhạn Áo Lam nói đối Lý Hạo nhưng nói, "Sư đệệt ngươi sẽ không trách ta đoạt ngươi danh tiếng đi." Lý Hạo nhưng cười nói, "Làm sao lại thế? Mà lại sư bá ngươi đây cũng là tại bảo vệ ta." Nhạn Áo Lam cười đắc ý nói, "Hay là sư đệ hiểu chuyện." Cùng ước chừng nửa canh giờ, gió đêm cùng một tên gánh vác trưởng kiếm thanh niên đi vào nhà bên trong. Tiên thanh niên kia giở xét nhạn áo lam một phen nói, chính là nàng đánh rất quyết tê sao? Xem ra không thể nào giống a. Nhạn áo lam lông mày nhíu lại nhìn về phía mưa đêm. Lý Hạo nhưng lại là con mắt nhắm lại, trong lòng suy đoán người này hẳn là từ Vũ Vân vực tiến đến tu sĩ, mà lại tu vi khả năng còn không thấp. Mưa đêm hơi có chút lúng túng đối nhạn áo lam cười cười, hồi đáp, đúng vậy, cửu trưởng lão. Vũ Vân vực tổng cộng có trưởng lão 72 tên, trong đó từ bên ngoài tiến đến tu sĩ chiếm 50 tên, tại Vũ Vân vực ra đời chiếm 22 tên. Với phân tại sắp như thế phân phối, thực lực mà tôi tại Vũ Vân vực ra đời người cho dù là từ nhỏ dùng các loại rèn luyện thân thể, tu luyện võ nghệ, nhưng là so với tu sĩ thành tạo quy tắc của nơi này về sau so đến hay là còn kém hơn rất nhiều. Đở xương cũ trưởng lão thanh niên xuất ra một cái hộ phóng tới trên mặt bàn nói, đây là các ngươi muốn độ vật, bất quá ngươi phải cùng ta đánh một trận chứng minh cái này tuyết tê chính là thuộc tại các ngươi. Nhận áo lam vô bản một cái đứng lên nói, không phải chúng ta giết là ai giết ta? Các ngươi U Vân vực không phải là muốn cướp chúng ta độ vật đi. Cự trưởng lão cười khẩy, ta U Vân vực chính là bá chủ đều giết qua, sao lại đoạt một cái linh chúa thi thể? ta chỉ là nhìn kia Tuyết Tê vết thương không giống như là cho rằng các ngươi cũng đừng giả mạo cao thủ giả danh lừa bịp. Nhạn áo lam nhìn Lý Hạo nhưng một chút, ý là sư điệt hắn nói ngươi không phải người. Lý Hạo nhưng lắc đầu cười khổ. Nhạn áo lam quay đầu đi nói, nếu như ta không cùng ngươi đánh đâu. Cựu trưởng lão đem tay mò tại trên cái hộp cười cười nói, vậy đã nói rõ cái này Tuyết Tê không phải là các ngươi giết, như vậy chúng ta cũng liền khỏi phải trả giá như thế lớn đại rồi. Mà lại các ngươi lấy đi nội đàn cũng nhất định phải giao ra. Nhạn áo lam trên mặt hiện lên một chút giận dữ nói, khinh người quá đáng. Nhạn áo lam nhìn chằm chằm rõ đem nói Đem Phong trưởng lão ngươi cái này vừa quay đầu tìm đến cái chỗ dựa liền nghĩ ăn cướp trắng trợn, ngươi dạng này nhưng không tự tế a sớm biết chúng ta liền không xuất thủ cứu các ngươi u văn bọn người. Gió đêm mặt mơ hừng đỏ, không dám đối mặt nhạn áo lam ánh mắt, ngượng ngùng đối Cựu trưởng lão nói, "Cựu trưởng lão, cái này ta đã đáp ứng bọn hắn." Mà lại Lạc Anh Nhi cùng Lạc núi đều nói tận mắt thấy vị tiền bối này đánh giết La Ma lang cứu bọn hắn, sau đó lại một người chạy tới ngăn cản Tuyết Tê, cuối cùng đem nó đánh giết. Cựu trưởng lão nhìn gió đêm một chút thản nhiên nói, "Ngươi đây là chất vấn quyết định của ta rồi." Gió đêm sắc mặt biến hóa lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng nói, "Gió đêm không dám." ta đi xem một chút thuyết tê phân giải phải như thế nào. Nói xong xám xịt rời đi phòng ốc. Cửu trưởng lão cầm lấy hộp nhìn xem nhãn áo lam nói, ngươi làm sao tuyển đâu? Là cùng ta đánh nhau một trận đâu, hay là hiện tại liền đem thuyết tê nội đan dao ra rời đi. Chương 432, so tài. Sư bá ta không khi dễ tiểu bối, ta và ngươi đánh đi. Lý Hạo nhưng đứng lên thản nhiên nói, tu luyện tới bán thánh cảnh giới hắn vốn là khinh thường tại loại người này tranh đấu, nhưng là đối phương một mực đối nhãn áo lam hùng hổ dọa người, làm như vậy sư điệt hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Cửu trưởng lão khinh miệt nhìn Lý Hạo nhưng một chút Sau đó nhìn chằm chằm Nhạn Áo Lam nói, "Ngươi để ngươi sư điệt đi tìm cái chết sao?" Nhạn Áo Lam khoát tay áo, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng nói, "Sư điệt hạ thủ nhẹ một chút, đừng tìm Vũ Vân vực tổn thương hòa khí." Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu đối Cựu Trưởng lão nói, "Mời đi, chúng ta đi ra bên ngoài." Còn xin Cựu Trưởng lão cho Vũ Vân vực những người khác nói rõ ràng, "Miễn cho nói ta khi dễ ngươi, gây nên hiểu lầm không cần thiết." "Ngươi?" Cựu Trưởng lão khóe thở mà cười, "Tốt tốt tốt, đi thôi. Chờ ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết độ nhất thời lanh mồm lanh miệng hậu quả." Sau đó lại lướt lượng một chút ngươi sư bá khí lượng, Lý Hạo nhưng khẽ mỉm cười nói, "Vậy kính xin Cựu trưởng lão cố gắng nhiều hơn." "Cố gắng nhiều hơn." "Ngươi cái này một bộ giáo huấn hậu bối khẩu khí là có ý gì?" Cựu trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, vung tay áo đi ra phòng ốc đem Vũ Vân vực những người khác gọi đi qua. Lạc Anh Nghi đi theo Lạc núi đi tới hỏi tại Hoa nói, "Vũ thúc, làm sao Cựu trưởng lão cũng tới, xảy ra chuyện gì sao?" Tại Hoa hạ giọng nói, tựa như là Cựu trưởng lão muốn cùng đánh giết Tuyết Tê tiền bối so tài, sau đó vị tiền bối kia sư điệt đón lấy khiêu chiến. "A." Lạc Anh Nghi kinh hô một tiếng. Trong đầu hiện lên nhãn áo lam tiên tử thân ảnh nói, kia cửu trưởng lão đây không phải không có việc gì muốn đòn phải không? Tiểu muội, Lạc núi khẽ quát một tiếng nói, ngươi nói cái gì đó? Cửu trưởng lão thân là ta U Vân vực 10 đại trưởng lão một trong, ở bên ngoài thời điểm cũng đã là về ta cảnh giới tu sĩ. Tiến vào trấn ma vực về sau càng là khắc khổ tu luyện, liên tiếp tu thành ta U Vân vực 18 bí pháp chi năm, làm sao có thể thua đâu? Lạc anh nhi nhếch miệng nói, vị tỷ tỷ kia nhất định sẽ không thua. Nói xong trong mắt một màn si mê, một lát sau mới nói, bất quá đáng tiếc không nhìn thấy nàng xuất thủ, nàng sư điệt khả năng ngay cả cửu trưởng lão một kiếm đều tiếp không dưới. Lạc Đông núi, nàng sư điệt bại tự nhiên là nên nàng xuất thủ, không phải ngươi cho rằng cựu trưởng lão chuyên chạy qua tới làm cái gì? Chính là cùng một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối giao thủ sao? Dạ này a." Lạc Anh Nghi ánh mắt lộ ra vẻ xung tính, cựu trưởng lão cố lên nhanh lên đem kia tiểu tử đánh bại. Một đám người đi tới cỏ dại rậm rạp bình nguyên phía trên. U ám dưới bầu trời, gió nhẹ thổi qua, cỏ nhỏ có chút náo vào, màu trắng tiểu hòa run nhẹ nhẹ. Lý Hạo nhưng cùng cựu trưởng lão đứng đối mặt nhau, Vũ Vân vực người cùng nhạn áo lam đứng ở đằng xa quan sát. Nhạn áo lam thủ đoạn tại không trung huy động mấy lần đối Lý Hạo nhưng nói, sư điệt, đánh cho đẹp một chút. Lý Hạo Nhưng minh bạch nhạn áo lam có ý tứ là để hắn không muốn bại lộ toàn bộ thực lực một chiêu đem Cựu trưởng lão giải quyết. Lý Hạo Nhưng cười nói, "Sư bá yên tâm, mời đi." Lý Hạo Nhưng rút ra kiếm trong tay đối Cựu trưởng lão nói, "Cựu trưởng lão đứng chắp tay nói, "Ngươi xuất thủ trước đi." Lý Hạo Nhưng cũng không có khách khí, dưới chân một sải, người đã đến chính trước mặt trưởng lão. Lý Hạo Nhưng thủ đoạn nhẹ rung trường kiếm trong tay như là bọt nước nổ tung, tại không trung hiện ra vô số bọt nước hướng phía Cựu trưởng lão quanh thân bao phủ tới. Cựu trưởng lão ánh mắt ngưng lại, thân thể chống giống hướng phía đằng sau lướt tới. Phía sau trưởng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía truy kích mà đến Lý Hạo nhưng chém xuống. Xuất hiện. Tại hoa kinh hô một tiếng, Tú Vân quyết cùng phi kiếm thuật đồng loạt sử xuất, cái này ai chống đỡ được? Lý Hạo nhưng nhấc lên bọn nước bị đánh tan, lưu quang vạch ra vài chục trượng tản ảnh cho đến Lý Hạo nhưng mi tâm. Lý Hạo nhưng trong mắt sáng lên, có chút ý tứ. Lý Hạo nhưng trưởng kiếm trong tay múa, một chút xíu quang mang sáng lên, như là từng khóa tinh thần thoáng hiện trước người bày ra nghiêm mật trận thế đem lưu quang ngăn lại. "Xinh đẹp, sư điệt làm rất tốt." Nhạn áo lam nhìn xem tia lóe lên từng khóa tinh thần kìm lòng không đặng tán thán nói. Lạc Anh Nhi cũng là trong mắt phát sáng nói: "Thật xinh đẹp a." Lạc núi ở bên cạnh nghe tới muội muội khích lệ Lý Hạ nhưng trên mặt trầm xuống nói: "Xinh đẹp có làm được cái gì?" Tại Cửu Trưởng lão phi kiếm thuật phía dưới còn không phải không chịu nổi một kích. Người tuổi trẻ bây giờ không chuyên tâm tu luyện, liền cả những thứ vô dụng này. Lưu Quang lưu truyền tại không trung không ngừng điệu thoảng hiện hướng phía Lý Hạ, nhưng trước mặt bày ra tinh thần trận thế công tới, nổ lên từng đó từng đó hỏa tinh, giống như pháo hoa nở rộ. Cung Lâu không giới để Cửu Trưởng lão trong lòng cảm thấy một phần lo lắng, nhiều như vậy U Vân vực người ở bên cạnh nhìn xem hắn lâu như vậy cầm không giới một tên tiểu bối, đây chính là sỉ nhục lớn lao. Phát, Cựu trưởng lão khẽ quát một tiếng, thân ảnh hiện lên không trung, trường kiếm rơi vào trong tay bạo khởi bá thức kim sắc kiếm mang hướng phía Lý Hạo nhưng chém xuống. Tinh thần chớp bụi, kim sắc kiếm mang nhấc lên to lớn phong bạo hướng phía Lý Hạo nhưng đỉnh đầu chém xuống. Lý Hạo nhưng tóc dài đầy đầu bay múa, trường kiếm ngay cả tiếp theo chém ra, thân ảnh hóa thành bóng đen hướng về sau nhanh chóng tối lui. Roeng, không khí vỡ ra, kiếm mang lướt qua mặt đất nổ tung, cỏ dại vẩy ra hóa thành bột mịn phiêu tán. Cựu trưởng lão thân ảnh lóe lên từ không trung biến mất, một cái nháy mắt xuất hiện tại Lý Hạo mặc dù về sau, chém xuống một kiếm. A, nhạn áo lam nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng đều không có thấy rõ Cựu Trưởng lão là như thế nào xuất hiện tại Lý Hạo nhưng sau lưng, trong lòng vì Lý Hạo nhưng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vô ảnh. Gió đêm trong lòng sợ hãi thán phục, quả nhiên không hổ là Cựu Trưởng lão. Mắt thấy kim sắc kiếm mang rơi xuống, Lý Hạo nhưng quần áo khoáy động lập tức liền muốn bị chém trúng thời điểm, Lý Hạo nhưng thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngay tại Cựu Trưởng lão kinh ngạc thời điểm phía sau cảm thấy một trận nhoáy nhoáy, Cựu Trưởng lão bản năng hướng phía phía trước bay đi sau đó nháy mắt quay người một kiếm chém ra. Kiếm mang bay ra hướng phía Lý Hạo nhưng chém tới, Lý Hạo mặc dù ảnh rút lui trường kiếm tinh vũ, từng đó từng đóa đóa hoa trước người nở rộ xoay tròn. Thế mà đem kim sắc kiếm mang trở tiêu. Cựu trưởng lão ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Hạo nhưng con mắt nhắm lại nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Lý Hạo nhưng có thể tiếp được hắn nhiều như vậy công kích, không thể nào là yên lặng vô danh người. Phải biết chỉ là hắn thi triển phi kiếm thuật liền có thể tùy tiện chém giết tinh nhuệ cấp thú dữ khác. Chớ nói chi là kiếm mang kèm theo trên đó thế mà đều bị Lý Hạo nhưng hở hợt ngăn lại. Lý Hạo nhưng trường kiếm trong tay vung lên nói, ta là sư bá ta sư đệ a, ngươi không phải đánh bại ta lại đi khiêu chiến làm sao? Đương bảo là nói nhảm nhiều như vậy a? Chậc. Cựu trưởng lão giận không kèm được, chộp ngón tay như kiếm vọt qua thân kiếm. Trên thân kiếm phát ra hào quang óng ánh run rẩy kịch liệt. Lạc Tinh Thần. Cựu trưởng lão môn thị triển Lạc Tinh Thần. Gió đêm ánh mắt lộ ra vẻ kích động, thanh âm hơi có chút run rẩy địa nói. Nó hơn U Vân vực người nghe tới cũng lộ ra kích động hướng tới chi sắc. Lạc Tinh Thần. U Vân vực 18 bí pháp bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu bí pháp. Lý Hạo nhưng ngẩng đầu nhìn cựu trưởng lão trong tay càng ngày càng sáng trường kiếm, khóe miệng nhếch lên, có chút ý tứ. Chương 433, Điệu độ. Một kiếm nhập tiểu tiêu, đầy trời Lạc Tinh Thần. U Vân vực cường đại công sát bí thuật. Tại Lý Hạo nhưng trong mắt lại là nhìn ra khác ý vị. Cái này là tinh thần nguyên lai là đem tự thân linh lực rót vào trong trường kiếm bên trong, mở ra trên trường kiếm cấm chế. Lên. Cựu trưởng lão sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, tay phải vung lên đem trường kiếm ném không trung. Trường kiếm ngân khẽ, vô tận quang hoa từ trên trường kiếm rơi xuống, như là đầy trời tinh thần rơi xuống. Mặc dù một mực sống ở trấn ma vực bên trong người từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh thần, nhưng vẫn là bị cảnh tượng như vậy chấn nhiếp. Đầy trời tinh thần truy lạc đem lý hạo nhưng bao phủ trong đó, phản phất có một loại khí cơ dẫn dắt đệ lý hạo nhưng không pháp đạo thoát. Đương nhiên lý hạo nhưng là có thể chạy trốn, nhưng lại hắn không hề động. Bởi vì hắn cảm thấy có chút ý tứ, cái này Lạc Tinh Thần uy lực lại có thể cùng Minh Đạo cảnh giới tu sĩ thi triển đơn giản một chút pháp quyết cùng so sánh. Cái này khiến hắn có chút hứng nghệ, muốn thử một chút. Lý Hạo như một kiếm lên đỉnh đầu sẽ qua, như là một vòng minh nguyệt đem mình vây quanh trong đó. Vô số tinh thần rơi xuống, quang mang lấp lánh, rơi trên mặt đất nổ tung lên, giơ lên vô số bụi đất. Bụi đất bay ra, từng cái to lớn hố sâu xuất hiện trên mặt đất, sau đó lại là tinh thần thứ tự rơi xuống đem hố nện đến càng sâu. Úy Vân vực người bị một chiêu này, Lạc Tinh Thần uy lực to lớn bất nhanh chóng lùi về phía sau. Từng cái trợn mắt hốc mồm hoặc mắt lộ của Nhiệt Mạt nhìn xem, nhạn áo lam trong mắt cũng lộ ra một vẻ lo âu, mặc dù nàng biết Lý Hạo nhưng hết sức lợi hại, nhưng lại có thể tiếp được như thế dọa người chiêu thức sao? Tinh thần rơi xuống cầm tiếp theo rước trường một khắc đồng hồ, phía dưới bình nguyên xuất hiện một cái phương viên hơn một dặm to lớn cái hố, bụi đất bay dương không nhìn thấy Lý Hạo nhưng bóng người. Có vẻ hơi ẩm đạm trường kiếm bay trở về rơi vào cự trưởng lão phía sau trong vỏ kiếm, cự trưởng lão rơi xuống mặt đất, thân hình có chút lay động. Sẽ không bị đánh thành tàn bã đi? Úy Vân vực trong lòng người đồng thời nghĩ đến, ánh mắt cũng không khỏi phải lặng lẽ hướng nhạn áo lam nhìn lại, trong lòng đều có chút thấp thỏm. Nang sư điệt đều để cựu trưởng lão xử suất toàn lực, như vậy thân làm sư bá nàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đâu? Nếu như nàng hiện tại vì sư điệt báo thù mà xuất thủ, chúng ta cái này bên trong có ai có thể chống đỡ được nàng? Ngay tại nhạn áo lam nhịn không được nhanh muốn xông ra đi đòi điểm, hết thảy hết thảy đều kết thúc, hố to dưới đáy hiện ra Lý Hạo nhưng thân ảnh. Một người một kiếm, không nhiễm chân thế. Nhạn áo lam mỉm cười. Úy Vân bột mọi người không dám tin tưởng rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể có người có thể tại công kích như vậy dưới lông tóc không thương? Hắn còn là người sao? Cựu trưởng lão thân ảnh lung lay hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Lý Hạo Nhưng thản nhiên nói: "Ta nha, chính là một cái sẽ chỉ thừa dịp miệng lưỡi nhanh chóng tiểu bối mà thôi." Ha ha ha. Nhạn áo lam nhịn không được cười lên nói: "Sư đệ thật sự là quá xấu." Cựu trưởng lão lúc đầu hơi trắng bệch mặt bởi vì nổi giận biến đến đỏ bừng, đây là vừa rồi hắn giao hắn Lý Hạo Nhưng người nói, bây giờ bị Lý Hạo Nhưng từ đầu chí cuối đè trả lại. Hiện tại mình ngay cả một cái sẽ chỉ lênh mồm lênh miệng tiểu bối đều đánh không lại. Lý Hạo Nhưng trường kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa nói: "Công kích của ngươi liền hết ta." Cựu trưởng lão cắn răng không nói gì, hắn đã dùng hết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả thủ đoạn. Như vậy nên ta." Lý Hạo Nhưng bình thản nói, sau đó toàn bộ thân thể từ hố to dưới đáy phiêu khởi, tại U Vân vực mọi người ánh mắt kinh hãi dưới bay đến Cựu Trưởng lão trước người. "Hắn, hắn, hắn? Hắn thế mà lại U Vân vực U Vân quyết." Trong lúc nhất thời các loại suy đoán cùng hỗn loạn suy nghĩ tại Cựu Trưởng lão cùng U Vân vực những người khác hiện lên trong đầu hiện lên. Lý Hạo Nhưng không để ý đến cái khác, kiếm trong tay quăng lên lẩm bẩm, "Là như vậy sao?" Trường kiếm bay lên, tại không trung hóa ra một đạo lưu quang. Phi kiếm thuật. U Vân vực người hoài nghi mình đang nằm mơ, không phải Lý Hạo lại chính là đại trưởng lão ở bên ngoài con giăng. Không phải hắn làm sao lại ưu văn vực hai đại bí thuật. Hô. Lưu Quang tiêu tán, trường kiếm vung vàng dừng ở sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần cửu trưởng lão Trố Mị Tâm. Xem ra là ta thắng, đồ vật hẳn là cho ta đi. Lý Hạo Nhưng rơi xuống chín trước mặt trưởng lão thu hồi trường kiếm nói, cửu trưởng lão chất pháp địa xuất ra hộp gỗ đưa cho Lý Hạo Nhưng. Lý Hạo Nhưng tiếp nhận hộp mở ra nhìn một chút đồ vật bên trong gật đầu nói, "Tạ. Sưa bá đi thôi." Lý Hạo Nhưng đối xa xa nhạn áo lam lung lay trong tay hộp nói. Nhạn áo lam nhuận miệng cười hướng phía Lý Hạo Nhưng đi đến. Ú U văn vực những người khác là không dám phát một lời. Ai? Lạc Anh Nghi nhịn nhịn không được đi ra một bước hô một tiếng, lại không biết xưng hô như thế nào, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Lạc núi sắc mặt một bên vội vàng đem nàng kéo trở về. Nhạn Áo Lam dừng lại xoay đầu lại, nhìn xem Lạc Anh Nghi cười hỏi, làm sao rồi? Lạc Anh Nghi trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nửa ngày mới lắp bắp nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." "Tạ ơn." Nhạn Áo Lam cười đối nàng nhẹ gật đầu. Lý Hạo nhưng cùng Nhạn Áo Lam hai người hướng phía Bình Nguyên một phương hướng khác phiêu nhiên mà đi, Vũ Vân vực người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. "Cựu trưởng lão?" Gió đêm cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thất thân cựu trưởng lão hô. Biểu trưởng lão vung tay áo sải bước hướng phía U Vân vực chủ phương hướng đi đến. Lưu lại U Vân vực mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, suy đoán nhạn áo lam cùng Lý Hạo nhưng hai người là lai lịch thế nào. Càng nhiều lại đang thảo luận Lý Hạo nhưng đều lợi hại như thế, như vậy sư bá của hắn nhạn áo lam thực lực nên sẽ có bao nhiêu đáng sợ a? Sẽ có hay không có so sánh đại trưởng lão thực lực? Đương nhiên đây hết thảy tranh luận cùng suy đoán đều đã cùng Lý Hạo nhưng hai người không có hệ. Trên đường đi nhạn áo lam đều là mỉm cười điệu, sư điện, vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Ngươi thế mà xử xuất cái kia cũ trưởng lão đồng dạng trước Lý Hạo Nhung liếc nhìn địa đồ hồi đáp, ta nhìn hắn thi triển minh bạch trong đó quyết khiếu liền học được. Sư điệt quả nhiên là lợi hại, không hổ là tu luyện tới bán thánh cảnh giới cao thủ a. Kỹ thuật cũng không có cái gì, bọn hắn những này bí thuật đều là đem tu sĩ đạo thuật pháp quyết dung hợp tiến vào hiện tại hệ thống bên trong. Sư bá ngươi chỉ phải nghiêm túc trải nghiệm cũng học sẽ. Thật sao? Cái kia sư điệt không cần phải dạy ta a? Lý Hạo Nhung hồi đáp, chỉ cần sư bá nguyện ý học, ta tự nhiên là không có vấn đề. Nhạn Áo Lam gieo họ một chút trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nói: "Kia chờ chúng ta đi bắt tiêu vực trụ sở cùng đồng môn tụ họp về sau, liền đi khiêu chiến cái khác 12 vực cao thủ, như thế chẳng phải là rất nhanh liền đem 13 vực tất cả bí thuật học xong sao? Khi đó nhất định có thể tại cái này trấn ma vực bên trong đi ngang." Liếc nhìn Điệu Đồ Lý Hạo nhưng sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, "Nhạn sư bá ý nghĩ quả nhiên là thiên mã hành không a." Lý Hạo nhưng cũng không có phản bác cầm lấy Điệu Đồ nói, "Sư bá ngươi nhìn, chúng ta bây giờ cách bắt tiêu vực trụ sở ở giữa cách ba cái vực trụ sở. Chẳng qua nếu như đi dã ngoại lời nói chỉ phải xuyên qua vùng bình nguyên này cùng một cái sơn mạch liền đến." Chúng ta đi như thế nào a? Chương 434, luyện tập. Nhạn Áo Lam nhìn kỹ trong chốc lát địa đồ nói, hay là đi dã ngoại đi, hung thú tổng so người dễ tiếp xúc. Chúng ta nhanh lên đến Bắc Tiêu vực chủ sở. Lý Hạo Nhưng nhìn Nhạn Áo Lam gật đầu nói, được rồi. Hai người cùng lấy địa đồ lộ tuyến tiến lên, lại trở lại quen thuộc hung thú vẩn quanh thời gian. Lý Hạo Nhưng lúc này mới cũng là ngay cả tiếp theo xuất thủ chém giết hung thú, thu hoạch hùng thú nội đan. Bởi vì hắn từ Vũ Vân vực người biết đám hung thú này nội đan giá trị giống như rất cao, như vậy hiện tại chuẩn bị nhiều hơn một chút cho thương lan môn đồng môn, bọn hắn hẳn là cũng sẽ thật cao hứng. Lý Hạo nhưng hai người xuyên qua bình nguyên đi tới Phục Long Sơn mạch kéo dài tới một ngọn núi trấn núi. Từ cái này bên trong đi lên liền là địa đồ đánh dấu vô cùng nguy hiểm khu vực. Vậy nhất định có rất nhiều nội đàn đi. Nhìn xem nhạn áo lam không có chút nào e ngại hai mắt sáng lên bộ dáng, Lý Hạo nhưng cũng là cười lắc đầu, đi thôi. Lơi xa vạn long vực một chỗ sơn trại tháp quan sát phía trên, một tên nam tử thả ra trong tay ngọc kính chỉnh tháp quan sát chạy tiến vào một gian phòng ốc bên trong đối một cái ngay tại lau một thanh cự đao đại hắn nói, "Vó đại ca, vừa rồi có hai người tiến vào Phục Long núi." "Cái gì? Là ai? Hiện tại tiến vào Phục Long núi không là muốn chết sao?" Không biết, là rất trẻ chung một nam một nữ. Võ Đại Ca nhẹ nhàng điệu thả ra trong tay lại đau, suy nghĩ một chút nói, ta đi bẩm báo trại chủ, mặc dù kia hai cái không biết tốt xấu người trẻ tuổi chết tí chết, nhưng là nếu như bọn hắn quấy nhiễu nằm bên trong ngọn lòng sơn hung thú, dẫn phát bị ẩm, như vậy chúng ta cái này một dọc tiến thành trại đều sẽ phải chịu liệt lụy, lúc kia không biết lại sẽ xuất hiện bao nhiêu tử thương. Nói xong đại hán hướng phía ngoài cửa vội vàng đi đến, trong chốc lát hơn 10 người hướng phía sơn trại bên ngoài chạy như bay, đi đầu một tên phụ có người nói, đến chân núi sau chia làm 3 đội tiến vào sơn mạch bên trong mau chóng tìm tới hai người kia mัง già, sinh tử bất luận không muốn bày nhiều đến sơn mạch bên trong hung thú. Vâng. Người phía sau đồng loạt hồi đáp. Ngay tại một đám người đi tới chân núi thời điểm, sơn lâm chấn động, một tiếng to lớn tiếng thú gào truyền đến. Không được. Vạn Long được hơn 10 người đều là biến sắc. Đây là chân núi phụ cận lãnh chúa cấp hung thú viễn cổ long thần lần tiếng thê ở. Tiếp lấy trong núi rừng truyền đến đủ loại kịch liệt thú giống tiếng gầm gừ. "Chạy chủ, chúng ta rút lui đi." Võ Đại Ca nuốt một ngụm nước bọn có chút sợ hãi nói. Phụ nhân hai mắt nhìn chằm chằm bị vô số cổ mục che dấu trong núi, nắm chặt trong tay trưởng tiền nói: ngươi dẫn đầu thủ hạ chỉnh tắp đi thông chi phụ cận cái thác sơn trại làm tốt rút lui chuẩn bị, tự nhiên trở về cho vạn long thành truyền tin chuẩn bị chống cự thú triều xung kích. Vâng. Hai mười mấy người cùng theo lên đáp về sau thân ảnh như gió hướng phía từng cái phương hướng chạy đi. Những người còn lại đều là khẩn trương nhìn xem động tĩnh càng lúc càng lớn sờ lâm, nắm chặt riêng phần mình binh khí mang đến cho mình một tia rút khí. Phụ nhân không có hạ lệnh rút lui, bởi vì đến bây giờ còn không có một cái hung thú xuất hiện, nếu như vậy mình liền rút lui, về sau xảy ra chuyện truy cứu xuống tới, như vậy mình tất nhiên sẽ nhận trọng phạt. Mọi người ở đây tại từng tiếng hung thú trong tiếng gầm giống tức giận khẩn trương đến sắp hít thở không thông thời điểm, toàn bộ sơn lâm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Làm sao rồi? Vạn Long được tất cả mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm, loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được, không biết nên ứng đối ra sao. Diễn phần mình đề phòng, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Nếu có lãnh chúa cấp bậc hung thú xuất hiện chúng ta trước hết rút lui. Vâng. Thời gian chậm rãi qua đi, trong núi rừng vẫn như cũ là yên lặng, gió nhẹ thổi tới một tia mùi máu tươi theo gió bay tới. Phu nhân nhíu nhíu mày nhìn xem trong núi rừng, trong lòng hiện lên một tia hoang đường suy nghĩ. Đem ý nghĩ này rứt bộ phụ có người nói, "Theo ta lên núi nhìn xem." Một đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong núi rừng đi đến. Cự mục che trời, ít hai lui tới trong núi rừng bụi cỏ dại sinh, lúc này lại không nhìn thấy một cái sinh vật. Vạn Long vực cả đám cẩn thận địa đi vào, nồng đậm mùi máu tươi từ phía trước truyền đến. Phụ nhân dẫn một đám người nhảy lên cây nhánh phân tán hướng phía trước nhảy xuống. "Trại chủ, cái này bên trong có phân vân thú thi thể." Một tiếng kinh hô truyền đến, Vạn Long được chúng người thân ảnh xuất hiện tại một đầu hồn thân tuyết trắng, như một đóa cự cây nắm lớn phục trên đất hung thú bên cạnh, cây nắm phía dưới lộ ra thiên ti vạn lũ mảnh tiểu xuất tu. Phu nhân cẩn thận nhìn một chút, Trường Tiên huy động đem phân vân thú lật qua, chau mày, nội đan không gặp đến, xem ra là cố ý. Thi thể hoàn chỉnh, nội đan biến mất, chuyện này chỉ có thể là cố ý. Bởi vì hung thú ở giữa lẫn nhau chém giết không có khả năng chỉ lấy nội đan. La vừa mới tiến vào hai người kia làm sao? Trại chủ, một cái mang theo thanh âm run rẩy truyền đến, làm sao rồi? Phía trước, phía trước. Đến đây bẩm báo tin tức người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói không ra lời. Phu nhân bất mãn hừ một tiếng mang theo những người còn lại hướng mặt trước tiến đến, đi không bao xa một mạng lớn màu đỏ cự lang thi thể trải rộng toàn bộ sân lâm. Phụ nhân quét một lần phát hiện đám hung thú này, Nội Đan cũng cũng không thấy. Vừa rồi bẩm báo người trẻ tuổi vẫn như cũ trên mặt tái nhợt nói, "Chà chủ, phía trước, phía trước." Phụ nhân lúc này trong đầu cũng là có chút mơ mơ màng màng hướng phía phía trước kế tiếp theo đi đến, một mảnh hỗn độn sơn lâm dạng này, một đầu ba đầu tự sắc mãng xà lẳng lặng địa nằm trên mặt đất, thân thể to lớn cùng dọa người ngoại hình cho người ta to lớn lực uy hiếp. Cái này khiến phải vừa mới chạy tới vạn long vực mọi người dọa đến nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Phụ nhân cùng cô nén cũng không lùi lại, nắm tay bên trong trưởng tiên nhìn xem đầu này ba đầu tự mãng. Ba đầu dao Lãnh chúa đỉnh cấp hung thú hiện tại thế mà cứ như vậy lặng yên nằm ở trước mặt mình, không hề nghi ngờ địa đã chết đi. Phụ nhân lấy dụng khí đi qua điều tra một phen, xác nhận ba đầu giao nội đan cũng đã không gặp. Kia hai cái là ai? Cứ như vậy một hồi thế mà đánh giết nhiều như vậy hung thú? La kia một vực cao thủ xuất thế lịch luyện đệ tử sao? Loại cao thủ này không tỏa trấn các vực chủ hỏa tâm, hắn liền không sợ trụ sở bị công kích sao? Hắn dạng này không chút kiêng kỵ nào địa xuất thủ liền không sợ dẫn tới bá chủ cấp bậc hung thú, thậm chí là quân chủ cấp bậc hung thú nổi giận truy sát sao? Tiếp lấy phụ nhân kế tiếp theo hướng phía trước, Tâm Kinh Đạm Chiến nhìn xem trong núi rừng các loại hung thú thi thể trải rộng. Trong này có thật nhiều là bọn hắn trông thấy liền phải rút lui, tránh chúa cấp bậc hung thú, hiện tại cứ như vậy Lãng Nghiên nằm trên mặt đất. Cuối cùng dò xét đến ngọn núi này một bên khác, phụ nhân phát hiện nó hắn còn sống hung thú tung tích mới không dám kế tiếp theo hướng phía trước lui trở về. Trong lòng nàng may mắn mình không có bị nhiều như vậy hung thú thi thể tê liệt, cảm thấy đám hung thú này rất dễ đối phó mà lớn mật tiến vào phía trước sơn lâm. Phụ nhân trở về về sau dẫn đầu những người khác nhanh chóng thu thập tác dụng lớn nhất hung thú thi thể, sau đó lui ra khỏi sơn lâm. Chuyện này đã không phải là nàng có thể xử lý. Vạn Long đột thượng tầng biết về sau chỉ sợ muốn cùng phụ cận mấy vực liên hệ, dò xét hai người kia lai lịch, còn có đối với sau tiếp theo Phục Long Sơn mạch hung thú động tĩnh tiến hành nghiêm mật chú ý. Nếu như dẫn tới bá chủ cấp bậc hung thú tức giận, như vậy lại chính là một trận gió tanh mưa máu. Phục Long Sơn mạch bên trong, Nhạn Áo Lam nằm tại một trướng to lớn phía lá phía trên, một bộ thoi thóp bộ dạng nói, "Không đánh, không đánh, ta phải mà chết." Lý Hạo nhưng ngồi tại cuống lá chi thượng khán Nhạn Áo Lam chơi xấu bộ dạng nói, "Sư bá, đây chính là ngươi nói muốn học gã làm sao có thể như thế một hồi liền từ bỏ a?" Nhạn áo lam niết miệng nói, "Ta đã rất cố gắng a ngươi không thấy được linh lực của ta đều đã dùng hết chưa?" Cuối cùng hoàn toàn dựa vào lấy thân thể lực lượng đang chiến đấu. Dạng này luyện tập hiệu quả mới là tốt nhất. Nhạn áo lam trở mình, cầm hai khối linh thạch hồi phục linh lực nói, "Lần sau sẽ bàn, lần sau sẽ bàn đi." Lý Hạo nhưng đành phải bất đắc dĩ nhắm mắt điều tức, mặc dù cái này bên trong không cách nào hấp thụ giữa thiên địa linh khí, nhưng là vận chuyển linh lực trong cơ thể vẫn còn có chút chỗ tốt. Đệ tử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Chương 435, vì cái gì? Xuyên qua ngọn núi này liền đến Bắc Tiêu vực đóng giữ Phong Linh cốc. Kia đi mau a. Nhạn áo lam kêu hỏ một tiếng cầm kiếm hướng phía trước nhảy tới. Lý Hạo nhưng vội vàng đuổi theo, mặc dù cái này bên trong là Bắc Tiêu vực đóng giữ phủ cận, nhưng là trong đó hung thú hay là khuyết, nếu như đột nhiên nhảy lên ra một đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú làm bị thương nhạn áo lam liền không tốt. Cũng không phải tất cả hung thú đều là to lớn vô cùng. Cẩn thận. Cá mặn dùng trong tay trưởng côn ngăn trở hướng phía ngã nhào trên đất thả nhẹ mưa vung đi một thanh cự đại liêm đao. Tại trước người nàng là một con hôn thân tuyết trắng, ước chừng cao một trượng lãnh chúa cấp bậc hung thú bọ ngựa. Bọ ngựa một thanh liêm đao bị ngăn trở, lập tức cơ khắc một thanh liêm đao chém xuống. keng Lúc đầu có chút cật lực cá mạ lập tức toàn thân chấn động, hướng trên mặt đất quỳ đi, đồng thời khóe miệng tràn ra một vệt máu. Bỏ ngựa liêm đao lần nữa vung vậy đem cá mạ trưởng côn đánh rơi xuống, khắc một thanh liêm đao hướng phía đỉnh đầu của nàng chém xuống. Cá mạ muốn né tránh, nhưng là nghĩ đến tha nhẹ mưa liền tại sau lưng, giận quát một tiếng tay không tất sát hướng phía liêm đao chô cấp nối đánh tới, như muốn ngăn lại. Nhưng lại vung vậy mà đến liêm đao tại không trung đột nhiên biến nói hướng phía cá mạ phần eo chém tới. Ngay tại cá mạ tuyệt vọng thời điểm, một đạo kiếm quang hiện lên đem vung vậy mà đến liêm đao đánh lui. Một đạo toàn thân vết ngõ thân ảnh ngăn tại cá mạ trước mặt trầm giọng nói, "Không có sao chứ?" Cá Mạ thở phào nhẹ nhõm nói, "Không có việc gì. Vậy các ngươi trước tiên lui thẻ, ta tới đối phó nó." Cá Mạ nhẹ gật đầu, "Ngươi cẩn thận một chút." Nói xong mang theo thả nhẹ tuyết trốn đến xa xa một tảng đá lớn phía trên, nhìn xem một mình đối mặt bọn ngựa tấn công. Bọn hắn từ Thương Lan Sơn truyền tống tiến vào trấn Ma vực bên trong về sau mặc dù giữ được tính mệnh, nhưng là mất đi một thân tu vi bọn hắn trở nên 10 điểm bất lực. Mà lại Thương Lan môn trước kia lưu tại trấn Ma vực bên trong thế lực hiện tại cũng là phi thường yếu thế. Đối với Thương Lan môn đột nhiên nhiều người như vậy tiến vào Phong Linh cốc bên trong, Nam dự Phong Linh cấp thế lực khác tại Thương Lan môn người còn không có hoàn toàn quen thuộc thế giới này quy tắc thời điểm, đem bọn hắn biên vị tiền phong cùng xích hỏa thần vực tác chiến. Mặc dù dựa vào lưu lại các loại linh thạch cùng thiên tài địa bảo, để Thương Lan môn đem xích hỏa thần vực đánh bại mấy lần, nhưng là Thương Lan môn cũng là tổn thất nặng nề. Tại Thương Lan môn bên trong một số người chậm rãi mạnh lên về sau, theo lần lượt phấn khởi chống lại mới đưa tình huống như vậy chậm lại một chút, nhưng là Thương Lan môn cũng bị đội gia Phong Linh cấp chủ thành, được phái đến phía ngoài nhất phòng thủ, hơn nữa còn muốn đúng hạn nộp lên quy định số lượng hung thú nội đan. Đối diện với mấy cái này thực lực nhỏ yếu Thương Lan môn người chỉ có thể nén giận. Hôm nay chính là nộp lên nội đan cuối cùng thời gian, thế nhưng là bọn hắn còn kém phổ thông hung thú nội đan hơn 100 quả, tinh luyện hùng thú mấy chục quả. Cho nên mới tổ chức mấy cái đội ngũ mạo hiểm lên núi đi săn hung thú. Nhưng là cá mặn không nghĩ tới các nàng thế mà tại cái này bên ngoài gặp lãnh chúa cấp bậc hung thú. Bất quá còn tốt Tôn Cốc kịp thời đổi tới đưa các nàng thiếu lại. Ở bên ngoài lúc Tôn Cốc tu vi so với nàng không cao hơn bao nhiêu, nhưng là tiến vào cái này trấn ma vực không cảm giác được tiên đạo về sau, Tôn Cốc Thiên Huyền chân thể phát huy ra cường đại tác dụng, để Tôn Cốc thực lực đột bay nhanh tiến vào, ẩn ẩn trở thành hiện tại Thương Lan môn bên trong chức năng cao thủ. Lúc trước cũng là bởi vì có Tôn Cốc bọn người mới làm cho thế lực khác có chút kiêng kỵ. Cá Mạc Ôn có chút phát run thả nhẹ mưa nhìn phía xa tại trong núi rừng hóa thành đàn ảnh Tôn Cốc cùng màu trắng bọ ngựa không ngừng chiến đấu Tôn Cốc. Từng đạo kiếm quang hiện lên cùng bọ ngựa liêm đao không ngừng địa va chạm, tại không trung tuân ra vô số hoa hoa. Đột nhiên bọ ngựa tê minh một tiếng vỗ cánh bay lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc tại không trung hướng phía Tôn Cốc không ngừng chạy tới. Tôn Cốc lập tức bị buộc liên tiếp lui về phía sau tại từng khỏa cự mục ở giữa chánh lẽ. Từng viên cự mục bị tuyết trắng liêm đao chặt đứt đổ xuống, tại trong núi rừng nhấc lên to lớn sóng gió. Cá Mạ đành phải mang theo trả nhẹ mưa kế tiếp theo hướng phía nơi xa chạy tới. Cá Mạ, làm sao rồi? Đây là một thân thể to con nam tử dẫn theo một thanh dịu chạy tới hỏi. Cá Mạ hồi đáp, chúng ta gặp nhóm bọ ngựa, Tôn Cốc ở phía trước cùng nó chiến đấu. Lãnh chúa cấp bậc sao? Ta đi giúp hắn. Đại Hàn nhếch miệng cười một tiếng, dẫn theo dịu chạy về phía trước đi. Ngũ Sư Minh cẩn thận một chút. Cá Mạ nói một câu, xong liền nắm chặt vì chính mình yếu tiểu cảm thấy bất đắc dĩ. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Cho ta mở. Ngũ Văn Tu nhảy lên một cái một đũa hướng phía vừa mới chặt đứt cây cối bọ ngựa đỉnh đầu chém xuống. Bọ ngựa đột nhiên quay đầu, một thanh liêm đao trở nên đỏ như máu tựa như tia chớp xẹt qua hướng phía Ngũ Văn Tu chém tới. Ngũ Văn Tu biến sắc, thân thể đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống, hai chân thật sâu cắm vào lá khô chồng chất mặt đất. Lúc này Tôn Cốc nhắm ngay cơ hội cầm kiếm hướng phía bọ ngựa phần bụng chém tới. Đinh đương, bọ ngựa kịp thời lấy chân nhỏ bảo vệ phần bụng, nhưng là ba đầu bắp chân vẫn rơi, dòng máu màu đỏ chảy xuống. Bọ ngựa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên trở nên xích hồng, gãy mất bắp chân huyết nhục nhục ních, chậm rãi mọc ra mới bắp chân. Quả nhiên không hổ là lãnh chúa cấp bậc thú thú, thật khó đối phó. Ngũ Văn Tu cùng Tôn Cốc đứng chung một chỗ nhìn xem hóa thành huyết sắc bọ ngựa nói, Tôn Cốc nghiêm túc gật gật đầu nói, "Ngũ sư huynh ngươi hiểm hộ ta một chút." Ngũ Văn Tu không có hỏi nhiều, cười cười, "Được rồi." Sau đó dẫn theo dịu hướng phía bọ ngựa vào tới. Tôn Cốc trường kiếm lập tức nhắm hai mắt lại, toàn thân biến thành huyết sắc bọ ngựa tốc độ, lực lượng đều là gia tăng không ít, hai thanh to lớn huyết sắc liêm đao không ngừng điệu đả kích tại Ngũ Văn Tu cự phủ phía trên. Mới một hồi liền chấn động đến Ngũ Văn Tu hai tay du lên, thể nội khí huyết quần quần không thôi. Nhưng lạ Ngũ Văn Tu vẫn như cũng là cũng không lùi lại một bước, cười lớn cơ cự phủ đón liêm đao chém tới. Ngay tại Ngũ Văn Tu hổ khẩu máu thịt bé bé, hai tay tức sẽ mất đi chi giác thời điểm Tôn Cốc gầm thanh âm vang lên. "Ngũ sư huynh, tránh ra." Ngũ Văn Tu trong mắt vẻ điên cuồng rút đi, cả người đột nhiên hướng phía bên trái nhảy lên đi. Ngay tại mã bọ ngựa muốn đuổi bắt thời điểm, một trận cuồng phong thổi qua, vừa rồi ở vào mã bọ ngựa trước người Tôn Cốc đã xuất hiện tại phía sau của nó, quỳ một chân trên đất, trường kiếm trong tay phía trên mã me đầm địa. Phốc. Một nói vết thương thật lớn tại mã bọ ngựa phần bụng xuất hiện, máu tươi cùng đủ mọi màu sắc nội tạng vẩy xuống nhất định. Tê. Mã bọ ngựa phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó cơ hai thanh liêm đao điên cuồng hướng lấy chúng quanh chém tới. Cỏ cây bay tán loạn, Ngũ Văn Tu ôm lấy tạm thời không thể động đậy Tôn Cốc hướng phía nơi xa chạy tới. Cá Mạ tiến lên đón lo lắng mà hỏi thăm, "Không có sao chứ?" Ngũ Văn Tu lắc lắc máu thịt bè bè hai tay nói, "Điểm này tổn thương đáng là gì?" Tôn Cốc giã là lắc đầu nói, "Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, ta muốn điều tức một hồi mới có thể hành động." Cá Mạ hơi an tâm hướng lấy phát cuồng máu bò ngựa nhìn lại, chỉ thấy nó toàn thân huyết hồng sắc gặm đã một chút, miệng vết thương ở bụng chậm rãi cầm máu, đang từ từ mọc ra mới hết đục. Không có thể chờ sau đó đi, thừa dịp hiện tại giết nó. Không phải Tôn Cốc cùng Ngũ sư huynh cố gắng liền đột vĩ. Cá Mạ cắn môi, Trong lòng đột nhiên hạ quyết tâm nắm lấy kiếm trong tay hướng phía mã bọ ngựa chạy đi, ngay tại cá m ạ sắp vọt tới mã bọ ngựa trước người lúc, lại là mấy thân ảnh xuất hiện nói, "Chúng ta kiềm chế lại nó, cá m ạ ngươi công kích miệng vết thương của nó chỗ, không nên gấp chậm rãi mài trên đó." Đây là Thương Lan môn mấy tên khác đồng môn, cá m ạ khẩn trương trong lòng làm dịu một chút cầm kiếm phóng tới mã bọ ngựa phần bụng. Bọ ngựa tiếng kêu to, vũ khí cùng bọ ngựa liêm đao tiếng va đập, cây tối bị chém đứt ngã xuống thanh âm. Đợi đến trong núi rừng an tĩnh lại, Thương Lan môn người đứng tại bọ ngựa thi thể huyết nục mơ hồ bên cạnh không ngừng điệu thở phì phò. "Ô, ô, ô." Một trận tiếng nước nọ truyền đến. Cá Mạ theo tiếng kêu nhìn lại chính nhìn cho kỹ ngôi dưới đất không ngừng rơi lệ tha nhẹ mưa. Cá Mạ ném đi đã tản tạ không chịu nổi trường kiếm đi qua nhẹ nhàng ôm lấy tha nhẹ mưa thân thể nói: "Linh sư tỷ đừng khóc, máu bọ ngựa đã bị chúng ta đánh bại." Tha nhẹ mưa ngẩng đầu lên, đau khổ trong hai mắt nước mắt theo gương mặt lưu lại, "Vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta hảo hảo tại Thương Lan Sơn bên trong tu luyện, vì cái gì có người muốn tới giết chúng ta hủy Thương Lan môn? Vì cái gì chúng ta chạy trốn tới cái này, bên trong về sau còn cũng bị người ức hiếp, từng cái đồng môn cũng phải chết ở hung thú trong tay? Vì cái gì? Vì cái gì?" Trầm Dãi tha nhẹ mưa ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, vì cái gì ta lúc đầu không cùng lấy Ngũ Sư huynh cùng tỷ tỷ cùng chết tại Thương Lan sơn đâu. Trung quanh Thương Lan môn mọi người nghe tới tha nhẹ mưa tiếng la khóc, bởi vì đánh giết lãnh chúa cấp bậc hung thú vui sướng một chút tiêu tán, đều là một mặt tịch mịch tối đầu. Trong núi rừng lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có gió nhẹ nhàng điệu thổi qua. Sư Diệt nhanh lên a. Ngay ở phía trước, tốt nồng mùi máu tươi. Nhưng vào lúc này một nữ tử thanh nham thanh tuyy truyền đến, giật tới Thương Lan môn mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ chốc lát sau một nam một nữ hai đạo nhân ảnh từ đằng xa cực nhanh hướng phía bên này gần lại gần. Ta liền nói cái này bên trong có chiến đấu pháp x nha. Nữ tử đứng ở trên nhánh cây nhìn phía dưới chàng cảnh nói, một tên khác nam tử trẻ tuổi rơi vào nữ tử thân bên cạnh nhìn phía dưới, toàn thân chấn động lại là ngây người, người. Chương 436, gặp nhau. Bọn hắn thật tại cái này bên trong. Lý Hạo nhưng kích động trong lòng, có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Mình rốt cuộc tìm được bọn hắn, nhưng là những người khác đâu? Sư phụ cùng sư tỷ các nàng còn tốt chứ? Mặc cho Lý Hạo nhưng tu vi thông thiên, hiện tại cũng là khó mà bình tĩnh trở lại. Nhạn áo lam lại là bởi vì sớm rời đi thương lan môn, cho nên không biết những này hậu bối đệ tử cười hỏi. Cậu ngươi lạ bắt tiêu vực người sao? Nơi này cách Phong Linh Quốc vẫn còn rất xa. Thường Lan Môn mọi người bị đột nhiên xuất hiện nhạn áo lam cùng Lý Hạo, nhưng giật lại mình, nhao nhao cầm lấy binh khí đề phòng. Trong núi rừng người có đôi khi so với hung thú càng thêm nguy hiểm. Thường Lan Môn mọi người cũng là hồi lâu không có nhìn thấy Lý Hạo nhưng đối ở trước mắt khí chất lớn khác nhiều Lý Hạo nhưng không cách nào cùng lúc trước Thường Lan Môn bên trong Lý Hạo nhưng liên hệ với nhau. Cá Mạ lại là cau mày nhìn xem thần sắc dị dạng Lý Hạo, nhưng đột nhiên trong đầu một đạo quang mang hiện lên, mở miệng hỏi: "Ngươi là Lý sư hay sao?" Lý Hạo nhưng quay đầu đối Cá Mạ nhẹ gật đầu, sau đó đối bên cạnh nhạn áo lam nói: Đây đều là Thường Lan Môn, cùng ta cùng thế hệ đệ tử. A. Nhạn Áo Lam nghe vậy sửa sang lại quần áo từ trên cây nhảy đi xuống đối Thường Lan Môn chúng nhân nói, "Mọi người tốt, ta là Vân Hàn Phong Nhạn Áo Lam, coi như là sư bá của các ngươi nha." Thường Lan Môn mọi người nhất thời không biết tự dưng đồng loạt hướng phía từ dưới cây rơi xuống Lý Hạo nhưng nhìn lại, trải qua cá mạ nhắc nhở cùng Lý Hạo nhưng thừa nhận, bọn hắn cũng nhận ra Lý Hạo nhưng Lý Hạo nhưng ánh mắt một vừa từ Thường Lan Môn trên thân mọi người đảo qua nói, "Không sai, đây là ta Vân Hàn Phong Nhạn Áo Lam sư bá." Thường Lan Môn mọi người lúc này mới đồng loạt đối Nhạn Áo Lam thi lễ nói, "Bái kiến Nhạn sư bá." Nhạn Áo Lam lập tức mặt mày hớn hở liên tục khoát tay nói, "Không cần khách khí, không cần khách khí. Vội vàng gặp mặt ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, những này hạt châu liền cho các ngươi chơi đi." Nói nhạn Áo Lam từ trong túi trữ vật cầm ra một đem nội đan đưa cho Tôn Cốc. Tôn Cốc kinh ngạc tiếp nhận nói lời cảm tạ, nhạn Áo Lam khoát tay áo kế tiếp theo cầm ra nội đan đưa cho những người khác. Đợi đến cuối cùng chỉ còn cám ạ lúc, nhạn Áo Lam biến sắc thầm hố một tiếng hậm hẹp. "Không có. Sư điệt nhanh lên cầm hạt châu cho sư bá tặng người a." Lý Hạo nhưng bất đắc dĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đưa cho nhạn Áo Lam. Nhạn Áo Lam cười tiếp nhận phóng tới một mực từ chối cá mập trong tay nói: "Ngươi không nên tức giận a, mặc dù chỉ cấp ngươi một hạt châu, nhưng là ngươi so với bọn hắn lớn a." Cá mập nói lời cảm tạ nói, nhạn sư bá khách khí. "Đây là hung thú nội đan." Tôn Cốc thanh âm truyền tới hỏi. Hắn lúc đầu đối với vừa thấy mặt liền như quen thuộc nhạn Áo Lam cho đồ vật không phải rất để ý, nhưng lại chờ hắn nhìn kỹ ở trong tay hạt châu về sau mới phát hiện thứ này lại có thể là hung thú nội đan, mà lại là tinh nhuệ cấp bậc hung thú nội đan. Vừa rồi nhạn Áo Lam cái này một vòng đưa tiện đến chí ít cũng phải có tháng năm năm sáu không qua a. Nàng nơi nào đến nhiều như vậy hung thú nội đan a? Cá mạ nghe tới Tôn Cốc cha hỏi lúc này mới nhìn kỹ một chút trong tay Hà Châu, cá mạ tay run một cái trong tay Hà Châu kem chút rất xuống đất, liền vội vàng đem hạt châu đưa cho Nhạn Áo Lam nói, đây là lãnh chúa cấp bậc hung thú nội đan a. Nhạn sư ba cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nhạn Áo Lam hào khí địa phất phất tay nói, không phải liền là chút nội đan sao? Ta cũng là trên đường tiện tay giết chút hung thú lấy, cho các ngươi các ngươi nhận lấy chính là. Có những này nội đan chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại cái này nhạn sư bá có thể mang theo lý hảo, nhưng từ trong núi rừng đi tới mà lại đánh giết nhiều như vậy hung thú, lấy được nhiều như vậy nội đan. Đó nhất định là khó lượng tao thủ." Tôn Cốc thầm nghĩ lấy thực tình thành ý điệu đối nhận áo lam thi lên nói, "Đa tạ nhạn sư bá." Những người còn lại cũng là nhao nhao thi lễ ngỏ ý cảm ơn. Nhạn áo lam thỏa mãn gật gật đầu, dạng này ta ngự sư bá này cũng coi là đạt được tiểu bối yêu quý nha. Cá mạc cẩn thận từng ly từng tí đem nội đàn thu vào trữ vật đại bên trong, nghĩ thầm có như thế một viên lãnh chúa cấp bậc hung thú nội đàn cũng có thể để cho ta thương lan môn thực lực gia tăng một chút đi. Tha nhẹ mưa lúc này thôi phục một chút đi đến Lý Hạo, nhưng bên cạnh hỏi, "Lý sư đệ, ngươi còn sống thật sự là lạ quá tốt. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị xích hỏa thần vực tu sĩ hại nữa nha." "Đúng." Ngươi làm như thế nào đi vào cái này Chấn Ma vực đây này?" Lý Hạo nhưng trên mặt tạm đạm nói, "Ta lúc đầu bên ngoài du lịch bị vây ở một chỗ tuyệt trong đất, chờ ta đào thoát trở lại Thương Lan Môn mới phát hiện Thương Lan Môn đã bị Xích Hỏa thần vực cùng Hải Ngoại tu sĩ liên thủ công phá. Ta trải qua tìm hiểu mới biết được Thương Lan Môn có người sống sót tiến vào cái này Chấn Ma vực bên trong, về sau ta gặp được sư bá, cùng nàng cùng một chỗ từ Xích Hỏa thần vực tiến vào lấy Chấn Ma vực bên trong." Trung quanh Thương Lan Môn người nghe Lý Hạo nhưng nói phải hời hợt, nhưng lại ở trong đó long đong bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, trong lòng vì Thương Lan Môn hỷ diệt thương cảm đồng thời đối với Lý Hạo nhưng cũng là có chút khâm phục. Cá Mạ nói: "Sư phụ ngươi cùng sư tỷ các nàng biết ngươi đến nhất định sẽ thật cao hứng." Lý Hạo nhưng nghe vậy toàn thân chấn động, trong hai mắt kém chút chảy ra nước mắt đến, hắn một mực không dám hỏi sư phụ cùng sư tỷ tin tức, chính là sợ nghe tới tin dữ. Hiện tại đột nhiên nghe tới Cá Mạ để lộ ra sư phụ cùng sư tỷ còn sống, sao có thể không để hắn kích động cùng vui vẻ đâu? Các nàng còn tốt chứ?" Lý Hạo nhưng hướng phía Cá Mạ hỏi. Cá Mạ nhẹ gật đầu, "Cũng còn tốt, chỉ là Tô Sư thúc đang thủ hộ thương lan môn chiến đấu bên trong bị thương, bây giờ còn chưa có tốt." Việc này sớm muộn cùng Xích Họa thần vực tính toán rõ ràng. Lý Hạo nhưng lại hỏi: Vậy các nàng ở đâu bên trong a? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp các nàng sao? Nhạn áo lam ở một bên cũng lạ vội vàng nói, còn có ta, còn có ta. Ta thế nhưng là rất lâu đều không có nhìn thấy sư muội, đúng a, nàng còn có một người đệ tử, ta nên đưa nàng cái gì lễ gặp mặt đâu? Nhạn áo lam lâm vào suy nghĩ. Đương nhiên có thể. Chúng ta Thương Lan môn người hiện tại cũng ở tại nơi này, dưới núi hai ngoài trăm dặm gió linh trong trại, các ngươi đi tự nhiên có thể gặp đến các nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhạn áo lam gật đầu đáp trả. Lý Hạo nhưng lại là trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe ra một tiếng không giống đồ vật. Thương Lan Môn mọi người thế mà đều ở tại nơi này bên trong hung thú chiếm cứ chi địa không có có bao xa trại. Tiến vào trấn ma vực nhiều ngày như vậy, cùng cái khác hai vực người tiếp xúc qua Lý Hạo, nhưng tự nhiên biết cái này trại tác dụng, là điều tra cùng chống cự hung thú thứ nhất nói phòng tuyến. Hiện tại Thương Lan Môn tất cả mọi người thế mà đều tại thứ nhất nói phòng tuyến bên trên, xem ra Thương Lan Môn tại bắt tiêu vực đóng giữ chỗ trôi, trôi qua thật không to ta. Lúc này Tôn Quốc đám người đã từ máu bọ ngựa trên thân lấy ra nội đan cũng có thể sử dụng các loại đồ vật kêu lên Lý Hạo, nhưng bọn hắn cùng một chỗ hướng núi đi ra ngoài. Cá mặn xuất ra một viên cái còi thổi lên, thanh âm có chút trầm thấp hướng trong núi rừng truyền đi. Chỉ chốc lát sau lại có cái khác thương lan môn đệ tử một thân mang thương điệu từ sơn lâm các nơi tụ tập mà tới. Trong những người này có chút nhận biết Lý Hạo nhưng cũng có một chút không biết. Cá mạc đều là nhất nhất giới thiệu. Nhạn áo lam lần này hảo phóng địa xuất ra tặng đồ, còn xuất ra các loại đan dược cho người bị thương chữa thương. Nghe Tôn Cốc nói bởi vì nhạn áo lam tặng nội đan mà góp đủ nhiệm vụ cần thiết số lượng về sau, những người khác lập tức đối nhạn áo lam kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn chí ít có một đoạn thời gian có thể không mạo hiểm tiến vào cái này trong núi rừng săn giết hung thú. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, cá m ạ điểm một lần nhân số về sau thoáng có chút vui sướng mà nói, đều đến đông đủ. Cái khác thương lan môn người nghe tới cũng là nhẹ nhàng thở ra, lần này vận khí không tệ không có người chết, hơn nữa còn thêm một người, nó bên trong một cái hay là thực lực thâm bất khả trắc tiền bối. Một đoàn người khiêng các loại hung thú thi thể cao hững bừng bừng địa hướng sơn trại trở về. Ngọn núi này trải dựa hai ngọn núi Tô Kiến, bốn phía các có xây một cái tháp quan sát, sơn trại đại môn là dọc theo vách núi bóng loáng vách đá kiến tạo, ra vào sơn trại là dựa vào dây thường chế tạo thang dây. Sơn trại trên tường thành người nhìn thấy Lý Hạo nhưng bọn người đến rất mau thả dưới mấy đạo thang dây. Một đoàn người đi lên về sau lập tức liền có một lão giả triều bái Tha Nhẹ Mưa hỏi: "Linh sư thúc, thế nào rồi?" Tha Nhẹ Mưa nói: "Tất cả mọi người chỉ là thụ chút tổn thương, không có người hy sinh." Mà các cần tiết nội đan bội vì nhạn sư bá đưa tặng đã đầy đủ. Lão giả liên tục gật đầu nói: "Tốt, tốt, tốt." Nhạn sư thúc tổ là vị nào? Tha Nhẹ Mưa chỉ vào nhạn áo lam nói: "Vị này chính là, nhạn sư bá là Vân Hàn Phong tiền bối, là Tô vận sư thúc sư tỷ. Gần nhất mới vừa từ bên ngoài tiến vào trấn ma vực chạy đến cùng chúng ta tụ họp." Nguyên lai like là dạng này. Lão giả tới đối nhạn áo lam thi lễ nói: "Vương một thả tham kiến nhạn sư thúc tổ." Nhạn Áo Lam sững sốt một chút, mình thế mà đều đến cái này bối phần sao? Nghĩ đến Nhạn Áo Lam hay là Hảo Phóng Địa xuất ra một khối linh ngọc cho Vương Một Tha nói, ta cũng không có thứ gì cho ngươi, chỉ có cái này, ngươi không muốn gét bỏ a. Vương Một Tha tiếp nhận cảm nhận được linh khí bên trong linh khí toàn thân run lên, đây là linh thạch a, mà lại hẳn là so phổ thông linh thạch cao một cái phần cấp. Chẳng lẽ là linh ngọc? Vương Một Tha hai tay có chút phát run, linh ngọc tại cái này không có linh khí trấn ma vực bên trong quá trân quý. Có thể dùng tới tu luyện, bổ sung linh lực, chữa thương, bố trí trận pháp vân vân. Hiện tại cái này nhạn sư thúc tổ vừa thấy mặt thế mà liền cho ta một khối linh ngọc, cái này quá hào phóng đi. Vương một mình tâm bên trong quyết định nhất định phải đem nhạn áo lam chiếu cố tốt, dạng này có lẽ có thể lại cho mình một điểm linh thạch, để mình thực lực tiến thêm một bước. Linh sư tỷ, các ngươi trở về a lần này đi săn đến cái gì hùng thú rồi? Có hay không có thể ăn? Triệu trại chủ nói có khách quý đến, muốn chúng ta dùng hung thú làm đồ ăn chiêu đãi. Nhưng vào lúc này một cái thanh âm thanh tú từ xa mà đến gần truyền đến. Lý Hạo nhưng nghe tới thanh âm này, một nháy mắt liền quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Xuyên qua từng người thân hình, Lý Hạo nhưng nhìn thấy một tên thiếu nữ áo trắng vội vã hướng lấy bên này đi tới. Lý Hạo mặc dù ánh lóe lên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiếu nữ giật nảy mình dừng lại, hai mắt trợn to vừa muốn quát lớn là ai ló mãnh như vậy, đột nhiên một chút liền sử sốt. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tư nghĩ. Lý Hạo nhưng nhẹ giọng hô, nếu như ban đầu ở Vân Hàn Phong phía trên. A. Lục Tích vỗ một chút lấy lại tinh thần, trong mắt vui sướng tràn ra chiếu xuống tinh xảo khuôn mặt bên trên, thoảng có chút nghẹn ngào mà nói, sư đệ, thật là ngươi sao? Ngươi thật còn sống a? Lý Hạo nhưng cười nói, đương nhiên, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ các ngươi. Làm sao có thể chứ đâu? Chương 437, 123. Lục Tích Vũ vui sướng nói, "Nhanh cùng ta đi gặp sư phụ, nàng biết ngươi trở lại nhất định sẽ thật cao hứng." "Được." Lý Hạo Nhưng quay đầu hướng nhạn áo lam kia nói, "Nhạn sư bà đi, đi gặp sư phụ ta." Nhạn áo lam vội vàng chạy tới. Lý Hạo Nhưng đối Lục Tích Vũ giới thiệu nói, "Đây là sư phụ sư tỷ, tình huống cặn kẽ đợi một chút thấy sư phụ lại nói." Lý Hạo Nhưng đối nhạn áo lam nói, "Đây là sư tỷ ta Lục Tích Vũ." Nhạn áo lam đi đầu nói, "Sư đệ thật sự là thật sinh đệ a." Nói liền lôi kéo Lục Tích Vũ tay nói, "Đi mau, đi mau." Mang ta đi nhìn xem sư muội, ta đã rất lâu không thấy nàng. Lục Tích Vũ bị nhãn áo lam nhiệt tình làm cho có chút không được tự nhiên, xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Hạo Nhưng. Lý Hạo Nhưng đối này cũng chỉ có lực bất phòng tâm điệu giang tay ra. Lục Tích Vũ bất đắc dĩ đành phải cùng tha nhẹ mưa bọn hắn lên tiếng chào, sau đó mang theo Lý Hạo Nhưng hai người đi vào bên trong đi. Dọc theo một đoạn tường cao đi qua, là một đầu hướng kéo dài xuống con đường. Ba người đi không đầy một lát liền nghe tới một người nam tử thanh âm vội vàng truyền đến, "Lục gia đầu, ở đâu bên trong a? Song trưa, nhanh lên đi làm đồ ăn, các quý khách cùng trại chủ đều chờ đợi." Lục Tích Vũ sửng sốt một chút đáp lại nói: "Tôn quản sự, ta tại cái này bên trong." Rất nhanh một tên giữ lại tròm râu dê rừng lão già mập lùn chạy chậm đến tới, nhìn xem Lục Tích Vũ nhíu mày hỏi: "Ngươi làm sao tay không à? Không có tìm được nguyên liệu nấu ăn sao? Lập tức liền muốn khai tiệc, ngươi làm nhanh lên a." Lục Tích Vũ thoáng có chút xin lỗi nói: "Tôn quản sự, không có ý tứ a, sư đệ ta cùng sư bà đến, ta muốn dẫn bọn hắn đi gặp sư phụ ta. Nếu không ngươi gọi những người khác đi chuẩn bị đồ ăn đi." Tôn quản sự nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Hạo nhưng cùng Nhạn Áo Lam, So Mi hơi dựng thẳng có chút nghiêm nghị nói: "Lục Nhã Đầu, ta bình thường đợi ngươi cũng không mong." Ngươi cũng không thể lúc này cho ta đã xuống đây a. Không phải lãnh đạm quý khách, chạy chủ trách tội xuống, không chỉ là ta, ngươi cũng sẽ nhận trách phạt." Lục Tích Vũ do dự một chút đối nhãn áo lam cùng Lý Hạo nhưng nói, "Nhạn sư bá, sư đệ, ta gọi những người khác trước mang các ngươi đi gặp sư phụ đi, ta làm xong liền trở về." Lý Hạo nhưng nhìn cái tia tôn quản sự một chút đối Lục Tích Vũ khẽ mỉm cười nói, "Cũng không vội như thế một hồi, ta cùng sư tỷ cùng đi chứ, ta trước kia cũng là nấu cơm cho ngươi giúp qua một chút a." "Nhạn sư bá ngươi đây." Nhạn áo lam nhìn xem Lý Hạo nhưng không hiểu ý cười, cũng là rất có ăn ý gật đầu cười nói. Tất cả cũng cùng đi xem nhìn hai vị sư điệt nấu cơm tay nghề như thế nào. Tôn quản sự nhìn Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam một chút lộ ra tiếng ngươi thức thẩy cười. Một mảnh hài hòa. Lý Hạo cùng ba người đi đến phòng bếp, Tôn quản sự gọi cá mạc lấy ra săn giết hung thú tinh hoa bộ phân thịt. To lớn trong phòng bếp lúc này loay hoay khí thế ngất trời, Lục Tích Vũ sau khi đi vào rất nhiều người đều nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Lục Tích Vũ một một lần nứng mang theo Lý Hạo nhưng tiến vào một cái tiểu trong phòng bếp. Lục Tích Vũ có chút quỷ quỷ tú tú từ trên lò lựa bình gốm bên trong múc ra hai bát thịt đến để ở một bên trên mặt bàn nói, nhạn sư bá, sư lệ mau tới nếm thử. Đây là kim đuôi hồng tức hầm thịt. Tình cảnh như vậy không khỏi đệ lý Hạo nhưng nhớ tới lúc trước Vân Hàn Phong bên trên, sư tỷ thường xuyên cũng là đang nấu cơm thời điểm trước cho mình làm một ít thức ăn. Lý Hạo nhưng cũng không có khách khí cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hoa, ăn ngon thật. Nhạn áo Lam ăn đến miệng đầy là dầu điệu tán thường nói, luật sư điệt về sau ta liền theo ngươi. Lục Tích Vũ cười cười, cười cầm lấy tinh xảo đồ làm bếp bắt đầu làm cái khác đồ ăn. Song trưa, một lát sau Tôn quản sự tại tiểu phía ngoài phòng bếp hỏi, không có Lục Tích Vũ cho phép những người khác là không cho tiến vào nàng phòng bếp. Lục Tích Vũ đáp, tốt, các ngươi tiến đến đầu đi qua đi. Một đám nữ tử áo xanh nối đuôi nhau mà vào đem trên bàn lục tích vũ làm tốt đồ ăn một một ra bên ngoài đồ đi. Nhạn áo lam nuốt nước bọt nhìn xem sắc hương vị đều đủ thức ăn không ngừng biến mất, trong lòng thương tâm không thôi. Lục Tích Vũ ở bên cạnh nhìn xem nói, đợi lát nữa gặp qua sư phụ về sau, ta lại làm một chút đồ ăn vị nhạn sư bá cùng sư đệ bày tiệc mời khách đi. Nhạn áo lam nghe vậy vui vẻ không thôi ôm Lục Tích Vũ xoa đầu của nàng nói, tốt sư đi ta. Lục Tích Vũ có chút không thích đứng địa vùng vẫy một hồi, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Lục Nhã Đẩu, trại chủ gọi ngươi đi nên đón quý khách. Tôn quản sự thanh âm lại từ bên ngoài truyền đến. Lục Tích Vũ cau mày nói: "Ta chỉ là làm đồ ăn, gọi ta đi làm cái gì? Gọi ngươi đi liền đi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Phải biết đây là tiến về rõ linh thành tìm cắt trưởng lão thương lượng đại sự, nếu là lãnh đạm quý khách ai cũng đảm đường không nổi, đến lúc đó các ngươi thương làn mọn những người này, hừ." Lục Tích Vũ trên mặt lộ ra một chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là hồi đáp: "Ta chờ một lúc liền đi qua." Tôn quản sự đáp: "Ừm, thu thập sạch sẽ một chút." Lục Tích Vũ đối lý hạ nhưng cùng nhạn áo lam nói: "Nhạn sư bá cùng sư đệ đợi tại cái này bên trong chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại tới." Nhạn Áo Lam đem hết thảy xem ở mắt bên trong, đối lý hạ nhưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Hạ nhưng gật đầu nói, "Ta cùng sư tỷ cùng đi chứ. Vạn nhất có ta có thể giúp một tay đây này." Lục Tích Vũ lắc đầu nói, "Khỏi phải, khỏi phải. Không có việc gì, ta đi khả năng chính là giúp bọn hắn ngược lại rót rượu cái gì." Lý Hạ nhưng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trên mặt lại là lặng lẽ nói, "Ta liền đi theo sư tỷ đằng sau, làm quen một chút cái này trại cùng người ở bên trong." Vậy được rồi, bất quá ngươi theo sau lưng ta không muốn chạy loạn khắp nơi. Lục Tích Vũ không tiện cự tuyệt Lý Hạ nhưng chỉ phải đáp ứng. Sau đó dùng tương đối thấp thanh âm nói, cái này bên trong cùng ban đầu ở Thương Lan Sơn bên trong không giống. Lý Hạo nhưng nghe ra Lục Tích Vũ lời nói bên trong đầy đắng, nghĩ đến nàng khả năng nhận nguy quyết, Lý Hạo nhưng trong lòng vẫn nộ đồng thời lại là vạn phần thương tiếc gật đầu nói, ta biết. Vậy ta đâu?" Nhạn Áo Lam lúc này xen vào hỏi. Lý Hạo nhưng nói, nhạn sư bá ngay tại cái này bên trong chờ một lát đi. "Tốt a." Nhạn Áo Lam vỉnh lên quyết miệng ngồi trở lại trên ghế. Lý Hạo nhưng đi theo Lục Tích Vũ đi ra phòng bếp, Lục Tích Vũ trên đường đi cho Lý Hạo nhưng giới thiệu trại bên trong các cái địa phương. Chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới trại trung ương một cái cung điện to lớn trước. Lúc này rất nhiều người tại trong cung điện ra ra vào vào bận rộn. Lý Hạo nhưng liền thấy Cá Mạ cùng Tha Nhẹ Tuyết mấy người cũng là ở trong đó. Lục Nha đầu bên này, Tôn quản sự hướng phía Lục Tích Vũ vây gọi hô. Đợi đến Lục Tích Vũ đến gần về sau, thấy được nàng sau lưng Lý Hạo nhưng cau mày nói, ngươi mang theo hắn làm cái gì? Sư đệ ta vừa tới trại bên trong, bốn phía nhìn xem, hỗn náo. Tôn quản sự uống nói, đợi một chút ngươi phụ trách tiếp đãi quý khách, mang theo như thế một cái bẩn tiểu tử làm cái gì? Nhanh lên để hắn rời đi. Lý Hạo nhưng nhìn một chút trên người mình, không có phát hiện cái kia bên trong bận. Lục Tích Vũ có chút hơi khó nhìn về phía Lý Hạ Nhưng, Lý Hạ Nhưng thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem xem cái dạng gì quý khách, đáng giá sư tỷ ta đi tiếp đãi. Lý Hạ Nhưng đã nhìn ra Thương Lan môn tại cái này chạy bên trong nhận ức hiếp, tình cảnh có chút không tốt. Đã vừa rồi sư tỷ nói cái này ở bên trong cùng Thương Lan Sơn bên trong không giống, như vậy nói cách khác mình đối đãi những người khác khỏi phải như là đối đãi Thương Lan môn đồng môn như vậy. Hết thể lấy thực lực vi tôn, mình liền muốn nhìn những người này là dạng gì thực lực dám như thế ức hiếp Thương Lan môn, dám gọi sư tỷ đi cho bọn hắn rót rượu. Tôn Quản sự bị Lý Hạo nhưng lời nói tức giận đến toàn thân phát run, "Ngươi thật to gan, ngươi trở đó cho ta, quay đầu ta tất nhiên tìm sư phụ ngươi hỏi một chút nàng là dạy như thế nào môn hạ đệ tử, gan dám như thế cuồng vọng." Lý Hạo nhưng nghe tới Tôn Quản sự nâng lên sư phụ, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Tôn Quản sự lập tức cảm thấy mình toàn thân không hiểu phát hàn, phản phất bị một con hung thú để mắt tới, tùy thời muốn hướng mình nào tới. Sư đệ không muốn. Lục Tích Vũ lôi kéo Lý Hạo nhưng cánh tay nhẹ giọng nói, "Bọn hắn có trưởng lão chỗ dựa, chúng ta đấu không lại họ." Lý Hạo nhưng vỗ vỗ Lục Tích Vũ mu bàn tay nói, "Sư tỷ yên tâm, ta tự do phân tích." Lục Tích Vũ nghe tới Lý Hạo nhưng bình tĩnh lời nói lập tức không nói thêm gì nữa, trong lòng cảm thán nói, sư lệ thật mọc lớn á hiện tại liền mặc cho hắn đi thôi. Sau đó ta lại làm ra một chút thức ăn ngon cho trại chủ bồi tội chính là. "Đây là một thiếu niên chạy tới nói, Tôn quản sự, trại chủ bọn họ chạy tới." Tôn quản sự nhẹ gật đầu đối Lý Hạo nhưng nói, "Ngươi bây giờ liền cút cho ta, ta liền không truy cứu." Lục Nha đầu đi vào chuẩn bị một chút. Lý Hạo nhưng giữ chặt Lục Tích Vũ nói, "Ngay tại cái này bên trong." Tôn quản sự cả giận nói, "Gian ngoan không yên, ngươi tới." Bốn tên trang phục nam tử vác lấy trường đao từ đại điện bên trong lóe ra đến đứng tại Tôn quản sự bên cạnh. Lý Hạo nhưng thấp giọng hỏi Lục Tích Vũ, những người này là Thương Lan môn đệ tử sao? Không phải, bọn hắn là trại chủ thân vệ. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu, dạng này hắn liền khỏi phải bận tâm. Tôn quản sự khí thế mười phần nói, cho ta đem tiểu tử này bắt lại. Vâng. Bốn tên nam tử lên tiếng, cùng một chỗ hướng phía Lý Hạo nhưng tứ chi từng cái khớp nối bắt tới. Theo bọn hắn nghĩ Lý Hạo nhưng không cần đến bọn hắn xuất đao vây công. Lục Tích Vũ đem tay thăm dò vào trong tay áo, chuẩn bị xuất thủ. Lại đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua. Kia bốn tên sông lại nam tử đột nhiên ngã nhào trên đất, trợ to hai mắt một mặt mê mang cùng tất kinh bộ dáng. Gió Linh trại trại chủ Trung Vạn Mây là Bắc Tiêu vực 27 trưởng lão Tam đệ tử, đóng giữ cái này trại đã 30 mấy năm. Lúc đầu hắn cho là mình cả đời này không chết già tại gió Linh trại chính là chiến tử tại gió Linh trại. Nhưng là không nghĩ tới tại Thương Lan môn người bị trục xuất tới cái này trại về sau, sư phụ của hắn cho hắn hứa hẹn chỉ cần hắn ngăn chặn Thương Lan môn người, về sau có cơ hội đem hắn triệu hồi Phong Linh cốc bên trong chủ thành. Cái này khiến Trung Vạn Mây kích động không thôi, chỉ cần trở lại Phong Linh cốc bên trong. Hắn liền cởi phải thời thời khắc khắc lo lắng hung thú tiến công gió linh trại, mình bị hung thú giết chết. Phu cận mấy vực trưởng lão đột nhiên tới chơi, nói là gần nhất trong đồng hoang hung thú có dị động, bọn hắn muốn liên hợp Bắc Tiêu vực tạo thành một cái giọ sét đội ngũ tiến vào trong đồng hoang giọ sét một phen. Sau đó căn cứ giọ sét kết quả làm tốt chuẩn bị ứng đối, nếu như phát sinh thú triệu mấy vực liên thủ chống cự. Chúng bạn mê đối với cái này, mấy vực trưởng lão tự nhiên là đủ kiệu lực mợ, đem bọn hắn lưu tại trại bên trong phải thật tốt chiêu đãi một phen. Không nói cái khác, hiện tại hôn cái quên mặt, về sau nếu quả thật hung thú đột kích bọn hắn cũng có khả năng tiện tay cứu tính mạng của mình. Đang lúc chúng vạn mây cúm núm mang theo mười mấy người hướng phía cung điện thời điểm, phía trước truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Có thể một đám người vây tại một chỗ. Chúng vạn mây nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút bên cạnh mấy vị trưởng lão sắc mặt đối bên cạnh nam tử trung niên nói, "Ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nhanh lên đuổi đi, có chuyện gì về sau nói." Nam tử trung niên có chút khom người cầm kiếm hướng phía phía trước chạy đi. "Chư vị mời." Chúng vạn mây quay đầu lấy lòng cười nói. Cái khác mấy vực trưởng lão nhàn nhạt gật gật đầu hướng phía trước đi đến, gió linh trong trại phát sinh sự tỉnh bọn hắn không hứng thú đi tìm hiểu. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Vừa mới chạy tới trung niên tu sĩ một chút bay ngược mà quay về, ra khỏi vỏ kiếm gãy thành hai đoạn rơi bên cạnh hắn. Trung vạn mây sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, thầm nghĩ trong lòng, chẳng cần biết người này là ai, là lý do gì đều phải chết. Xem ra cái này rõ linh trong trại cũng không quá bình a ah, ha ah, ah. ha. Một tên lão giả áo xanh cười ha hả đối mấy người khác nói, một tên phụ nhân cũng là cười nói, những này chú đóng ở tiếp cận nhất hung thú địa phương người có chút hiếu chiến cũng là bình thường. Mấy người còn lại một bộ xem trò vui bộ dáng không nói gì. Trung vạn mây cười bồi nói, có thể có chút hiểu lầm, ta đi xem một chút, chư vị đi trước trong điện nghỉ ngơi một chút. Mấy tên trưởng lão cơ cơ tay áo hướng phía cung điện đi đến. Chung Vạn Mây quay đầu mặt bên trên lập tức trầm xuống hướng phía Lý Hạo, nhưng phương hướng đi đến đồng thời nói, gọi thân vệ một đội tới. Ta ngược lại muốn xem xem là ai không muốn sống, đang làm cái gì? Chung Vạn Mây trầm giọng nói nói, tránh ra. Làm thành vòng lớn người nhất thời tản ra, lộ ra trung tâm Lý Hạo, nhưng cùng bên cạnh hắn lục tích vũ, cám ạ, thả nhẹ mưa bọn người. Bên cạnh dưới mặt đất ngã mấy tên nam tử áo đen không lúc nhích, Tôn quản sự đứng tại kia bên trong một mặt hoảng sợ không dám nhúc nhích. Trại chủ Tôn quản sự nhìn thấy Chu Vân Mây đến, lập tức hồi phục dũng khí chạy đến Chu Vân Mây thân vừa chỉ lý Hạo nhưng nói, "Trại chủ, chính là hắn, chính là hắn. Chính là hắn không tuân mệnh lệnh, xuất thủ đả thương người. Hắn là Tô vận đệ tử, trại chủ ngươi nhất định tốt tốt thu thật bọn họ." Chu Vân Mây sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lý Hạo nhưng nói, "Ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp qua ngươi?" Lý Hạo nhưng ánh mắt rơi xuống Chu Vân Mây trên thân nhàn nhạt hồi đáp, "Thương Lan môn đệ tử lý Hạo nhưng." "Tuất, tuất." Chu Vân Mây nhẹ gật đầu đối lý Hạo nhưng người bên cạnh nói, "Các ngươi hiện tại từ bên cạnh hắn tránh ra, ta không làm khó dễ các ngươi." Lục Tích Vũ tiến lên một bước nghĩ muốn nói chuyện, Lý Hạo nhưng giữ chặt nàng khẽ lắc đầu. Thế nhưng là, Lục Tích Vũ có chút nóng nảy. Lý Hạo nhưng cười nói, tin tưởng ta. Lục Tích Vũ đành phải lui về. Cá mạ cắn môi một cái nói, "Chạy chủ, Lý sư huynh hắn vừa tới cái này bên trong, có chút mạo phạm còn xin chạy chủ thông cảm." Mấy người còn lại cũng la mở miệng cho Lý Hạo nhưng cầu tình. Lúc này 20 tên nam tử áo đen đeo, đeo trường đao, gánh vác cùng tiến chạy tới đem Lý Hạo nhưng bọn người bao bọc vây quanh, nhao nhao dương cung lắp tên nhắm chuẩn Lý Hạo nhưng. Từng nhánh hàn sáng lóng lánh núi tên trực chỉ Lý Hạo nhưng toàn thân cắt trô yếu hại. Hiện tại muộn Trùng Vạn Mây nói, "Ta đến 3 tiếng, các ngươi rời đi bên cạnh hắn, không phải đừng quản ta không thích khí." Lý Hạo nhưng không có mợ miệng, đứng không nhúc nhích. Nó hơn Thương Lan môn người hít một hơi thật sâu, làm ra để phòng tư thế. "Tốt, tốt, rất tốt." "1, 2, 3." Trùng Vạn Mây giật khoát vùng xuống tay. Chương 438, kết quản. Một trận gió thổi qua, trung bên thân vệ toàn bộ cùng một chỗ đổ xuống, Trùng Vạn Mây còn chưa kịp phản ứng Lý Hạo nhưng liền xuất hiện ở trước mặt hắn thản nhiên nói, "Gió linh trại từ giờ trở đi từ Thương Lan môn quản lý." Trùng Vạn Mây trên mặt lộ ra vẻ kinh độ nói, "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Sư phụ ta là 27 trưởng lão. Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Phong Linh Quốc, toàn bộ Bắc Tiêu vực đối nghịch sao?" Lý Hạo Nhưng cười nói, "Vậy ta hiện tại liền lưu ngươi một cái mạng, nhìn xem đến lúc đó sư phụ ngươi có thể hay không giữ được ngươi. Về phần cùng toàn bộ Phong Linh Quốc đối nghịch nha, ngươi có thể thay đồng hồ toàn bộ Phong Linh Quốc, toàn bộ Bắc Tiêu vực sao?" Nói xong Lý Hạo Nhưng khoát tay đem chuông vạn mây cách choáng. Lý Hạo Nhưng hướng phía Lục Tích Vũ hỏi, "Sư tỷ, cái này bên trong Thương Lan môn hiện tại ai bối phân tối cao?" Lục Tích Vũ suy nghĩ một chút nói, "Nhãn sư ba a." Lý Hạo Nhưng đem nhãn áo lam bài trừ bên ngoài hỏi, "Trán. Sau đó thì sao?" Sau đó chính là sư phụ. Lý Hạo nhưng trong lòng cảm giác nặng nề, nói như vậy Thương Lan môn không có cái khác tiền bối trốn tới sao? Lý Hạo nhưng không nghĩ sư phụ nhúng tay việc này, kế tiếp theo hỏi, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống chính là Ngô Thúc, hắn lúc trước chúng ta Thương Lan môn tiền bối hậu nhân, chúng ta không có tiến vào trước khi đến một mực là hắn tại quản lý Thương Lan môn người. Lý Hạo nhưng gật đầu nói, ngươi đi trước tìm nhạn sư bá, để nàng phối hợp Ngô Thúc tiếp quản gió linh trại. Lục Tích Vũ có chút chần chờ mà hỏi thăm, có thể làm thế này sao? Phong Linh cốc trưởng lão rất mạnh. Tin tưởng ta. Cá mạc lôi kéo Lục Tích Vũ tay nói, đã Lý sư huynh đều như vậy làm. Chúng ta cùng Phong Linh cốc bên trong một số người ân oán cũng liền kết xuống. Lại nói bọn hắn một mực như thế chèn ép chúng ta thương Lan môn, hại cho chúng ta nhiều như vậy đồng môn chết đi, nếu như chúng ta lại không phản kháng lời nói, sớm muộn sẽ bị bọn hắn hại chết. Lục Tích Vũ gật đầu nói, tốt a, cái kia sư đệ ngươi phải cẩn thận. Sư tỷ không cần lo lắng, ta thế nhưng là rất mạnh a đúng, việc này hiện tại trước đừng nói cho sư phụ, cùng sự tình xong ta cùng đi với ngươi hướng sư phụ nói rõ, miễn cho nàng lo lắng. Biết. Lục Tích Vũ mang theo thương Lan môn một đám người dao kiếm ra khỏi vỏ chạy đi tìm Nhãn Áo Lam cùng cái khác thương Lan môn người, cùng nhau thương nghị không chung gió linh trại. Lý Hạo nhưng không để ý đến hôn mê trên mặt đất người, hướng phía phía trước cung điện đi đến. Trong cung điện ẩn ẩn có chút chút thanh âm truyền ra, dịu mùi tức ăn thơm bay tới. Lý Hạo nhưng đi tiến vào đại điện nhìn thấy điện trung ương có mấy tên nữ tử khiêu vũ đạo, xung quanh còn có mấy người thổi lấy nhạc khí. Vừa rồi đi theo chung vạn mây mấy vực trưởng lão cùng tùy tùng ngồi tại đại điện các nơi ăn đồ ăn, uống rượu. Một người nhìn thấy Lý Hạo nhưng tiến đến theo miệng hỏi, "Uy, ngươi qua đây, các ngươi trại chủ làm sao vẫn còn chưa qua đến a? Có chuyện gì trọng yếu như vậy, để chúng ta ở chỗ này chờ đâu?" Lý Hạo nhưng liếc hắn một chút không nói gì. Trực tiếp đi đến đại điện chủ vị chi ngồi xuống phủi tay. Lập tức đại điện bên trong yên tĩnh trở lại. Những cái kia thổi nhạc khí cùng khiêu vũ đều ngừng lại, có chút không biết làm sao mà nhìn xem Lý Hạo Nhưng, người là ai? Một tên sứ giả tùy tùng đứng lên hỏi. Lý Hạo Nhưng ánh mắt đảo qua những người này. Thì ra, thế mà còn có người quen. Lý Hạo Nhưng ánh mắt từ U Văn Vực Cựu Trưởng Lão cùng Gió Đêm, mưa đêm trên thân đạo qua cất cao giọng nói, hiện tại cái này gió linh trại từ ta thương lan môn trưởng quản, tạm thời không tiện chiêu đãi mọi người. Chủ vị nên đi đâu liền đi đó đi. Cựu Trưởng Lão quay đầu nhìn Gió Đêm một chút. Rõ đêm nhẹ gật đầu xác nhận Lý Hạo lại chính là tại bọn hắn sơn trại đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ người. Một lão giả bưng chén rượu cười nói: "Ha ha, người trẻ tuổi thật sự là sẽ nói đùa. Chúng ta từ riêng phần mình trụ sở tiến đến Phong Linh cốc cùng Bắc Tiêu vực người phụ trách thương lượng chuyện quan trọng, chúng vạn mây mời chúng ta đến, chúng ta cơm này cũng chưa ăn tốt liền nhảy người ra đuổi người. Người cái này sợ là không thể nào nói nổi đi. Nếu như chúng vạn mây quản giáo không tốt người, chúng ta không ngại giúp hắn một chuyện, dù sao cắn người mềm mềm, bắt người tay nắm nha. Chư vị nói có đúng hay không a? Nghiêm trưởng lão nói rất có đạo lý." Lão giả tùy tùng nhau nhau phụ họa: Các khắc các vực người cũng là lặng lẽ bên cạnh, không có đem Lý Hạo nhưng lời nói để ở trong lòng. Liên ở vào tình thế như vậy, Cựu trưởng lão đứng dậy đối những người còn lại chấp tay, sau đó nhìn Lý Hạo nhưng một chút hướng phía bên ngoài đi đến. Gió đêm, mưa đêm cũng lạ vội vàng đuổi theo. Mới vừa rồi còn đối Lý Hạo nhưng từng bước gần ép người nhất thời yên tĩnh trở lại. Nghiêm trưởng lão đối Cựu trưởng lão bóng lưng hô, "Trương trưởng lão." Cựu trưởng lão thân ảnh dừng một chút, sau đó đi lại kiên định đi ra đại điện, hắn chỉ hi vọng bởi vì chính mình thất bại, Lý Hạo nhưng không đem mình cùng hắn so tài sự tình nói ra. Theo Ú Vân vực người rời đi, đại điện bên trong bầu không khí trở nên quỷ dị. Các vực người nheo nheo suy đoán Cựu trưởng lão là bởi vì cái gì rời đi. Lúc này Vạn Long vực tùy tùng đi đến một tên phụ bên người thân thấp giọng thì thầm vài câu. Tên này phụ người sắc mặt biến hóa, liếc Lý Hạo nhưng một chút thấp giọng hỏi, "Thật chứ?" Tên này tùy tùng không dám nhìn tới Lý Hạo nhưng bộ dáng gật đầu nói, "Chính là hắn, trưởng lão." Phu nhân nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên cười nói, "Cái này nếu là bắt tiêu vực mình sự tình, vậy ta Vạn Long vực cũng không tiện đụng tay. Nghỉ cũng nghỉ ngươi tốt, chúng ta liền đi đi thôi." Nói xong đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Úy Vân vực, Vạn Long vực người tiếp liền rời đi, nó hơn hai vực người nheo nheo suy đoán nguyên do trong đó. Vừa mới lao giả nói chuyện có chút xấu hổ, không biết nên ứng đối ra sao. Chư vị còn không đi, là muốn ta tiễn khách sao?" Lý Hạo nhưng đứng dậy nói. "Khô khụ, nếu là bắt tiêu vực mình sự tình, vậy chúng ta cũng là không tiện nhúng tay, đi, đi." Những người còn lại thuận thế cùng rời đi đại điện, chuẩn bị đuổi kịp Vũ Vân vực cùng vạn long ngực người hỏi một chút đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lục Tích Vũ chạy tiến vào đại điện bên trong, nhìn đến đứng tại phía trên Lý Hạo nhưng nói, "Nhạn sư ba thật sự là lợi hại, rất nhanh liền đem trung trại chủ người cầm xuống." Hiện tại từng cái yếu hại địa phương đều đã là chúng ta Thương Lan môn người chứ không? tiếp xuống làm thế nào a? Lý Hạo nhưng đi đến Lục Tích Vũ bên cạnh nói, nếu như Ngô Thúc tin được, người đem sự tình giao cho Ngô Thúc chính là tiếp xuống chúng ta đương nhiên là đi nhìn sư phụ. Tốt, vậy chúng ta đi. Lục Tích Vũ đối với những này phân loạn sự tình cũng là không thèm để ý, cao hứng bừng bừng mang theo Lý Hạo nhưng đi ra phía ngoài. Bên ngoài ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chuông vạn mây cùng thủ hạ của hắn đã bị mang đi giam lại. Hai người một đường hướng phía phía sau núi đi đến, người trung quanh cũng càng ngày càng ít. Lục Tích Vũ chỉ về đằng trước một dòng suối nhỏ bên cạnh phòng trúc nói, ngay tại kia Lý Hạo Nhưng nhìn xem tòa kia phủ phủ thông thông phóng chúc, nhịp tim không khỏi thêm mau dậy đi, có chút khó mà mở rộng bước chân cảm giác. "Đi a." Lục Tích Vũ đi đến phía trước hướng Lý Hạo Nhưng hô. Lý Hạo Nhưng nhẹ gật đầu đi theo. "Sư phụ, sư phụ, ta trở về." "Ngươi nhìn lại ai đến?" Lục Tích Vũ đi tới cửa trước vui sướng hô. "Là ai a?" Tô Vận mang theo ý cười thành âm truyền đến. Lý Hạo Nhưng nghe tới Tô Vận thanh âm toàn thân chấn động, bước chân tăng tốc đi đến trước cửa phòng. Cửa phòng mở ra lộ ra một đạo gầy gò thân ảnh mang trên mặt nụ cười thản nhiên đứng ở trước cửa hướng phía ngoài cửa trông lại. Chương 439, Trị thương. Tô vận gương mặt xem ra gầy gò rất nhiều, thay đổi lớn nhất là hai tóc mai rủ xuống tóc dài bên trong xen lẫn rất nhiều tóc trắng. Lý Hạo nhưng run lên trong lòng quỳ rạp xuống trước cửa túi đầu xuống đến, bất hiếu đồ Lý Hạo nhưng bái kiến sư phụ. Tô vận nhìn xem quỳ trên mặt đất Lý Hạo nhưng một chút ngây người, lúc trước Thương Lan môn bị vây công, vô số Thương Lan môn đệ tử từ bên ngoài trở về bị chặn giết, nàng coi là Lý Hạo nhưng cũng đã chết rồi. Vì thế bi thống hồi lâu, không nghĩ tới Lý Hạo nhưng hiện tại thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Đây chính là trấn ma vực bên trong a. Hắn một đường tìm tới chắc hẳn kinh lịch rất nhiều cực khổ đi. Nghe đến cái này bên trong Tô Vận trong lòng thương yêu không thôi, xoa xoa khóe mắt nước mắt cười nói, "Trở về liền tốt, mau dậy đi." Phòng trúc bên trong bài trí 10 điểm đơn giản, Tô Vận để Lý Hạo nhưng ngồi tại bên cạnh bàn, cho hắn rót chén trà hỏi, "Những năm này khổ ngươi, để một mình ngươi ở bên ngoài phiêu bạt. Ta cái này là lại cái gì đều làm không được." Lý Hạo nhưng vội vàng nói, "Sư phụ đừng nói như vậy, Thương Lan môn dạy ta nuôi ta, ta lại tại Thương Lan môn thời khắc nguy cấp, tại sư phụ cùng sư tỷ gặp nạn thời điểm không tại, đây đều là lỗi lầm của ta." Tô Vận cầm chén trà tay có chút run lên nói, "Ngươi đều biết rồi." Cũng thế không phải ngươi cũng sẽ không tới cái này chấn ma vực bên trong tới. Bên cạnh Lục Tích Vũ cũng là thần sắc gạm đạm điệu tối đầu nhìn xem dưới mặt đất. Lý Hạo nhưng hỏi, vậy chúng ta Thương Lan môn có bao nhiêu người bị truyền tống đến chấn ma vực đến rồi? Tô vận trầm mặc một chút nói, lúc trước đối mặt Xích Hỏa thần vực, Bác Tiêu vực phản độ cùng Hải ngoại tu sĩ liên thủ tiến công, trưởng môn sư huynh biết Thương Lan môn đã là kiếp số khó thoát, cho nên đem chúng ta ban đầu ở Thương Lan môn bên trong người triệu tập lại với nhau, chuẩn bị dùng truyền tống trận thoát đi. Nhưng lại đối phương có bán thánh cảnh giới tu sĩ phong tỏa không gian, để truyền tống trận không cách nào mở ra không gian tiến hành truyền tống. Vì thế trưởng môn sư huynh cùng Thương Lan môn tiền bối đánh mở sơn môn mang theo chúng ta giết vào địch người bên trong. Nói cái này bên trong Tô Vân dừng một chút, phản phất lại một lần nữa trở lại kia thảm liệt tràng cảnh bên trong, trong mắt lóe lên một tia thông khổ. Lý Hạo nhưng cũng đoán được một chút kết quả, trong lòng cũng là ảm đạm không thôi, từng cái Thương Lan môn bên trong người quen biết bộ dáng trong đầu hiện lên. Một lát sau Tô Vân mới nói tiếp, cuối cùng chư vị tiền bối sư huynh, sư tỷ liều chết mới đem địch nhân đánh lui một lát, ta cũng trong chiến đấu bị thương nặng bị trưởng môn sư huynh để vào truyền tống trận bên trong. Chờ ta sau khi tỉnh lại liền đã tại cái này trấn ma vực bên trong. Sau khi nói xong Tô Vận trùng điệp thở dài, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lý Hạo nhưng ở trong lòng lần nữa đối nguyên hùng cảm kích không thôi, hắn lúc trước không chỉ có để sư phụ tu mình nhậm môn, hơn nữa còn tại thời khắc nguy cấp cứu sư phụ. Tô Vận nói tiếp, cuối cùng thông qua truyền tống trận tới đều là tiểu bối đệ tử, lúc ấy tăng thêm ta hết thảy có 157 người. Không đến đến cái này trấn ma vực chi về sau, cùng xích hỏa thần vực cùng hung thú chém giết lại có 43 người hy sinh. Hiện tại chỉ còn 114 người. Đến vái sư phụ vô năng bảo hộ không được bọn hắn. Lý Hạo nhưng run lên trong lòng. Lúc trước khi trấn gần biển cảnh Thương Lan môn hiện tại thế mà chỉ còn 114 người. Hơn nữa còn có đầu rút cỗ tại rõ linh trại một chút, như vậy bị người khác cư hiệp. Lý Hạo nhưng chỉ hận lúc trước mình chưa có trở lại Thương Lan môn bên trong, hộ đến môn phái chu toàn. Trong lúc nhất thời phòng trúc bên trong yên tĩnh trở lại, ba người đều lâm vào trong bí thống. Lý Hạo nhưng nhìn xem Tô Vận tóc mai ở giữa tóc trắng nói, sư phụ thương thế của ngươi còn không có được không? Tô Vận lắc đầu miễn cưỡng cười cười nói, cái này là lúc trước bị bán thánh cảnh giới tu sĩ đợt công kích cùng bị thương, bán thánh cảnh giới tu sĩ đạo tắc chi lực bằng thực lực của ta là không cách nào tiêu trừ. Bất quá cái này trấn ma vực bên trong không cảm ứng được tiên đạo, đã nhiều năm như vậy, ta cũng chậm chậm đem nó ngăn chặn, ngươi không cần lo lắng." Lý Hạo nhưng nói, "Ta giúp sư phụ xem một chút đi." Tô Vận coi là Lý Hạo, nhưng chỉ là đơn thuần quan tâm mình, cho là mình nói láo lừa hắn, muốn nhìn một chút mình có phải là thật hay không ngăn chặn tương thế. Đối với Lý Hạo nhưng một mảnh hiếu tâm, Tô Vận cũng không có cự tuyệt, đưa tay ra nói, "Ngươi đừng dùng thần thức đụng vào thương thế, miễn cho dẫn tới phạt vệ." Cái này trấn ma vực bên trong không cảm ứng được tiên đạo, nếu như làm bị thương ngươi liền có làm." Lý Hạo nhưng cười cười nói, "Đệ tử tự do phân tập." Nói Lý Hạo Nhưng đưa tay phải ra đặt ở Tô Vận trong lòng bàn tay, bàn tay trắng loán truyền đến một cỗ chích nhiệt cảm giác. Lý Hạo Nhưng khẽ nhíu mày, mình cái này là vừa vận trạm đến liền cảm thấy cực nóng, kia một mực bị thương thế tra tấn sư phụ nên có nhiều khó chịu a. Lý Hạo Nhưng nghĩ đến cái này, bên trong không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vận, Tô Vận đón ánh mắt của hắn cười hỏi, "Thế nào? Không cần để ý, ta không sao." Lý Hạo Nhưng nhịn xuống kém chút trào ra nước mắt, tối đầu nguyên thần chi lực thăm dò vào Tô Vận thể nội. Nguyên thần chi lực một mực dọc theo Tô Vận kinh mạch hướng phía trước tìm kiếm. Tích đáp Giょset gia Tô Vận Thể nội tản tạ kinh mạch, Lý Hạ cũng nhịn không được nữa, nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống. Chỉ chốc lát sau Lý Hạ nhưng cảm ứng được phía trước một đoàn cực nóng bạch quang, tại một đoàn nước trong bao, tán phát ra quang mang cùng cực nóng, để nước đoàn chậm rãi tiêu tán, bất quá trung quanh khiếu huyết bên trong chậm rãi có một từng giọt nước hướng phía nước đoàn hội tụ mà đi. Quả nhiên như Tô Vận lời nói đã ngăn chặn thương thế, bất quá Lý Hạ nhưng liếc mắt liền nhìn ra tại cái này không có linh khí, không cảm ứng được tiên đạo trấn ma vực bên trong, làm như vậy không thể nghi ngờ là Tiêu Hao Tô Vận bản nguyên đang áp chế kia một đoàn lôi điện đạo tắc chi lực. Mà lại Lý Hạo nhưng cũng cảm ứng ra kia một tia lôi điện đạo tặc tàn mắt ra chính là mình tại Hải Ngoại đánh giết Tiên Lôi Thánh Quân Phi Tức. Mình quả nhiên không có giết được hắn. Lý Hạo nhưng trong lòng tức giận, một tia thánh lực từ thể nội dọc theo mình tay tiến vào Tô Vận trong tay, sau đó dọc theo Tô Vận kinh mạch tản ra, đem tàn tạ kinh mạch chữa trị, cuối cùng đi tới đoàn công kia lôi điện đạo tặc phía trước, nhất cử đem nó ma diệt. Thánh lực tản ra, hóa thành vô tận năng lượng từ dưỡng Tô Vận thân thể. Tô Vận ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, chỉ thấy trong chớp mắt nàng đã có chút mặt mũi dàn mua trở nên trẻ tuổi bắt đầu. Tômai ở giữa tóc trắng một lần nữa biến thành màu đen, một đầu tóc trở nên trước kia như vậy đen nhánh bóng loáng. "Hạo nhân, ngươi..." Tô Vân tự nhiên biết biến hóa của mình là bởi vì Lý Hạo Như, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Hạo Như, sau đó có chút lo lắng nói, "Không cần đến tại sư phụ trên thân trả giá quá nhiều." Lý Hạo Như cười nói, "Sư phụ, ngươi không cần lo lắng. Cái này đối với ta mà nói tính không được cái gì, hiện tại ta là rất lợi hại. Về sau liền để cho ta tới bảo hộ ngươi cùng sư tỷ, còn có thương lan môn những người còn lại đi." Tô Vân nhìn lên trước mặt tự tin vô cùng Lý Hạo Như, cảm thụ được thể nội biến hóa cực lớn, nhẹ nhàng gật đầu. Có chút thở dài nói, xem ra ngươi thật đã lớn lên. Nếu như sư huynh biết lúc trước hắn kiên trì để ta nhận lấy đệ tử trưởng thành cũng sẽ thật cao hứng đi. Một nháy mắt Tô Vận Phảng phất lại trở lại cái kia đang nghe đạo đỉnh trạng vào tối, mình cùng Nguyên Hồng tại trong đỉnh nói chuyện thiếng, Lý Hạo nhưng đến sau đó liền rất đột nhiên thành vị đồ đệ của mình. Hết thệ Phảng phất giống như nằm mơ. Bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh vang lên. Chương 440, truyện cũ. Lý Hạo nhưng ăn nủi, sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trùng kiến thương Lan môn. Đúng, hiện tại thương Lan Sơn đã bị ta cứ về. Chờ chúng ta từ cái này ở bên trong ra ngoài trở lại Thương Lan Sơn, liền có thể từ sư phụ dẫn đầu trùng kiến Thương Lan môn. Tô Vân hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ Bắc Tiêu vực đã đem xâm lấn xích hỏa thần vực cùng hải ngoại tu sĩ đánh lui rồi? Sau đó Lý Hạo nhưng từ Bắc Tiêu vực trong tay muốn về Thương Lan Sơn sao? Tô Vân nói, lúc trước chúng ta đạt được tin tức là ngươi bị người hãm hại, chúc xuất tiến vào khe hở không gian bên trong, chi sau xảy ra chuyện gì đâu? Bên cạnh Lục Tích Vũ cũng là 10 điểm tò mò nhìn Lý Hạo nhưng nghĩ muốn nghe một chút Lý Hạo nhưng ở bên ngoài cố sự. Nàng trước kia vẫn muốn rời đi Thương Lan môn ra ngoài du lịch, nhưng lúc trước Tô Vật luôn luôn không chịu. Ai biết lần thứ nhất rời đi Thương Lan Sơn, lại là Thương Lan môn hủy diệt thời điểm hoảng hốt thoát đi, đi tới cái này bị người áp chế trấn ma vực bên trong. Lý Hạo nhưng sửa sang suy nghĩ đem mình bị Bạch Tiêu trục xuất tiến vào khe hở không gian về sau thời điểm chậm rãi kể lại. Đương nhiên trong đó hung hiểm Lý Hạo nhưng đều là một câu mang qua, tận lực đem sự tình giáng được thú vị một chút. Lục Tích Vũ nghe tới chỉ cảm thấy thú vị, đối với kia giọng lớn vung ngần thế giới tràn ngập hướng tới. Tô Vật lại là nghe được kinh hồn tán đảm, vết nứt không gian Loạn lưu trải rộng thế giới bên trong hơi không để ý khả năng liền biến thành tro bụi. Còn có vô tận tuyết nguyệt trước đó tiên vương lưu lại cung điện cùng thủ hộ thú, Lý Hạo nhưng chỉ cần bước sai một bước cũng đều muốn mất mạng khả năng. Lý Hạo nhưng nói tiếp mình từ kia một vùng không gian đảo thoát trở lại người nguyên giới, lại ngoài ý muốn đến Xích Hỏa thần vực bên trong gặp được cố nhân. Sau đó dùng nhẹ nhõm thú vị phương thức giảng tố Giang Xuân thủy đối tiểu nữ hải tử triền lạn đã cố sự. Cái này khiến Tô Vận cùng Lục Tích Vũ lộ ra mỉm cười tới. Lục Tích Vũ cười nói, không nghĩ tới một thanh kiếm kiếm linh cơ nhân như thế thú vị, về sau có cơ hội ta nhất định muốn gặp gặp hắn. Lý Hạo nhưng nghĩ đến rằng Xuân Thủy khả năng đi theo Ngọc Thanh Nhan các nàng đi người người dưới, đành phải gật đầu nói, về sau có cơ hội ta giới thiệu hắn cho sư tỷ nhận biết. Sau đó chính là Thiên Hỏa đại điện để Tô Vận cùng Lục Tích Vũ phát ra một trạng tốt lên, không nghĩ tới Xích Hỏa thần vực lại có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn để hài đồng trở thành tu sĩ. Đợi đến giảng đến diễm đi núi thời điểm Lý Hạo nhưng không khỏi dừng một chút, hắn sợ nói ra Thanh Nham đạo nhân bọn hắn sự tình để Tô Vận lần nữa thương tâm. Sau đó thì sao? Các ngươi làm sao từ nhiều như vậy Xích Hỏa thần vực tu sĩ trong tay chạy trốn đâu? Lục Tích Vũ có chút hiếu kỳ địa truy vấn. Lý Hạo Nhưng nhìn Tô Vận một cái nói, sau đó liền gặp được nhạn sư bá bọn hắn. Tô Vận thân thể chấn động, nói khẽ, nhạn sư bá. Lý Hạo Nhưng nhìn Tô Vận một chút gặp đến thanh nam đạo nhân cùng nhạn áo lam trải qua nói ra. Tô Vận có chút hẩn chứ hỏi, vậy sư phụ cùng sư tỷ, sư huynh bọn hắn đâu? Nàng sớm coi là thanh nam đạo nhân bọn hắn bởi vì truyền tông trận sụp đổ gặp nạn, không nghĩ tới bọn hắn thế mà sống tiết được. Cái này khiến trong lòng nàng lại dâng lên một chút hy vọng. Lý Hạo Nhưng đem Tô Vận giấu ở trong mắt chờ mong trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là chỉ có đem sự thật nói ra, tình huống lúc đó ta không biết, bất quá ta về sau lại đi xích hỏa thần vực tìm kiếm sư tổ. Sư bá bọn hắn lúc gặp được nhạn sư bá, biết được lần kia sự kiện bên trong chỉ có nhạn sư bá sống sót được, đều do đệ tử vô năng để sư tổ, sư bá bọn hắn vì cứu ta bị mất mạng. Tô Vận con mắt thường đỏ địa khoát tay nào nói, cái này cũng không trách người, sư phụ, sư huynh, sư tỷ bọn hắn đã như vậy lựa chọn, tự nhiên là cam tâm tình nguyện, người khỏi phải tự trách. Lục Tích Vũ mặc dù không có gặp qua những cái kia tiền bối, nhưng vẫn là có thể trải nghiệm Tô Vận tư cảm, dùng hai tay nhẹ nhàng nắm chặt sư phụ đồng hồ đạt tình cảm của mình. Chăm mặc một hồi, Lý Hạo nhưng nói tiếp mình trở lại Thương Lan Sơn, trông thấy Thương Lan môn huy diệt, Sau đó mình cùng Hải Ngoại Tô Sĩ, bắt tiêu vực phản đồ chém giết sự tình. Lục Tích Vũ đối với bạn Tri Kỳ đã lâu Tô Khuynh Thanh phát sinh sự tình cảm thấy kinh ngạc không thôi, vội vàng truy hỏi, nàng về sau thế nào rồi? Lý Hạo nhưng trong lòng cho dù đối với Tô Khuynh Thanh biến hóa có một chút suy đoán, nhưng còn không phải rất khẳng định đành phải mập mờ suy đoán nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Tiếp lấy Lý Hạo nhưng giảng tố mình giúp người bình thường trùng kiến gia viên, sau đó đi trong biển rộng trời nước một màu thu phục lão Quy, tiến về Vân Lôi đảo đánh giết Thiên Lôi Thánh quân, sau đó trở lại Thương Lan Sơn bấy quan. Cái này nghe được Tô Vận cùng Lục Tích Vũ cũng là một trận chận mắt hồ muộm, cảm giác lý hậu nhưng nói có chút cảm giác hư hạo. Một thân một mình lực chiến hải ngoại tu sĩ cùng bắt tiêu vực phàn đồ, thu phục vài ngàn năm trước huyền minh tử tổ sư phong ấn đại yêu, sau đó chằn chọc mấy trăm ngàn bên trong xâm nhập bán thánh cảnh giới tu sĩ hạ hồ quấy cái long trời lở đất, sau đó đem bán thánh cảnh giới tu sĩ đánh giết. Tô Vận nhìn xem Lý Hạo nhưng thầm nghĩ lấy, đây là một người có thể hoàn thành sao? Đây là đang thương Lan Sơn Vân Hàn Phong bên trên mình dạy dỗ đến đệ tử sao? Lục Tích Vũ nghĩ lại là biển trời một màu thật là một đầu rùa đen lấy ra sao? Cái kia rùa đen thật sự có lớn như vậy sao? Vân Lôi Đảo ở đâu bên trong a? Đệ tử đã để Thương Lan Sơn bên trong linh mạch chứa trị, chờ chúng ta trở lại Thương Lan Sơn liền có thể mạnh mẽ thành lập Thương Lan môn. Chờ về sao? Tô Vân nói nhỏ một tiếng nói, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, cái này trấn ma vực chính là phong ấn yêu ma chi địa, tiến đến dễ dàng, nghĩ muốn đi ra ngoài liền khó. Không phải cái này trấn ma vực bên trong không có linh khí cùng thiên đạo cung cấp người tu luyện, nhiều năm như vậy người ở bên trong còn không có tử cái này bên trong chạy đi đâu? Lý Hạo nhưng nghĩ nghĩ hỏi, rồi sẽ có biện pháp, không phải vì sao lúc trước Thương Lan môn đám tiền bối sẽ biết trấn ma vực bên trong là tuyệt hảo tị nạn chỗ? Tại Thương Lan Sơn bên trong tu kiến truyền thống trận đem sư phụ các ngươi đưa tới đâu?" Tô Vân nói, "Mỗi 500 năm chấn ma vực ở trung tâm phong ấn sẽ bùng lòng một chút, bên trong yêu ma sẽ xung kích phong ấn, mà phong ấn sẽ từ người nguyên giới hấp thụ lực lượng xuất hiện một kia vết nứt không gian. Xông vào trong đó có một khả năng nhỏ nhoi sống sót, sau đó có một khả năng nhỏ nhoi có thể trở lại người nguyên giới. Đương nhiên cái này một khả năng nhỏ nhoi có lẽ là 10000 người bên trong một cái đều không có. Lúc trước mang về tin tức Thương Lan môn tiền bối cũng là bị hung thú truy sát cùng đường mặt lộ lẩm nhập vết nứt không gian bên trong. Có đại khí vận mới trở lại Thương Lan môn." Lý Hạo nhưng hỏi: Kia vị sao vị tiền bối này sẽ nói cái này chấn ma vực là tuyệt hảo tị nạn nơi chốn đâu. Cái này bên trong đối với tu sĩ đến nói cũng không phải nơi tốt. Tô Vân nói, ngươi tu đạo thời gian quá ngắn khả năng không biết tu đạo giới bí ẩn, kỳ thật tu đạo giới mỗi qua gần 10000 năm liền sẽ tiến hành một lần đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy? Lý Hạo nhưng ẩn ẩn nghĩ đến một thứ gì hỏi nói, kia cùng chấn ma vực có quan hệ gì? Lục Tích Vũ cũng lạ vẻ thai nhìn xem Tô Vân. Mỗi lần đại thanh tẩy đều là người nguyên giới điên cuồng náo động thời điểm, không có người hoặc là nói không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể không đếm xỉa đến. Vô số môn phái sẽ hủy diệt, vô số người sẽ chết đi. Vô luận là ở đâu bên trong đều không tránh thoát. Vì sao lại dạng này a? Lục Tích Vũ 10 điểm không hiểu hỏi, tại quan niệm của nàng bên trong mọi người cùng nhau hào hào, đánh tới đánh lui phi thường kỳ quái, khó có thể lý giải được. Tô Vân lắc đầu, cái này dính đến càng sâu bí ẩn, ta cũng không biết. Bất quá tại náo động bên trong chỉ có trấn ma vực sẽ không bị tác động đến. Lúc trước Thương Lan môn tiền bối thành lập truyền tống trận có thể là vì náo động lớn chuẩn bị, muốn vì Thương Lan môn tại náo động bên trong lưu lại một điểm tinh hỏa, để cử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Chương 441, ngộ tỉnh. Chỉ có trấn ma vực sẽ không bị tác động đến. Đích xác có khả năng như vậy, dù sao cái này ở bên trong ngay cả thiên đạo đều không cảm ứng được, giữa các tu sĩ chiến tranh có khả năng cũng lan tràn không tới nơi này. Tô vận để Lý Hạo nhưng kế tiếp theo dạng kinh nghiệm của hắn, Lý Hạo nhưng nói tiếp đi mình đem Thương Lan Sơn giao phó cho lão Quy về sau, liền một thân một mình tiến về Sích Họa thần vực. Đem chiến đấu trải qua một câu mang qua, mình dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến bán thánh cảnh giới. Bán thánh cảnh giới? Đệ tử của mình, chính là trước mắt Lý Hạo nhưng thế mà đều đã bán thánh cảnh giới. Phải biết Thương Lan môn lập phái mấy ngàn năm, bãi nhập trong môn tu sĩ vô số. Thế nhưng là trong lịch sử ghi chép tiến vào bán thánh cảnh giới tu sĩ cũng chỉ có chút ít ba người mà thôi. Mình tiến vào hóa thân cảnh giới về sau, mặc dù biết cảnh giới tiếp theo chính là thánh cảnh, nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy một điểm đầu mối đều không có, không nghĩ tới Lý Hạo nhưng thế mà đi đến trước mặt mình. Khó trách hắn có lực lượng nói mang bọn ta ra ngoài trùng kiến thương lan môn. Lục Tích Vũ không biết bán thánh cảnh giới có bao nhiêu lợi hại, dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là minh đạo cảnh giới mà thôi, bất quá lại biết cái này so sư phụ tu vận lợi hại một chút xíu, đã cảm thấy thật là lợi hại. Đúng lúc này, Lý Hạo nhưng nghe được có người hướng phòng chúc đi tới, quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua đánh mở cửa nhìn thấy nơi xa cá mạ cùng Nhạn Áo Lam cùng đi tới. "Sư muội, ta đến rồi. Nhớ ta không a?" Nhạn Áo Lam thật xa liền hô. Tô Vận Thần sắc trì trệ, đột nhiên đứng lên hướng phía cổng chạy tới. "Sư tỷ." Tô Vận nhìn thấy trong trí nhớ quen thuộc Nhạn Áo Lam hô. Nhạn Áo Lam chạy tới ôm Tô Vận cười nói, "Ha ha ha, sư muội ngươi hay là xinh đẹp như vậy a. Có ba cái tiểu bối ở đây, Tô Vận có chút xấu hổ nói, "Sư tỷ, người hay là một điểm cũng không có thay đổi a." Nhạn Áo Lam khoát tay nào nói, "Ta đều hơn 100 tuổi có cái gì tốt biến a, hiện tại cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi." Ngươi tên đồ đệ này thật là không tầm thường a, nếu như không phải hắn tới cứu ta, ta không phải bị xích hỏa người của thần vực giết chết, chính là lâm vào trong tuyệt vọng bản thân bị lôi. Tô vận đem nhạn áo lam cùng cá mạ dẫn tiến vào phòng chấp hỏi, vừa rồi Hạo Nhân đều cho ta nói, là sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ cứu hắn. Thế nào lại là hắn cứu sư tỷ đâu? Xem ra hắn còn không có nói lên việc này a. Nhạn áo lam thế là đem Thanh Nam đạo nhân bọn người chiến sau khi chết, tự mình một người du đãng ở xích hỏa thần vực sự tình nói ra, mãi cho đến Lý Hạo nhưng xuất hiện cứu nàng, sau đó từ xích hỏa thần vực chuyển tông trận tiến vào trấn ma vực. Nói đến đây bên trong Tô Vận chen lời nói, "Các ngươi là trực tiếp khởi động truyền tống trở tới, sau đó rơi xuống trong một chô núi rừng." "Đúng a?" Nhạn Áo Lam phàn nàn nói, "Không biết lúc trước các ngươi nhiều người như vậy làm sao sống tới, bên trong nhiều như vậy hung thú, không phải sư điệt lợi hại ta đều chết tại trong núi rừng." Cá Mạc có chút sững sờ nhìn về phía Lý Hạo Nhưng, hắn thế mà so nhạn sư bá còn lợi hại hơn. Tô Vận lại là trầm mặc một chút nói, "Không biết là nói các ngươi vận khí tốt đâu, hay là vận khí kém." Kỳ thật tiến vào trấn ma vực truyền tống trận muốn dựa theo nhất định bí pháp khởi động, có thể chỉ định truyền tống đến trấn ma vực bên ngoài các vực tiếp dẫn đại không lại chính là ngẫu nhiên rơi vào trấn ma vực bên trong. A, không chỉ có là nhạn áo lam, liền ngay cả Lý Hạo nhưng cũng là ngây người, là như vậy sao? Bất quá đúng như là Tô Vận nói như thế không biết là may mắn hay là bất hạnh, dù sao bọn hắn không biết như thế nào truyền tống đến Bắc Tiêu vực tiếp dẫn đại, nếu như truyền tống đến Xích Hỏa thần vực tiếp dẫn đại vậy thì có phải chơi. Tiếp lấy nhạn áo lam lại cảm thán nói, "Sư muội, các ngươi cũng thật lạ, thế mà bị người khi dễ đem chúng ta thương làn muôn tất cả mọi người đuổi tới cái này trại bên trong đến. Tại trại bên trong liền không nói, thế mà còn bị người như vậy khi dễ." Tô vẫn nghe vậy có chút chán nản nói, đều là sư muội vô dụng, để đi theo đệ tử chịu khổ. Nói nghĩ đến nhiều đệ tử như vậy chứ tử, không khỏi buồn từ đó đến khóc lên. Nhạn áo lam xuất hiện không để cho nàng tất lại che giấu nhiều như vậy, giống như lúc trước lúc nhỏ tại Vân Hàn Phong bên trên ôm nhạn áo lam khóc lên. Lần này cũng làm cho nhạn áo lam có chút chân tay luống cuống, vỗ tô vẫn bạ vãi nói, "Tốt, tốt. Sư muội đừng khóc, sư tỷ đã đem người trại chủ kia bắt lại, hiện tại cái này trại đã là chúng ta Thương Lan môn lãnh địa. Còn có những người khác có một cái tính một cái, dáng khi dễ chúng ta Thương Lan môn chúng ta chậm rãi tìm bọn hắn tính sổ sách." Nghe tới Nhạn Áo Lam nói như vậy ngược lại để Tô Vận khẩn trương lên, ngẩng đầu lên nói: "Sư tỷ không nên vọng động a, cái này bên trong không cần bên ngoài. Tại cái này bên trong mặc cho ngươi bên ngoài tu vi cao bao nhiêu đều vô dụng. Chúng ta đấu không lại họ." Nhạn Áo Lam nhìn xem Tô Vận lê ma đái vũ bộ dáng đau lòng sờ sờ mặt nàng nói: "Không có chuyện gì, ta đấu không lại liền thả sư đệ ta." Nói chỉ hướng lý hạo nhưng, bởi vì Tô Vận tuất thiết mà nghiêng đầu né tránh lý hạo nhưng nghe tới xoay đầu lại, đón Tô Vận ánh mắt gật đầu nói: "Sư phụ, yên tâm, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Bất luận là xích hỏa thần vực hay là Bắc Tiêu vực người, Khi nhục chúng ta thương Lan môn người nhất định phải trả giá đắt. Thế nhưng là, sư muội yên tâm đi. Sư đệ thế nhưng là có thể một kiếm liền chém giết lãnh chúa cấp bậc hung thú người. Tô Vân đột nhiên cảm thấy hôm nay kinh ngạc quá nhiều hơi choáng. Kỳ thật từ Thương Lan môn huy diệt, nàng cùng nó hơn Thương Lan môn người tiến vào trấn ma vực bên trong, hết thảy gánh nặng đặt ở trên vai của nàng. Có lẽ ra ngoài trốn tránh hoặc lý do khác, để nàng cảm thấy cho tới nay đều tại làm ác ngộng. Nàng chờ mong có một ngày có thể tỉnh lại, một lần nữa trở lại Thương Lan môn bên trong, nhìn thấy quen thuộc phong cảnh, quen thuộc người. Hôm nay Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam đột nhiên xuất hiện tại, Lý Hạo nhưng tu luyện tới bán thánh cảnh giới, một kiếm có thể chém giết lẫnh chúa cấp bậc hung thú càng làm cho nàng cảm thấy mình là trong động. Không phải làm sao có thể có chuyện như vậy đâu. Nhưng nhìn Lý Hạo nhưng ánh mắt kiên định, Tô Vận lại cảm thấy mình vẫn cho là hư ảo thế giới một nháy mắt trở nên chân thực bắt đầu. Rốt cục khỏi phải tự mình đi miễn cưỡng gánh vác hết thảy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Vận thở dài nói, ta mang các ngươi đi tế bái một chút bọn hắn đi. Lý Hạo nhưng thần sắc trở nên tốc mục bắt đầu, tính cần đứng lên. Nhạn áo lam cũng thu hồi vui cười bộ dáng, đi theo Tô Vận đi ra phía ngoài. Lục Tích Vũ ở phía sau mang theo một cái rổ cùng cá mạ vội vội vàng vàng chạy tới. Từ phòng trúc sau rừng trúc nhỏ xuyên qua, một gian tu kiến phải trang nghiêm tốc mục cỡ nhỏ cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Tích Vũ tiếng cười đối Lý Hạo nhưng nói, đây là sư phụ những năm gần đây một chút xíu tu dược lên. Lý Hạo nhưng nhìn xem Tô Vận đơn bạc bóng lưng yên lặng gật gật đầu. Tiến vào trong cung điện, chóng rồng trong cung điện bảy biển mấy cái bộ đoàn. Ngay phía trước lít nha lít nhít điệu từ cao xuống thấp trưng bày mấy trăm cái linh vị, tại 99 ngọn đèn trong chiếu rọi xuống không có chút nào cảm giác căm trầm, ngược lại có vẻ hơi ấm áp. Lục Tích Vũ từ trong rổ xuất ra hương đến phân cho mọi người. Lý Hạo nhưng cầm hương nhận chỉ từ từng cái linh vị phía trên đọc qua. Viên Hồng đạo nhân, Triệu Tử Viễn, Lý Dật, Lam Vi, Gia Gulaan, Giang Văn Lâm, Mục Lăng Nhiên, Chu Tử Ngọc. Từng cái danh tự đằng sau đại biểu cho từng người, từng gương mặt quen thuộc tại Lý Hạo nhưng trong mắt lóe lên, bất tri bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Chương 442, Ngộ ảo. Tế bái hoàn tất, một đoàn người trầm mặc trở về phòng chúc. Tô Vật an ủi, người đã vì Thương Lan môn làm được đủ nhiều, trưởng môn sư huynh bọn hắn biết hẳn là sẽ thật cao hứng. Lý Hạo nhưng gật đầu nói, ta cái này bên trong có một vài thứ, sư phụ ngươi cầm đi phân cho Thương Lan môn người đi nhanh chóng như vậy tăng lên một chút bọn hắn tử lực. Sau đó ta phải đi Phong Linh cốc, thanh tính một chút bọn Hàn nước hiếp ta thương làn môn sự tình. Tô vận còn muốn khuyên một chút, Lý Hạo nhưng lại là nhìn một chút phòng chúc bên trong không gian nói, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Nói đi ra phòng chúc đi tới một cái tương đối trống trải trên đất trống, vung tay lên các loại đồ vật từ trong túi chứa vật tuôn ra, một nháy mắt tại trên đất trống xếp thành một tòa núi nhỏ. Các loại hung thú nội đan, linh thạch, linh ngọc, tiên thạch, thiên tài địa bảo, pháp bảo cứ như vậy rơi lạ tạ trên đất, chồng chất cùng một chỗ tản ra các sắc quá mang. Lý Hạo nhưng có chút ngượng ngùng nói, gia liền tùy tiện ném tiến vào túi trữ vật, cho nên có chút loạn. Bên cạnh bốn người có chút sửng sợ, người đây là đoạt bao nhiêu môn phái bảo khố a? Trong này đại đa số đồ vật đều là lý hạt nhưng tung hoành sách họa thần vực lúc thu hết, hắn vốn là chuẩn bị lấy ra trùng tiến thương lan môn, nhưng là hiện ở loại tình huống này tự nhiên là trước tiên có thể lấy ra dùng. Tô Vân nhất trước lấy lại tinh thần, để cá mạ cùng Lục Tích vũ tại cái này một đống lớn đồ vật bên trong tuyển muốn đồ vật. Lúc đầu cá mạ là cự tuyệt, nhưng là Tô Vân biểu thị những vật này sẽ phân cho thương lan môn người liền từ hắn thứ vừa mới bắt đầu, nàng mới tại ngọn núi nhỏ này đồ vật bên trong chọn lựa tới. Lục Tích Vũ cũng là ở bên trong Đông Trọn Tây Tuyển, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định muốn cái gì. Tô vận mang theo Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam trở lại phòng trúc bên trong nói: "Đã ngươi đã hạ quyết tâm muốn đi Phong Linh cốc, ta cũng không tốt khuyên người cái gì. Bất quá đến Phong Linh cốc về sau ngươi có thể đi tìm thất trưởng lão Doát Vương, lúc trước hắn cũng là tương đối giữ gìn chúng ta thương lan môn, mặc dù không có có thể ngăn cản những người khác, nhưng là vẫn để chúng ta những người còn lại cùng đi đến cái này rõ linh trong trại sống tiếp được. Mà lại hiện tại Sở Tấn cùng Lâm Tịch đều tại dưới tay hắn làm việc tu hành. Ngươi trước tiên có thể đi bái phòng hắn một chút, thuận tiện cùng Sở Tấn, Lâm Tịch bọn hắn thương lượng một chút." Sở sư huynh cùng Lâm sư huynh con sống. Lý Hạo nhưng có chút vui vẻ, khó trách mới vừa rồi không có nhìn thấy linh vị của bọn hắn. Lý Hạo nhưng trầm ngâm một chút nói, "Ta biết, bất quá cái này thất trưởng lão vô luận như thế nào nói đều là phong linh quốc người, ta muốn đối phó toàn bộ phong linh quốc, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý đi. Tô Vật cũng là minh bạch điểm này, nhưng vẫn là nói, vô luận như thế nào hắn lúc trước đều đã giúp chúng ta một đêm, ngươi hay là cùng hắn nói một chút đi." Lý Hạo nhưng hồi đáp, "Đệ tử tuân mệnh." Đợi đến lúc tích vũ cùng cá mặn rốt cục chọn lựa xong đồ vật, Tô Vật liền đem kia một đống đồ vật thu vào. Sau đó để Lục Tích Vũ đi thông tri cái khách thương lan môn người cùng chuẩn bị tiệc rượu. Mọi người cùng nhau tụ họp một chút, trên tụ hội đem lý hộp nhưng cùng nhãn áo lam giới thiệu cho những người khác. Cái khách thương lan môn người mặc dù trong lòng còn ẩn ẩn sợ hai đến từ Phong Linh quốc phàn công, nhưng là hiện tại từ bọn hắn trưởng quản gió linh trại, kia tự do, vui vẻ tâm tình vô luận như thế nào đều là che giấu không được. Nghe tới Lục Tích Vũ nói muốn mở yến hội, đều là cao hứng bừng bừng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Trong cung điện lúc này đã mang lên mười mấy tấm cái bàn, các loại rượu nước và thức ăn đều đã mang lên. Tô vận mang theo lý hộp nhưng cùng nhãn áo lam tiến vào đại điện bên trong. Nó hơn thương lan muôn người đều đứng dậy thi lễ. Tô vận gia hiểu mọi người ngồi xuống nói, hôm nay sư tỷ của ta cùng đệ tử của ta đến, hiện tại giới thiệu cho mọi người nhận thức một chút. Đây là sư tỷ của ta Nhạn Áo Lam, gặp qua nhạn sư bá, gặp qua nhạn tổ sư bá. Những người còn lại đều là cùng một chỗ thi lễ hô. Trong đó những cái kia nhận qua nhạn áo lam lễ vật cùng gặp qua nhạn áo lam xuất thủ lạm trò càng lớn tiếng. Nhạn Áo Lam cười ha hả nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần đa lễ. Về sau nếu có những người khác khi ghé chúng ta thương lan muôn người, các ngươi cứ tới tìm ta, ta nhất định giúp các ngươi xuất khí. Nhạn Áo Lam một phen dẫn tới một trận giễu họ, Tô Vận cũng là không khỏi mỉm cười, tiếp lấy chỉ vào Lý Hạo Nhưng nói, "Cái này là đệ tử của ta Lý Hạo Nhưng." Lý Hạo Nhưng đi đầu thi lễ, gặp qua các vị. Những người còn lại nhao nhao thi lễ, một chút so Lý Hạo Nhưng đồng lứa nhỏ tuổi nhao nhao hô, gặp qua Lý sư thúc. Đợi đến Lý Hạo Nhưng làm lễ xong, Tô Vận thần sắc nghiêm một chút nói, "Lúc trước cường địch xâm lấn chúng ta thương lan môn, chư vị tiền bối, sư minh, sư tỷ liễu chết cho chúng ta giết ra một con đường sống, để chúng ta những người này chạy trốn tới cái này trấn ma vực bên trong." Không nghĩ tới tại cái này, bên trong chúng ta còn muốn bị cùng thuộc Bắc Tiêu vực những người khác các bách, tại còn chưa quen thuộc tình huống nơi này, rủi bị ép cùng xích hỏa thần vực bị nhân, đệ rất nhiều đồng môn chết thảm. Đem chúng ta đuổi tới gió linh trại về sau con bức bách đi đánh rất hung thú, nộp lên hung thú nội đan. Từ hiện tại, từ cái này gió linh trại bắt đầu chính là chúng ta phản kích thời điểm, chúng ta không chỉ có muốn tự do địa sống sót, còn muốn vì hy sinh các bạn đệ. Đồng môn báo thủ. Mọi người ở đây bởi vì Tô Vật lời nói nhiệt huyết sôi trào cùng ẩn ẩn lo lắng thời điểm, Tô Vật vung tay lên các loại hung thú nội đan, linh ngọc, thiên tài điệu bảo cùng pháp bảo bay ra, rơi vào đại điện trung ương. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong an tĩnh lại, chỉ còn lại có đồ vật rơi vào trên đại điện thanh âm, còn có một số tiểu bối tiếng nuốt nước miếng. Những cái kia đối bọn hắn chân quý vô cùng hung thú nội đàn, linh thạch, thiên tài địa bảo, pháp bảo hiện tại thế mà như thế một đồng lớn, cứ như vậy tùy ý địa rơi trên mặt đất. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói có chút quá mức mộng ảo, cái này đích xác là bọn hắn tại trong tưởng tượng kỳ vọng xuất hiện tràn cảnh a. Tô Vân đem lý hạp nhưng cho đồ đạc của nàng xuất ra một, chất đầy đại điện trung ương để trùng quanh thương lan muôn mọi người không ngừng địa lui lại nhường ra vị trí. Tô Vân nói, đây là nhạn sư tỷ cùng lý hạp nhưng từ bên ngoài mang vào, hiện tại phát cho các người Các người cố gắng tăng thực lực lên, vì để cho chúng ta Thương Lan Môn sau này không bị người ức hiếp mà cố gắng. Thương Lan Môn mọi người không khỏi ánh mắt lộ ra kiên nghị qua màn, chỉ có thân ở tầng dưới chót, trải nghiệm qua mặc cho người định đoạt không thể làm gì tư vị mới biết được tự thân lực lượng trọng yếu. Hiện tại cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người là song tay nắm chặt, phát thế nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Sau đó Tô Vận hô hào từng cái danh tự, đem trên đại điện đồ vật phân phối ra. Từng cái Thương Lan Môn người ôm một đống lớn đồ vật trở về, cho dù là Kiêu Ngạo Như Tôn Cốc cầm một đống lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo cũng không khỏi tâm thần phái động, dạng này mình nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Như thế lớn nửa canh giờ trôi qua, mỗi người đều phân phối một đống lớn đồ vật, Tô Vận đem còn lại thu lại nói, "Hy vọng chư vị cố gắng, đối với tiến bộ nhanh chóng đệ tử ta mỗi tháng đều sẽ cấp cho ban thưởng." Sau đó Thương Lan môn mọi người cầm các loại đồ vật cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy ăn cơm, vội vàng sau khi ăn xong hướng Nhạn Áo Lam cùng Tô Vận thi lễ về sau cách đi tu luận đi. Tô Vận, Lý Hạo Nhung, Nhạn Áo Lam, Lục Tích Vũ cũng đành phải cầm chút thịt rượu trở lại phòng trúc bên trong vây quanh một chương tiểu phương bàn chậm rãi ăn nói chuyện tiếu. Có Nhạn Áo Lam sinh động bầu không khí, mấy người cũng là trò chuyện mười điểm vui sướng. Dạng này bầu không khí đệ lý học nhưng trong lòng ấm áp không thôi, chỉ cảm thấy mình đi tới trấn ma vực làm cố gắng không có buồn vía. Chương 443, có thể hay không có thể. Sau bữa ăn, Lục Tích Vũ ngâm đến một bình trà xanh tán gẫu. Tước chừng sau nửa canh giờ, Lý Hạo như như là ban đầu ở Vân Hàn Phong, bị Lục Tích Vũ mang đến một gian phòng ốc cho hắn thu thập chỗ ở. Sư lệ nghỉ ngơi một hồi đi, cái này bên trong mặc dù không có ban ngày đêm tối chi phần, nhưng mà mỗi ngày ngủ một hồi hay là rất thoải mái. Tạ tạ sư tỷ, Lục Tích Vũ nói, cái này có cái gì tốt tạ an sư đệ ngươi thật sự là lợi hại. Ngươi mỗi một lần ra ngoài đều trở nên càng thêm lợi hại. Lần này nếu như không phải ngươi đến, cũng không biết chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Đây hết thảy đều là ta nên làm, sư tỷ Y Tâm. Về sau ta sẽ bảo hộ các ngươi. Đợi đến hết thảy sự tình, ta lại mang theo sư tỷ đi du lịch thế gian. Lục Tích Vũ khẽ cười cười, kia nói xong rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong đối lý hậu, nhưng vất vất tay rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng an tĩnh lại, có gió nhẹ từ hơi mở cửa sổ chạy vào, sau đó cuốn một vòng lại rồi đi. Hết thảy đều lộ ra như thế bình yên yên tĩnh. Lý Hạo Nhưng bỏ đi áo rách nằm ở trên giường, trải qua trùng điệp gặp chật trở, rốt cục cùng sư phụ cùng sư tỷ đoàn tụ. Lý Hạo Nhưng trong lòng cũng là một mảnh an bình địa chấm dãi thiết đi. Sau khi tỉnh lại, Lục Tích Vũ cũng đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, đồ ăn lý Hạo Nhưng liền hướng ba người cáo từ. Hắn đi Phong Linh Cốc, một là vì thanh toán đơn oán, hai là hỏi thăm rời đi trấn ma vực phương pháp. Mặc dù Tô Vân nói qua một loại phương pháp, nhưng là bây giờ cách lần tiếp theo xuất hiện vết nứt không gian còn có 300 năm thời gian, mà lại lý Hạo Nhưng không có khả năng mang theo thương lan môn người đi bước lên nguy hiểm như vậy. Hắn không tin Phong Linh Cốc bên trong những người kia tiến vào cái này trấn ma vực lâu như vậy không hề rời đi phương pháp. Nghe xong Tô vận ba người dặn dò, Lý Hạo nhưng rời đi gió linh trại tiến vào hoang dã nhanh chóng hướng phía Phong Linh Cốc phương hướng chạy đi. Trong đồng hoang thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút dã thú nhảy lên ra, bất quá đều chỉ là chút phổ thông dã thú. Lý Hạo nhưng kế tính toán thời gian, ước chừng tầm nửa ngày sau, tọa lạc ở hai cái cao lớn sơn phong ở giữa sơn cốc xuất hiện tại trong tầm mắt. Có thể nhìn thấy quốc khẩu đứng sừng sững lấy một tòa cự đại sơn trại, lâu canh san sát, rất nhiều người võ trang đầy đủ đứng ở phía trên tuần sát. Người nào? Nhìn thấy Lý Hạo nhưng tới gần, Trên sơn trại người quát hỏi. Đồng thời chung quanh cung tiễn thủ cũng là Dương cung lắp tên nhắm chuẩn Lý Hạo Nhưng giang tay ra nói, "Ta là từ gió linh trại đến nộp lên hung thú nội đan. Vì cái gì chỉ một mình ngươi đến? Tiến vật của ngươi đâu?" Lý Hạo Nhưng xuất ra từ chung vạn mây thân vệ kia bên trong tu lại tiến vật ném đi lên nói, "Trại chủ sợ người nhiều gây nên hung thú chú ý, cho nên để ta một người đến. Vậy ngươi đem nội đan ném đi lên ngươi có thể đi trở về." Lý Hạo Nhưng khẽ chau mày, hắn hỏi Tô Vận Bọn hắn, biết quá trình không phải như vậy. Không có nghĩ tới những người này như thế tham lam. Lý Hạo Nhưng nói, Trại chủ nhắc nhở ta muốn đem nội đang tự tay giao cho 27 trưởng lão. Trại chủ còn nói chư vị huynh trưởng trấn thủ nơi đây vất vả, để ta cho mọi người mang chút lễ vật. Nói Lý Hạo nhưng ném lên 5 quả tinh nhuệ cấp thú dữ khác nội đàn. Thành trại bên trên người tiếp được nội đang ám đạo coi như các ngươi thứ thời, sau đó ném rổ treo đem Lý Hạo nhưng tiếp dẫn đi lên. Đi thôi. Được Lý Hạo nhưng chối tốt người không tiếp tục làm khó Lý Hạo nhưng, thả hắn rời đi. Lý Hạo nhưng xuyên qua thành trại kế tiếp theo hướng phía trước trước mặt là một cái cự đại sơn cốc, trong sơn cốc gương là một cái bị to lớn sông hồ thành quay chung quanh thành lớn, xa xa liền có thể cảm nhận được thành tường kia nặng nề cùng to lớn. Ngoài thành cũng phân bố rất nhiều phòng ốc, một số người tại trong lúc đó ra ra vào vào. Lý Hạo nhưng hướng phía thành trì đi đến, có thể nhìn thấy trên đường trải rộng các loại phòng ngự kiến trúc. Bất quá bên ngoài sơn cốc phòng thủ nghiêm mật, trong này lại là thư giãn rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều người đang khắp nơi du ngoạn. Lý Hạo nhưng trực tiếp tiến vào thành trì bên trong, phát hiện cái này bên trong cùng bên ngoài những người bình thường kia thành trì có chút quen biết. Bất quá người nơi này muốn tráng kiện rất nhiều, mà lại mua bán các loại đồ vật cũng là trấn ma vực đặc biệt có đồ vật. Đi qua nửa tòa thành trì khoảng cách, đằng sau lại là một tòa thành trì, bên trong chính là Phong Linh Quốc người quản lý chỗ ở. Lý Hạo nhưng không có đi tìm 27 trưởng lão, trực tiếp lấy lâm tịch cùng sở tấn sư đệ thân phận đi tìm Tất trưởng lão. Mặc dù tiếp dẫn người đối với Lý Hạo nhưng Thương Lan môn người thân phận rất là khinh thường, nhưng là đã Lý Hạo nhưng là tìm Tất trưởng lão, hắn cũng không dám thất lễ, đem Lý Hạo nhưng đưa đến Tất trưởng lão ở lại phủ đệ. Tiến vào khí thế rộng rãi trạch viện, một gã chấp sự tại một chỗ phòng khách tiếp đãi Lý Hạo nhưng để hắn chờ một chút đã cho người đi gọi Sở Tấn cùng Lâm Tịch tới. Lý Hạo nhưng ngồi trên ghế, cũng không có có tâm tư đi cùng cái này, tại thất trưởng lao phủ đệ thân ở trung hạ tầng chấp sự lôi kéo là quen. Kia ga chấp sự lại ở trong lòng xem thường Lý Hạo nhưng không hiểu quy củ, cứ như vậy tay không đến, cũng không cho mình chỗ tốt. Về sau phải tìm cơ hội cho Sở Tấn cùng Lâm Tịch tìm một điểm mà phiền. Chỉ chốc lát sau Sở Tấn cùng Lâm Tịch đi tiến vào phòng khách, hai người chính tại kỳ quái là ai đến xem bọn hắn liền thấy đã hướng lấy bọn hắn đi tới Lý Hạo nhưng. Lý sư đệ. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Nhỏ giọng một chút. Các ngươi coi là nơi này là chỗ nào bên trong a? Vương Chấp Sự chấp sự mượn đề tài để nói chuyện của mình đối Sở Tấn cùng Lâm Tịch quá lớn. Sở Tấn cùng Lâm Tịch vội vàng thi lễ nói xin lỗi nói, Vương Chấp Sự trở trách, chúng ta cũng là rất lâu không có nhìn thấy vị sư đệ này, có chút kích động. Vương Chấp Sự cơ cơ ống tay áo nói, trưởng lão là nhìn các ngươi đáng thương thu lưu các ngươi ở đây, các ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Sở Tấn cười hì hì xuất ra mấy khối linh thạch đặt ở Vương Chấp Sự trong tay nói, "Vâng, vâng, vâng." Vương Chấp Sự xin tứ lỗi. Vương Chấp Sự ước lượng trong tay linh thạch, lộ ra gết bỏ biểu lộ, coi như các ngươi thật thời. Lý Hạo nhưng nhìn xem đã từng tiêu ngạo vô cùng sở tấn cùng Lâm Tịch, hiện tại thế mà hướng nhân vật như vậy tối đầu, trong lòng không khỏi chua xót dị thường. Thân ảnh lóe lên, Lý Hạo nhưng xuất hiện tại vương chấp sự trước người, đoạt lấy linh thạch, nhấc chân một cước đem nó đá té xuống đất nói, "Cầu vận." Sở tấn cùng Lâm Tịch đều không có thấy rõ Lý Hạo nhưng động tác, nhưng nhìn đến Lý Hạo nhưng đem vương chấp sự đánh bại tất cả giận mình nói, lý sư đệ không thể. Sở tấn giữ chặt Lý Hạo nhưng tay áo thấp giọng nói, "Lý sư đệ không nên vọng động. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu a, ta cùng Lâm sư đệ còn phải tại cái này bên trong tu luyện, nhìn một chút chính là." Lý Hạo nhưng nhìn về phía Lâm Tịch, Lâm Tịch cũng là túy đầu biểu thị đồng ý Sở Tấn. Lý Hạo nhưng hai mắt thượng đỏ cười cười nói, hai vị sư huynh không cần như thế chịu nhục, đã ta đến, như vậy sau này sư đệ ta tự nhiên sẽ nâng lên bảo hộ thương lan môn cái nặng. Vương chấp sự trong miệng chảy máu điệu trên mặt đất dễ rửa lại nói, ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cái này bên trong là thất trưởng lão phủ đệ, há lại cho địa phương ngươi cản dỡ. Ngươi chết chắc, chết chắc. Lý Hạo nhưng một cước đem nó đá ra đi nói, tốt, đi gọi ngươi chủ tử ra đi. Sở Tấn cùng Lâm Tịch trong lúc nhất thời không để ý tới giải Lý Hạo nhưng ý tứ, có chút lo lắng nói, Lý sư đệ, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta sẽ hướng trưởng lão tìm tội, không phải bọn hắn sẽ trực tiếp ra tay với ngươi." Lý Hạo nhưng đem kia mấy khối linh thạch thả lại Sở Tấn trong tay nói, "Sở sư huynh, Lâm sư huynh, ta lần này tới là nói cho các ngươi biết rõ linh trại đã bị chúng ta Thương Lan môn chúng không. Ta đến cái này bên trong chính là nói cho những cái kia lúc trước ức hiếp ta Thương Lan môn người, là thời điểm trả giá đắt." Sở Tấn cùng Lâm Tịch trong lúc nhất thời bị Lý Hạo nhưng lời nói trấn trụ, một lát sau Sở Tấn mới nói, "Lý sư đệ, ngươi khả năng mới tiến vào cái này trấn ma vực bên trong đi." Cái này bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn không giống a, tại cái này chấn ma vực chi bên trong một cái người lợi hại hơn nữa cũng có thể có thể đánh được 100 người, cho dù là ngươi có thể đánh được 100 người, 1000 người đâu, 10000 người đâu. Nghe lời của sư Minh, hiện tại đi nhanh đi. Lý Hạo nhưng nghe bên ngoài lít nha lít nhít tiếng bước chân nói, loại chuyện này không thử một chút hai biết có thể hay không có thể đâu. Chương 444, uy hiếp. Đang khi nói chuyện một đại đội thân mang hắc giáp, tay cầm trường thương vệ sĩ xuất hiện đem toàn bộ phòng khách vây lại. Phòng khách người phía trước bảy tách ra, Vương chấp sự khệ miệng chảy máu một mặt tê thảm bộ dáng đi theo một tên thanh y nam tử đi tới chỉ vào Lý Hạo Nhưng nói, "Dương quản gia, chính là hắn tại trong phủ chúng ta náo sự đánh ta, hoàn toàn không đem trưởng lão đặt ở mắt bên trong." Dương quản gia là một cái xem ra nho nhã nam tử trung niên, nghe tới Vương chấp sự lời nói, nhìn cũng không nhìn Lý Hạo Nhưng, ánh mắt rơi xuống Sở Tấn cùng Lâm Tịch trên thân nói, "Sở Tấn, Lâm Tịch, lão gia ban đầu là nhìn các ngươi tư chất còn có thể mới lưu các ngươi trong phủ tu luyện, như thế cũng coi là cho các ngươi thương làn môn một cái cơ hội. Hiện tại các ngươi tới, ta liền không truy cứu trách nhiệm của các ngươi." Sở Tấn tiến lên một bước thi lễ nói, "Dương quản gia, Sư đệ ta hôm nay vừa tới Phong Linh cốc, có chút không hiểu quy củ, còn Tần Dương quản gia đại nhân có đại lượng tha thứ hắn lần này. Đối với lần này sự tình ta nguyện ý một mình gánh chịu." Vương chấp sự cười lạnh nói, "Ngươi một mình gánh chịu? Ngươi gánh chịu nổi sao? Tuy tiện thứ gì cũng dám giải lão phủ làm càn, ngươi để trưởng lão uy nghiêm để vào đâu? Xem ra trưởng lão đối các ngươi quá hiền lành, để các ngươi quên cái gì gọi là quy củ, cái gì là trên dưới tôn ti." Lâm Tịch Song quyền nắm chặt sau đó buông ra, đang muốn tiến lên một bước nói chuyện, Lý Hạo nhưng đem hắn ngăn lại, đối hắn cười cười nói, "Sư huynh, tin tưởng ta." Lâm Tịch nhìn xem Lý Hạo, nhưng ánh mắt tự tin mà người, sau đó thở dài nhẹ gật đầu không tiếp tục động tác. Lý Hạo nhưng đi ra phía trước, đối sở tấn nhẹ gật đầu, đứng tại trước mặt hắn nói, đem Tất trưởng lao tìm đến, ta có chuyện thương lượng với hắn. Làm cản, bắt lại cho ta, xin tự bất luận. Dương quản gia trên mặt lộ ra một chút giận dữ quát, hắn chủ quản trong phủ nội vụ, nếu như không thể sớm đi đem việc này giải quyết truyền đến lao gia trong hay, như vậy chính là hắn thất trách. Vâng. Trung quanh giáp sĩ lớn tiếng đáp, sau đó bày ra trận thế từng bước từng bước hướng phía trong phòng khách F.D. Lý Hạo nhưng từ trong túi chữ vận xuất ra trường kiếm nói: "Ta cũng chỉ là tướng thấy các ngươi trưởng lão một mặt mà thôi, bất quá đã các ngươi muốn đánh, như vậy liền đánh một trận đi. Bất quá ta vẫn là sẽ hạ thủ lưu tình. Sư đệ, không nên khinh thường. Trưởng lão trong phủ Hắc Giáp quân đều là thân kinh bách chiến hạng người." Sở Tấn cùng Lâm Tịch cũng không còn thuyết phục, diện phần mình xuất ra binh khí đứng tại Lý Hạo, mặc dù bàn thuyết nói, Lý Hạo nhưng nói: "Hai vị sư huynh chấp vì ta lựa chọn, nếu như ta thực lực không đủ hai vị sư huynh lại xuất thủ tương trợ đi. Lại nói ta hiện tại cũng không muốn cùng tất trưởng lão hoàn toàn địch mặt, dù sao lúc trước hắn cũng trợ giúp qua các ngươi." Nghe Lý Hạo nhưng tự tin vô cùng, Sở Tấn cùng Lâm Tịch hai người lôi ra, trong lòng nghĩ bọn họ không có nhìn thấy Lý Hạo nhưng những thời giờ này, Lý Hạo nhưng đến tột cùng kinh lịch cái gì? Lý Hạo mặc dù ảnh lóe lên trực tiếp tiến vào hắc giáp quân bên trong, một nháy mắt xuất hiện tại Dương quản gia bên cạnh, Dương quản gia biến sắc vừa muốn hành động đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, mình mất đi khống chế đối với thân thể. Vừa rồi Lý Hạo nhưng trải qua một đường hắc giáp quân lúc này mới cùng một chỗ đổ xuống, ý giáp trưởng thương vỡ vụn một chỗ. Vương chấp sự nửa ngày mới phản ứng được, một mặt hoảng sợ hướng về sau tối lui, Lý Hạo nhưng lắc đầu một cước đem nó đá ngã lăn. Trung quanh còn lại hắc giáp quân trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhìn xem bị bọn hắn vây ở trung tâm Lý Hạo, nhưng có chút hoảng sợ hướng về sau tối lui. Sở Tấn cùng Lâm Tịch cũng là một mặt trấn tĩnh, vừa rồi bọn hắn chỉ là nhìn thấy Lý Hạo nhưng thân ảnh mơ hồ, không nghĩ tới Lý Hạo nhưng thế mà liền đã đột phá hắc giáp quân vây quanh đem Dương quản gia cầm xuống. Bọn hắn thế nhưng là biết cái này Dương quản gia cũng không giống như bên ngoài đồng hồ xem ra nho nhã, hắn ở trong vùng hoang dã cũng là có thể độc cản lãnh chúa cấp bậc hung thú cường giả. Nhưng là tại Lý Hạo, nhưng trong tay thế mà phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị cầm xuống. Lý Hạo nhưng cầm kiếm mà đứng nói, hiện tại có thể đi mời các ngươi trưởng lão tới đi. Lại ai ở đây làm càn? Một đạo hàn mang vạch phá bầu trời, hướng phía Lý Hạo nhưng đỉnh đầu đánh tới. Lý Hạo nhúng tay phải nô ra, hàn mang dừng lại. Lý Hạo nhúng tay run một cái, bị hắn nắm mũi kiếm run lên, bên kia một tên lão hầu bị trấn hai, rơi trên mặt đất liền lùi lại vài chục bước đụng vào hắc giáp quân đụng độ một đám người. Thống lĩnh. Chúng binh hắc giáp quân liền vội vàng đem nó nâng đỡ, lão hầu lão đạo địa đứng lên ngưng trọng nhìn xem Lý Hạo nhưng trầm giọng hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Sở tấn cùng Lâm Tịch hiện tại nhìn Lý Hạo nhưng tựa như như nhìn vấy vật, hắn lại giám tay không tiếp một thống lĩnh kiếm. Hơn nữa còn tiếp được rồi phải biết bọn hắn bình thường ngay tại một thống lĩnh thủ hạ tu luyện, đối với một trưởng lão cường đại bọn hắn thế nhưng là có khác sâu nhặt biết. Lý sư đệ đến tuột cùng kinh lịch cái dạng gì sự tình, trở nên cường đại như thế. Nơi xa một tòa lầu cao bên trong, đứng tại mái nhà một lão giả nhìn xem phòng khách chỗ, thở dài, manh long quả rằng cũng không biết nhân vật như vậy là từ đâu bên trong chui ra ngoài. Xem ra ta không ra mặt cũng không được. Sau lưng lão giả một người trung niên văn sĩ nói, nếu không ta đi mời thần ngự tám kiếm tới. Lão giả khoát tay nào nói, không cần, nhìn hắn hiện tại giống như cũng không có ác ý, ta đi gặp hắn một lần đi. Vâng. Lão già hướng phía dưới lầu đi đến, văn sĩ trung niên từ trên lầu nhảy xuống đi trước an bài đi. Phòng khách trung quanh áo đen giáp sĩ tối lui, văn sĩ trung niên đối một thống lĩnh nói nhỏ vài câu, một thống lĩnh nhìn Lý Hạo nhưng một chút, nhưng sau đó xoay người liền muốn ly khai. Vân vân. Lý Hạo nhưng hô, vung tay lên đem một thống lĩnh trường kiếm ném tới. Một thống lĩnh tiếp được ánh mắt phức tạp rời đi. Văn sĩ trung niên đối Lý Hạo nhưng nói, không biết "Các hạ có thể thả Dương quản gia, các hạ đi trước phòng khách ngồi tạm, lão gia lập tức tới ngay." Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu nhẹ nhàng tại Dương quản gia trên thân đá một cú, Dương quản gia một chút khôi phục hành động lực, một mặt nổi giận địa muốn hướng phía Lý Hạo nhưng cũng tới. Dương quản gia. Văn sĩ trung niên khẽ quát một tiếng. Dương quản gia lập tức dừng lại, một mặt bi phấn lui trở về. Đi xuống đi. Dương quản gia không dám có chút ngỗ nghịch thi lễ rời đi, "Vâng, Vân tiên sinh." Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu đi tiến vào trong phòng khách, ngã trên mặt đất hấp giáp quân cũng có người đến khi đi. "Lý sư đệ." Sở Tấn cùng Lâm Tịch Phảng phất không biết Lý Hạo nhưng hô. "Lý Hạo nhưng tu hồi trường kiếm cười nói, hai vị sư huynh, sư đệ ta không có khoác lớp đi." Sở tấn sững sờ vô vô lý hạ, nhưng bà vai nói, "Ngị không dạ à, tiểu tử ngươi hiện tại thế mà lợi hại như vậy. Khó trách ngươi vừa rồi nói Thương Lan môn sau này từ ngươi đến bảo hộ, ngươi bây giờ đích xác có thực lực như vậy." Lâm Thịch tâm tình lại là có chút phức tạp, vẫn cho là mình là tuyệt đỉnh thiên tài hắn, đối với mình cùng Lý Hạo nhưng ở giữa chênh lệch thật lớn, trong lòng có chút thất lạc. Đúng lúc này Vân tiên sinh tiến đến, phía sau hắn có người làm bưng tới nước trà điểm tâm đặt lên bàn nói, "Ba vị mời ngồi, trưởng lão lập tức tới ngay. Ta là trong phụ khách khanh biển mây, Lý Hạo nhưng cũng là khách khí nói, "Vân tiên sinh, ta lần này đến trừ tìm ta hai vị sư huynh bên ngoài." còn có chính là tìm thất Trưởng lão có việc hỏi. Chương 445, nói chuyện. Biển Mây cười cười ngứ khí thản nhiên nói, "Ta liềnỷ lớn gọi ngươi một tiếng Lý Vinh đại đi. Ngươi có chuyện gì trực tiếp thông báo Trưởng lão chính là, làm gì làm ra động tĩnh lớn như vậy đến đâu?" Lý Hạo nhưng cùng Sở Tấn liếc nhau nói, "Ta vốn có ý này, bất quá làm sao trong phủ chứa vị quá nhiều khách, nhất định phải cùng ta luận bàn một phen." "Dạng này a, ha ha ha." Ngay tại hai người lá mặt lá trái thời điểm, một tên áo đen lão giả mang theo nụ cười thản nhiên từ bên ngoài đi tới. "Trưởng lão." Sở Tấn cùng Lâm Tịch đứng lên thi lễ nói. Lý Hạo Nhung cũng là đứng lên đánh giá lão giả, người này hạc phát đồng nhan, thần quang nội liễm, hai tay chân bóng như ngọc phảng phất thư sinh. Thất trưởng lão đối sở tấn ba người nhẹ gật đầu nhìn xem Lý Hạo Nhung nói, không biết tiểu hữu làm ra động tĩnh lớn như vậy tìm lão phu có chuyện gì đâu. Lý Hạo Nhung rồi ra nói, thất trưởng lão mời ngồi, lần này ta tới tìm ngươi là có chuyện hỏi. Mặt khác muốn biết một chút trong thành này lúc trước cư hiệp ta thương lan môn người có những cái nào, ta muốn bái phỏng bọn hắn một chút. Lúc đầu đối với Lý Hạo Nhung đạo khách thành chủ hành vi cảm thấy có chút buồn cười thất trưởng lão, nghe tới Lý Hạo Nhung nửa câu sau lại là nhíu nhíu mày phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Biển Mây Khế Thi lễ nhìn Lý Hạo nhưng một chút đi ra ngoài. Sở Tấn có chút chần chờ mà nói, "Lý sư đệ." Lý Hạo nhưng nói, "Không sao, hai vị sư huynh chờ ta ở bên ngoài, đợi lát nữa chúng ta tại ôn chuyện." Được chứng kiến Lý Hạo nhưng Cường Đại hai người cũng không lại nói cái gì, rời đi phòng khách. Thất trưởng lão trầm giọng hỏi, "Không biết tiểu hữu lời nói mới rồi là có ý gì?" Lý Hạo nhưng nói, "Đã lúc trước bọn hắn dám mức hiếp ta thương lan môn, chắc hẳn cũng là làm bị phản kích chuẩn bị. Ta lần này đến chính là muốn bọn hắn vì kia bốn mươi mấy tên chết thảm đồng môn cho ra một cái công đạo." Thất trưởng lão tham dò mà hỏi thăm, "Ngươi muốn cái gì tang bản giao đầu?" Lý Hạo nhưng thản nhiên nói, máu tươi tự nhiên là chỉ có máu mới có thể rửa sạch. Thất trưởng Lao sắc mặt biến hóa nói, chúng ta bắt Tiêu vực cùng Sích Hỏa thần vực tranh đấu từ xưa đến nay, mỗi lần chém giết xong phương đều có người chết đi. Tiểu Hữu phải vì thương Lan môn hy sinh người lấy lại công đạo, như vậy cái khắc chết đi người lại nên tìm ai tính đâu? Tiểu Hữu nếu như trong lòng không cam lòng cũng hẳn là đi tìm Sích Hỏa người của thần vực đi. Lý Hạo nhưng nói, Sích Hỏa thần vực bên kia ta tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn thanh toán, bất quá đương sơ bắt Tiêu vực bên trong bức bách ta sơ tới nơi đầy thương Lan môn người trực tiếp cùng Sích Hỏa thần vực chém giết, cách làm như vậy chẳng lẽ nói là vô ý vì đó? Nếu là như vậy, Bác Tiêu vực còn không có bị Xích Họa Thần vực giết đi, thật sự là thiên đạo phù hộ. À, cái này bên trong cũng không cảm ứng được thiên đạo a. Đối với Lý Hạo, nhưng Trảo Phúng Thất Trưởng lão nhíu nhíu mày, vậy ngươi định làm gì đâu? Có một cái tính một cái, tự nhiên là muốn giết hắn cái long trời lở đất. Thất Trưởng lão cười lạnh nói, bọn hắn coi như chí ít cũng là hơn 10.000 người, đều là thân kinh bách chứng người, trong đó cao thủ càng là nhiều vô số kể. Chỉ bằng các ngươi Thương Lan môn những người kia cũng muốn giết cái long trời lở đất. Lý Hạo nhưng khoát tay nào nói, không phải chúng ta Thương Lan môn người. Ồ, các ngươi thế mà còn tìm đến Minh Hữu rồi. Thất trưởng lão con mắt nhắm lại, hay là nói các ngươi cấu kết ngoại vực người. Đối mặt thất trưởng lão tán phát nhiếp nhân tâm phách uy thế lý hậu, nhưng không phát giác gì nói, ta thương lan muôn người tiến vào cái này trấn ma vực bên trong đã trải qua gặp chật trở, những chuyện này như thế nào dám lại làm phiền bọn hắn động thủ đâu. Về phần những người khác ta thương lan muôn còn khinh thường cùng bọn hắn liên thủ. Lý Hạo nhưng chỉ chỉ mình nói, ta nói ta một người. Thất trưởng lão sững sờ, sau đó lộ ra mỉm cười nói, tiểu huynh đệ chắc là mới tiến vào trấn ma vực không đến bao lâu a. Đúng thế. Lý Hạo nhưng không có phủ nhận. Thất trưởng lão gật đầu nói, cái này cũng khó trách. Khả năng vẫn chưa có người nào nói qua cho ngươi, cái này bên trong cùng bên ngoài đã không giống, linh khí không còn, thiên đạo vô tung. Các loại đạo thuật pháp quyết, pháp bảo thần khí đều không thể sử dụng, tại cái này trấn ma vực bên trong một mình người cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đấu qua được một đám người. Lý Hạo nhưng cười cười, cái này lời đã không chỉ một người nói cho hắn. Cái này ta tự có tính toán, ta lần này đến tìm Thất trưởng lão là muốn hỏi một chút Thất trưởng lão có thể biết rời đi trấn ma vực phương pháp. Giờ đi. Thất trưởng lão cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước vừa tiến vào trấn ma vực thời điểm hắn cũng là như thế nghĩ tới. Vất quá chậm rãi mất đi hy vọng cũng liền nhận mệnh tại chấn ma vực bên trong tăng lên mình, từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Nói cho ngươi cũng không sao, Lịch Sát có dự dự chấn ma vực phương pháp, một là mỗi 500 năm một lần chấn ma vực trung tâm xuất hiện vết nứt không gian, tiến vào bên trong liền có thể rời đi chấn ma vực. Cách lần tiếp theo vết nứt không gian xuất hiện còn có 300 năm. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu bất động thanh sắc hỏi, một cái khác phương pháp đâu? Thất trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nói, loại phương pháp thứ hai chỉ là một loại truyền thuyết, nghe nói chấn ma vực bên trong 13 vực chấn thủ địa phương riêng phần mình tồn phóng một cái trận pháp tàn thiên chỉ cần tập hợp đủ trận pháp thần tiên, tiến về trấn ma vực trung tâm phong ấn trận pháp trận nhãn chỗ tôi động tập hợp đủ trận pháp liền có thể mở ra trấn ma vực phong ấn, mở ra thông hướng người nguyên giới thông đạo. Lý Hạo nhưng gật đầu nói, loại phương pháp này ngược lại là muốn an toàn rất nhiều. Thất trưởng lão sững sờ, nếu như không phải vừa rồi nhìn qua Lý Hạo nhưng xuất thủ thể hiện ra thực lực cường đại, thất trưởng lão hiện tại khả năng đều muốn phải tay áo bỏ đi đem Lý Hạo nhưng đuổi đi ra. Thất trưởng lão nhìn Lý Hạo nhưng một bộ nhìn thẳng lốc bộ dáng nói, an toàn. Không nói hiện tại 13 vực ở giữa vốn chính là ân oán dây dưa không ngớt. Tuyệt đối không thể nào hợp tác tập hợp đủ trận pháp mình vừa, liền nói tiến về trấn Ma vực trung tâm phong ấn trung ương trận pháp, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Lý Hạo nhưng nói, mang ý nghĩa đem đứng trước rất nhiều hùng thú vây công. Nghe Lý Hạo nhưng như thế bình thản lời nói, Thất trưởng lão cũng không còn cách nào chịu đựng, lắc đầu nói, "Nếu như không có những chuyện khác ta liền đi. Ngươi muốn làm gì sự tình đừng đem ta liên lụy trong đó." Lý Hạo nhưng cười nói, "Thất trưởng lão an tâm chớ vội, ta còn muốn sự tình tình giáo." Thất trưởng lão cô nén phẩy tay áo bỏ đi xung động nói, "Chuyện gì? Ta nghĩ trưởng khống bắt tiêu vực nên làm như thế nào?" Cái gì? Thất trưởng lão hoài nghi mình nghe lầm, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cổ sao? Động một chút lại muốn mở ra trấn ma vực phong ấn, động một chút lại muốn trưởng khống Bắc Tiêu vực. Không có khả năng. Thất trưởng lão chém đinh chẳng sắp địa đạo. Làm sao không có khả năng đâu? Lý Hạo nhưng phản hỏi nói, hiện tại trưởng khống Bắc Tiêu vực người là ai? Là chơi vận cửa người tiến vào sao? Thất trưởng lão lắc đầu nói, hiện tại Bắc Tiêu vực là 50 tên trưởng lão chuẩn quản, có đại sự lúc đều là bỏ phiếu quyết định. Như vậy lúc trước chen ép thương lan môn cũng là các ngươi bỏ phiếu quyết định sao? Thất trưởng lão nhẹ gật đầu không có phản bác. Lý Hạo nhưng cười nhạt một chút hỏi: Như vậy như thế nào mới có thể trở thành Bắc Tiêu vực trưởng lão đâu? Thất trưởng lão nhìn Lý Hạo nhưng một chút, rốt cục hỏi một cái tương đối bình thường vấn đề. Thất trưởng lão nói, hiện tại chúng ta ở trấn Ma vực khu vực biên giới, bên ngoài đại bộ phận phân phạm vi bị hung thú chiếm cứ. Đối kháng hung thú đồng thời sống sót là hiện tại các vực hàng đầu đại sự, cho nên tại cái này bên trong hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn. Nếu như ngươi muốn trở thành trưởng lão, chỉ cần song qua Bạch thú trận liền có trở thành trưởng lão tư cách, sau đó lại thông qua các trưởng lão khác khảo nghiệm liền có thể trở thành trưởng lão. Cứ như vậy. Lý Hạo nhưng hỏi nói, ta thành vị trưởng lão không sẽ thay đổi đi các trưởng lão khác sao? "Sao không? kia bác tiêu vực thế mà mới 50 tên trưởng lão, chẳng lẽ khi trưởng lão không có có chỗ tốt gì sao?" Thất trưởng lão mặt đen lại nói, "Chờ ngươi nhìn thấy Bách thú trận chi bên trong từng cái người khiêu chiến bị hung thú thôn vệ, chỉ sợ cũng không sẽ như thế nhẹ nhõm." Lý Hạo nhưng nghĩ nghĩ hỏi, "Như vậy như thế nào đi xong cái này Bách thú trận đây này?" Thất trưởng lão đứng dậy đi ra ngoài nói, "Cái này ngươi hỏi hai vị sư huynh của ngươi đi, dù sao đây là bọn hắn vẫn muốn đi làm." Chương 446, năm chắc. Nhìn thấy Thất trưởng lão ra, ngoài cửa sở tấn ba người vội vàng thi lễ, đợi đến Thất trưởng lão cùng biện mây rời đi. Sở Tấn cùng Lâm Tịch lúc này mới tiến vào trong phòng khách. "Hạo nhân, ngươi không sao chứ?" Lý Tư Đệ. Hai người nhìn thấy ngồi tại bên bàn Lý Hạo nhưng có chút khẩn trương hô. Lý Hạo nhưng đứng lên nói, "Không có chuyện gì, ta chỉ là có chút sự tình tình giáo thất trưởng lão mà thôi." "Đúng rồi." Lý Hạo nhưng nói lấy xuất ra hai cái cái túi đưa cho Sở Tấn cùng Lâm Tịch nói, "Đây là chúng ta trưởng khống phong linh cốc về sau sư phụ ta cho mỗi một cái thương lan môn người phát đồ vật, lần này gọi ta cho các ngươi mang đến." "Thứ gì a?" Sở Tấn cùng Lâm Tịch tiếp nhận cái túi mở ra, chỉ thấy bên trong đầy các loại nội đan cùng linh ngọc. "Cái này Sở Tấn cùng Lâm Tịch bị trước mắt đổ vật trấn trụ. Sở Tấn đem cái túi đưa trả cho Lý Hạo nhưng nói, những vật này ngươi mang về đi, không cần đến đem thương lan môn tất cả tài nguyên cầm đến cho chúng ta. Chúng ta cho dù là không có tài nguyên cũng sẽ cố gắng mạnh lên. Lâm Tịch cũng là vẻ mặt thành thật đem cái túi đưa trở về, một mặt kiêu ngạo. Lý Hạo nhưng biết bọn hắn hiểu lầm, cười cười từ mình trong túi chứa vật đổ ra một đống lớn đồ vật nói, hai vị sư huynh không cần nhún nhường, những vật này chúng ta đều có. Sở Tấn cùng Lâm Tịch nhìn xem bảy đầy bàn nội đan cùng linh ngọc ngẩn người thấp giọng hỏi, kia gió linh trại trại trụ như thế giờ có? Lý Hạo nhưng lắc đầu nói, Chúng ta đi tìm một gian tiểu lâu từ từ nói đi. Ai nha." Sở Tấn Vũ chán một cái nói, "Ta đều quên, vậy chúng ta đi." Vừa đi Sở Tấn một bên cảm thán nói, "Còn tốt có hạ nhiên ngươi mang những vật này đến, không phải chúng ta đều còn không có nội đan cùng linh thạch đến tiểu lâu đi cho ngươi đón tiếp." Lâm Tịch mặc dù không có nói ra, nhưng là tâm lý minh bạch, Lý Hạo nhưng có lẽ nhìn ra bọn Hàn Quốc Bách, cho nên mới lấy trước ra đồ vật nhắc lại đi tiểu lâu sự tình. Lý Hạo nhưng nói, "Sở sư huynh nói đùa, chỉ cần chúng ta thương lan môn người cùng một chỗ, cho dù là ngồi tại núi hoang bên trong ăn gió uống sương cũng là có thể chuyện trò vui vẻ nha." Sở Tấn cười ha ha một tiếng. Nói không sai, ba người đi trong tiểu lâu điểm một chút thịt rượu ăn uống lấy, sau đó Lý Hạo nhưng lần nữa đại khái nói một lần kinh nghiệm của mình, rất tới sợ tấn cùng Lâm Tịch tổn tức không thôi. Cuối cùng Lý Hạo nhưng hỏi Sông Bách thú trận sự tình, Sở Tấn cùng Lâm Tịch thấy Lý Hạo nhưng một ý đã quyết cũng không nói thêm lời, dẫn hắn đi đến một tòa cự đại đấu thú trường tìm cầu Sông Bách thú trận. Muốn Sông Bách thú trận trước được giao một viên lãnh chúa cấp bậc hung thú nội đan. Phụ trách đăng ký lão giả đánh giá xem ra rất là trẻ tuổi Lý Hạo nhưng nói Cái này là vì phòng ngừa một số người tùy tiện tới thử lấy Xung Bách Thú Trận, dù sao mỗi lần có người Xung Bách Thú Trận đối khắp cả thành đến nói là một kiện đại sự. Hỏi thăm sở tấn xác định không phải lão giả cho nên ý làm có mình, Lý Hạo nhưng xuất ra một viên lãnh chúa cấp bậc nội đan đưa tới. Lão giả tiếp nhận nội đan kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề, lấy ra một tờ giấy nói, đem cái này ký, 3 ngày sau đó giờ mũi tới nơi này. Trong thành có chuyên môn tính theo thời gian dụng cụ, cho nên dù cho cái này ở bên trong không phân ban ngày cùng đêm tối, nhưng là bọn hắn còn là dựa theo phía ngoài thời gian kế tính toán thời gian trôi qua. Lý Hạo nhưng biết quá trình cũng không có nhiều lời đem kia một phần sông trận hiệp nghị ký liền cùng Sở Tấn hai người rời đi. 10 khóa phổ thông hung thú nội đan, ta mua hắn sống không qua 10 hơi thời gian. 5 khóa phổ thông hung thú nội đan, ta mua hắn sống không qua 10 hơi. 1 một viên tinh nhuệ hung thú nội đan, ta mua hắn sống không qua 3 hơi. Nha, lý sáu con trai, cực như thế lớn. Mặc dù 3 hơi là một buổi năm, thế nhưng là đã người khác dám cầm một viên lãnh chúa hung thú nội đan cùng tính mạng của mình đi sông trận, làm sao có thể 3 hơi đều sống không qua. Một gian cực trong phường những người khác lạ đều mang tâm tư nhìn về phía một cái gầy yếu nam tử, muốn nhìn một chút có phải là có cái gì nội bộ tin tức. Nhiều người nhìn như vậy mình, cùng chính mình nói chuyện, cái này khiến bình thường trà trộn tại tầng dưới chốt lý 6 con trai cảm thấy thỏa mãn cực lớn, hắn giọng một cái nói, cái này sao, ta đương nhiên là có nội bộ tin tức nha. Xung quanh mấy người trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lập tức liền có người dẫn theo một bầu rượu phóng tới lý 6 con trai bên cạnh nói, Luka Nhi đến thầm giọng nói, cho mọi người nói một chút là cái gì nội bộ tin tức. Một tiếng này Luka Nhi để lý 6 con trai cảm giác cả người đều phiêu lên, cầm bầu rượu lên mỹ tư tư uống một hớp nói, Các ngươi có biết hay không lần này xông trận người nào sao? Nghe nói là cái xem ra rất trẻ trung thiếu niên. Các ngươi là chỉ biết nó một, không biết hai a thiếu niên này nhưng thật ra là Thường Lan môn người. A. Đám người chung quanh bên trong có ít người hét lên kinh ngạc, cũng có người có chút mờ mịt, không hiểu muốn xông trận là Thường Lan môn người cùng xông trận sống không qua ba hơi có quan hệ gì. Một số người hỏi nguyên do trong đó, Lý Sáu con trai lại là thỏa mãn địa dẫn theo bầu rượu, cầm lấy đánh cược bằng chứng đi ra ngoài không nói nữa. Trong bạc nơi hiệu lạnh bên trong có mấy người tập hợp một chỗ. Lý Sáu con trai cái này ngu xuẩn loại sự tình này cũng dám lấy ra nói thật sự là không muốn sống. Muốn hay không? Loại người này không đáng chúng ta xuất thủ, bất quá như thế một cơ hội. Đem Thương Lan Môn cùng trong thành trưởng lão ân oán cùng Thương Lan Môn yếu tiểu truyền đi, chúng ta tìm một cơ hội cùng kia muốn xông trận người trẻ tuổi chạm mặt, cho hắn một điểm trợ giúp, hy vọng hắn có thể chống đỡ lâu một chút. Lão đại Anh Minh, chẳng qua nếu như hắn xông qua Bách thú trận đây, ngươi cảm thấy có khả năng sao? La Tang nghĩ nhiều. Sở Tấn cùng Lâm Tịch đã tự thất trưởng lão phủ chuyện ra, ba người ở trong thành mua một chỗ trạch viện. Đối với Lý Hạo nhưng muốn đi xông Bách thú trận Sở Tấn cùng Lâm Tịch hay là vô cùng lo lắng. Bởi vì bọn hắn trong thành này, lâu như vậy cũng là gặp qua những người khác xông Bạch thú trận. Bất quá những người kia đều không ngoại lệ đều là chết thảm tại Bạch thú chống trận, đây cũng là vì cái gì đến bây giờ Bắc Tiêu vực hay là chỉ có 50 tên trưởng lão nguyên nhân. Nghe Sở Tấn cùng Lâm Tịch cho mình kỹ càng kể xông Bạch thú trận một chút tình huống, Lý Hạo nhưng an tĩnh nghe, nhưng trong lòng thì nghĩ đến làm sao an toàn rời đi chấn ma vực. Hắn nghĩ muốn trở về trùng kiến Thương Lan môn, Thương Lan Sơn bên ngoài những người bình thường tiên hắn không thể cứ như vậy đem bọn hắn nhét vào kia bên trong. Mà khắc hắn phải đi tìm thượng quan Hàm Thiếu, lúc trước kia từng bức họa, kia từng giọt nước mắt hắn làm sao có thể làm như không thấy đâu. Còn có hắn muốn tìm tới Tô Khuynh Thanh, nàng lạ bởi vì chính mình mới biến thành như thế, mình nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng khôi phục lại. Sở Tấn cùng Lâm Tịch kể xong, Sở Tấn hỏi: "Hạo Nhân, ngươi nói thực cho ta, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Tuyệt đối không được miễn cưỡng, a, ngươi thiên phú tự chất tốt như vậy, chỉ cần tiếp tục tu luyện nhất định sẽ trở nên rất mạnh." Lý Hạo nhưng cười nói: "Nếu thật là như các ngươi vừa rồi giảng rằng này, ta hẳn là có 10 tầng năm chắc sông qua đi." "Vậy chúng ta luận bàn một chút." Sở Tấn không nghĩ tới Lý Hạo nhưng lời nói được như thế đấy. Mặc dù hắn đã gặp Lý Hạo nhưng xuất thủ, biết mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại hắn hay là muốn thử một lần nhìn Lý Hạo nhưng đến tột cùng cường đại đến mức nào, để hắn có 100% nắm chắc sống qua Bạch thú trận. Chương 447, đấu thú trưởng bên trong. Cái này áo giáp đích thật là bảo vật khó được, bất quá đến tột cùng là ai sẽ đưa Hạo Nhiên một bộ khôi giáp đâu? Còn có cái này Bạch thú trong trận một chút hung thú yếu một chút điểm tình báo. Chẳng lẽ Hạo Nhiên ngươi trong thành này còn có người quen? Lý Hạo nhưng nhìn xem trên bản áo giáp lắc đầu nói, trong thành này có người muốn ta chết, có lẽ cũng có người muốn ta sống đâu. Lúc trước muốn chèn ép ta thương lan muôn lúc, từng cái trưởng lao ở giữa không phải cũng là mỗi người mưu ý sao? Sở Tần nói, từng Có đạo lý. Ta nhìn một chút, cái này trong tình báo liên quan tới hung thú nhược điểm miêu tả tựa như là thật, Hạo nhân ngươi nhanh ghi lại đối với ngươi xung trận cũng không nhỏ trợ rút. Lý Hạo nhưng không lại, vì để cho Sở Tấn yên tâm cầm tờ giấy kia nhìn một lần. Song Bạch thú trận giả cần tại chí ít có một đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú 100 con hung thú vẩn quanh sống sót nửa giờ, sau đó từ lối đi ra rời đi mới tính xung trận thành công. Bạch thú trận liền ở vào kia to lớn đấu thú trường bên trong, đấu thú trường trùng quanh có thể dung nạp hơn 10 ngàn người quan sát lấy làm chứng kiến. Đương nhiên mỗi một lần có người xung trận đối với trong thành người mà nói đều là một trận thính thế. Đối với những cái kia tham dự đánh bạc người mà nói càng là cuồng hoan. Đến ngày thứ 3 lúc trong thành người sớm địa liền tiến vào đấu thú trường bên trong. Lý Hạo nhưng tại Sở Tấn cùng Lâm Tịch cùng đi đi hướng to lớn đấu thú trường. Sa sa nhìn xem kia to lớn to lớn đấu thú trường Sở Tấn cảm thán nói, ba ngày này trong thành này không biết kinh lịch như thế nào mưu đồ bí mật cùng tỉ kế. Lý Hạo nhưng minh bạch hắn ý tứ cười cười nói, bất luận thế nào ta tiếp xuống chính là. Đối với Lý Hạo nhưng cường đại tự tin, Sở Tấn cùng Lâm Tịch đã thành thói quen, đi theo hướng đấu thú trường đi đến. Đấu thú trường cổng tụ tập rất nhiều người đều không nói gì. Ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Lý Hạo nhưng đi tới đừng đi. Đợi đến Lý Hạo nhưng ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra một tia ánh sáng, một số người lặng lẽ rời đi, một số người kế tiếp theo đứng tại kia bên trong. Sở Tấn đem hết thảy để ở trong mắt thấp giọng nói, xem ra chú ý ngươi rất nhiều người a. Lý Hạo nhưng từ chối cho ý kiến không có đi nhìn những cái kia người chung quanh, đi vào đấu thú trường đi tới lần trước chỗ ghi danh, xuất ra bằng chứng nói, bắt đầu đi. Đã biết Lý Hạo nhưng thân phận lão giả trên mặt lãnh đạm rất nhiều, cầm lấy bằng chứng nhìn thoáng qua nói, dẫn hắn đi vào. Lập tức có hai tên thanh niên nam tử ra đối Lý Hạo Nhưng nói, "Mời." Sở Tấn cùng Lâm Tịch hai người bị ngăn lại. "Nếu như hai vị muốn quan chiến mời đến phía trên quan chiến tịch, không có chuyện gì." Lý Hạo Nhưng đối hai người phất phắt tay. Sở Tấn nói, "Ngươi cẩn thận một chút, nhịn không được từ bỏ chính là." "Ta biết." Lý Hạo Nhưng bình tĩnh hồi đáp. Lý Hạo Nhưng đi theo hai tên thanh niên đi vào, phía trước là một đầu có vẻ hơi âm u hành lang, mơ hồ trong đó có thể nghe phía bên ngoài tiếng người bên nào truyền đến. Đi đến cuối hành lang một cái phòng chỗ, một tên thanh niên nam tử đối Lý Hạo Nhưng nói, "Ngươi đi vào trước chờ lấy, lúc bắt đầu sẽ có người tới gọi ngươi ra ngoài." Gian phòng bên trong cất đặt lấy một cái ngọn đèn, trừ một bàn một ghế giữa liền không có những vật khác. Lý Hạo Nhưng đi tiến gian phòng về sau, kia hai tên thanh niên nam tử rời đi, Lý Hạo Nhưng lông mày nhíu lại nhìn thấy một tên thanh niên nam tử vứt xuống một tờ giấy trên mặt đất. Lý Hạo Nhưng cười cười, Hoa Vân thật yếu a. Lý Hạo Nhưng nhặt lên tờ giấy thấy trên đó viết cẩn thận đánh lén bốn chữ. Nhưng vào lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, mười mấy chi Vũ Tiễn thiếu thứ tự hướng phía Lý Hạo Nhưng mà tới. Đã sớm nghe tới động tĩnh Lý Hạo mặc dù ảnh có chút vừa nể tránh qua Vũ Tiễn, bước ra một bước đi tới ngoài cửa một chút liền đem ba tên chuẩn bị rời đi cùng nô thủ ngăn lại. Mấy vị đã đến. Làm gì đi vội va đâu? Diễn mạo đều bị miếng vải đen bao phủ ba người giật nảy mình, bọn hắn đạt được mệnh lệnh là tập kích Lý Hạo nhưng mặc kệ được hay không được lập tức rút lui, không nghĩ tới Lý Hạo nhưng tại bọn hắn tập kích phía dưới không chỉ có lông tóc không tổn hao, còn nháy mắt ra đem bọn hắn ngăn lại. Rít. Ba người trong tay riêng phần mình xuất hiện một thanh đen nhánh chùy thủ hướng phía Lý Hạo nhưng quanh thân bao phủ tới. Lý Hạo nhưng một tay vung ra, nháy mắt hai người đổ xuống, Lý Hạo nhưng bắt lấy một người trong đó hỏi, ngươi nói các ngươi vô không kẻ nhà ta. Các ngươi được phái tới đánh lén ta là sợ ta xông qua Bách thú trấn thành vì trưởng lão đi. Bị bắt lại người áo đen lúc đầu muốn tự sát. Nhưng là nghe tới Lý Hạo nhưng lời nói sững sốt một cái, lúc này không phải hẳn là hỏi mình là ai phái tới sao? Lý Hạo nhưng nói tiếp, nếu là sợ ta xông qua Bách thú trận, như vậy là cho rằng ta có xông qua Bách thú trận thực lực. Như vậy ngươi cảm giác được các ngươi đánh lén hữu dụng không? Hay là nói đơn thuần để các ngươi đi tìm cái chết? Bị Lý Hạo nhưng bắt lấy người áo đen tưởng tượng cảm thấy Lý Hạo nhưng nói hay lắm có đạo lý, trong lòng Lâm Vao to lớn xoắn xuýt bên trong, một lát sau nói, chúng ta là Ba thập trưởng lão phái tới. Lý Hạo nhưng cười cười nói, ta không phải phải biết các ngươi là ai phái tới, ta chẳng qua là cảm thấy mỗi người đều nên có tư tưởng của mình. Loại này đem tính mệnh cùng tư tưởng đều giao cho một cái đem trung thành thủ hạ tùy ý hy sinh người sự tình là trên đời đáng ngu nhất. Tiên đương người áo đen chỉ cảm thấy trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, cảm thấy mình trước kia là ngu xuẩn cỡ nào. Bọn hắn không có chết, các ngươi đi thôi. Lý Hạo nhưng bỏ qua người áo đen phất phất tay nói. Tiên đương người áo đen đối Lý Hạo nhưng là bóng lưng thi lễ về sau, nhấc lên hai người dưới đất nhanh chóng rời đi. Một lát sau vừa rồi mang Lý Hạo nhưng tiến đến hai tên thanh niên nam tử đến giữa bên ngoài hô, đi thôi, bắt đầu. Lý Hạo nhưng đẩy cửa thần sắc như thường địa đi ra ngoài. Hai tên vụng trộm quan sát Lý Hạo, nhưng thần sát thanh niên nam tử nhìn xem bình tĩnh đi ra ngoài Lý Hạo nhưng buông bước hướng phía gian phòng bên trong nhìn lại, nhìn xem bị Vũ Tiến bắn thành mảnh vỡ cái bàn trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người tâm kinh đạm chiến xa xa đi theo Lý Hạo nhưng bên cạnh, chuyển qua phía trước hành lang, một tia sáng từ phía trước chiếu tới. Kia là một đạo cự đại màu đen hàng rào, sáng rọi từ hàng rào ở giữa xuyên qua, xuyên thấu qua hàng rào có thể nhìn đi ra bên ngoài trống rỗng đấu thú trường cùng quan sát trên ghế người. Ba người đi đến trước hàng rào phương, một tên thanh niên nam tử nói, ngươi tại cái này chờ một lát, đợi lát nữa cánh cửa này mở ra ngươi liền ra ngoài. Nói xong hai người không cùng lý hợp nhưng trả lời liền tiến vào bên cạnh một đạo trong cửa nhỏ. Lý Hạo Nhưng từ trong túi chữ vật đem kiếm lấy ra, đứng bình tĩnh tại dưới hàng rào rậm. Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến một trận to lớn tiếng hô hoán, ngay sau đó một trận kim loại ma sát thanh âm truyền đến, Lý Hạo Nhưng đứng mặt đất có chút rung động, màu đen hàng rào chậm rãi hướng phía phía trên bay lên. Lý Hạo Nhưng rút kiếm hướng phía bên ngoài đi đến. Bịch. Hàng rào một lần nữa rơi xuống. Lý Hạo Nhưng không quay đầu lại từng bước một hướng phía phía trước đi đến, trung quanh màu xám bạc vách tường có hai cao mười mấy trượng, dưới ánh mặt trời tàn ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, để người xem xét cảm thấy kiên cố vô song. Theo Lý Hạo Nhung xuất hiện trung quanh ngồi đầy người quan chiến trên tiệc tiếng hô hoán tiếng càng ngày càng lớn. Lý Hạo Nhung hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Sở Tấn cùng Lâm Tịch đứng ở trong đám người hướng phía mình vẫy tay. Lý Hạo Nhung đối lấy bọn hắn gật đầu cười, kế tiếp theo hướng phía to lớn đấu thú trường trung tâm đi đến. Sông trận giả, Lý Hạo Nhung. Nghiệm chứng không sai, sông trận bắt đầu. Lý Hạo Nhung đối diện trên đài cao một tên tử bảo lão giả mở miệng nói ra, thanh âm truyền ra đem tất cả tiếng hô hoán đè xuống, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tử bảo lão giả nói xong xa xa nhìn Lý Hạo Nhung một chút đi trở về trời hóng mắt ngồi xuống. Lạnh trong dạ còn nuôi rất nhiều một thân uy nghiêm ngời, đây đều là Bắc Tiêu vực trưởng lão. Mặc dù đại đa số trưởng lão không cho rằng có người có thể sống qua Bách thú trận, nhưng lạ vẫn có người đối này cảm thấy hứng thú. Mặt đất khẽ chấn động, đầu thú trưởng trung quanh kiên cố vách tường chậm rãi lộ ra khe hở, từng cái cửa xuất hiện, đồng thời một cỗ nồng đậm mùi tanh lan tràn ra. Rống! Mấy mấy đầu trên đầu sừng dài to lớn tử sắc hình sói hung thú từ một cánh cửa bên trong nhảy lên xuất phát ra một trận gầm thét, tản mát ra uy thế kinh khủng. Cái này khiến quan chiến trên ghế một số người giật nảy mình, mấy mấy đầu tinh nhuệ cấp thú dữ khác thể hiện ra hung ác, để cho dù là cách rất xa bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Quan tốt quan chiến tịch phía trước đứng đầy tay cầm trường thương, gánh vác cung tiến áo đen giáp xí để bọn hắn yên lòng. Tiếp lấy lại là một cánh cửa hoàn toàn mở ra, mấy chục con mẩu trắng cự viên tay cầm cự đao từ đó vọt ra. Cái này dẫn tới trung quanh quan chiến trên ghế người một trận hư thành, thế mà trả lại hung thú cấp cho vũ khí, cái này trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Tiếp lấy cửa đá kế tiếp theo mở ra mấy đầu to lớn màu đen tê dác từ đó vọt ra. Lại làm một cái to lớn cửa đá mở ra, một đầu một trượng thôn màu đen cự mãng phun lửa từ bên trong ưu nhã địa bay ra, theo kim sắc cự mãng xuất hiện, gào thét độc dân lang. Gầm thét vượn trắng đều là ngừng lại có chút sợ hai hương phía nơi xa tránh đi. Lãnh chúa cấp bậc hung thú Kim Lân xạ, một chút có kiến thức người nhận ra kim sắc cự mãng, mang theo thanh âm run rẩy kinh hãi điệu hô. Lãnh chúa cấp bậc hung thú đối với trấn ma vực bên trong rất nhiều người mà nói đều là á ngộ. Lãnh chúa cấp bậc hung thú dừng cây tinh mỹ, lại làm một tràng thoát lên truyền đến, một con phần lưng mọc ra một cái xinh đẹp nữ tử to lớn màu trắng nện từ một cái trong cửa đá leo ra. Nện tám đầu chân múa, phần lưng nữ tử khuôn mặt phảng phất lộ ra vui sướng thần sắc. Cái kia quỷ dị yêu diễm hình tượng để người chung quanh cho dù là nhìn xa xa liền cảm giác được từng đợt khó chịu bên kia còn có, lãnh chúa cấp bậc hung thú tam nhãn ma thần lần. Từng đợt tiếng kinh hô truyền đến, cuối cùng hết thảy có 10 cái lãnh chúa cấp bậc hung thú xuất hiện, đem lý hạo nhưng vây ở trong đó, tăng thêm hung thú khác hết thảy vừa vặn 100 con hung thú. Chúng quanh quan chiến trên ghế người nhìn xem trường hợp như vậy, một chút người đã bị dụ đến hướng phía bên ngoài chạy tới. 10 đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú cho dù là xa xa nhìn xem liền đã đệ người sợ mất mật. Chương 448, xung trận. 10 cái lãnh chúa cấp bậc hung thú, còn lại đều là tinh nhuệ cấp bậc hung thú. Cùng giọng đấu thú trưởng bên trong lý hạo nhưng bị những này cường đại hung thú vẩn quanh trong đó, lộ ra như vậy miểu tiểu. 100 con hung thú đứng tại đấu thú trường bên trong, quang là như thế này, tản mát ra uy thế liền để quan chiến trên ghế một số người hai cô run run, hoảng sợ không thôi. Đấu thú trưởng trung ban vệ sĩ cũng là khẩn trương nhìn phía dưới, nắm chặt ở trong tay trường thương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Lại làm một tên xem ra 10 điểm gầy yếu lão giả đi tiến vào chòi hóng mát, tại vừa rồi lão giả bên cạnh ngồi nói, "Dư trưởng lão, ngươi một lần tính thả ra nhiều như vậy lãnh chúa cấp bậc hung thú có phải là quá nguy hiểm rồi? Nếu như bọn chúng bạo động, trong thành này chỉ sợ là phi thường mà phi đi." Đối phó một tên tiểu bối cũng không cần đến hưng sư động chúng như vậy đi. Vừa mới quay về đấu thú trường, chỉ điểm Giang Sơn dư trưởng lão mang theo kính cần cười nói, "Tam trưởng lão nghĩ nhiều, chúng ta nhiều người như vậy tại cái này bên trong cho dù là 10 đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú lại lật được nổi sóng gió gì đâu." Vừa vặn mượn cơ hội lần này để những cái kia lên ý đồ khác người nhìn xem cùng chúng ta đối nghịch hạ chẳng. Tam trưởng lão nhíu nhíu mày không nói gì nữa, ánh mắt hướng phía đấu thú trường trông được đi. "Rõ." Xuất hiện trước nhất độc giác ma lang trịu không được bên cạnh lãnh chúa cấp bậc hung thú uy áp, gần hết hướng phía Lý Hạo nhưng phóng đi. Quan chiến trên ghế sở tấn cùng Lâm Tịch đồng thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bọn hắn không biết Lý Hạo nhưng vì cái gì đến bây giờ còn không từ bỏ. Chung quanh những người khác cũng là tâm tình khác nhau mà nhìn xem đấu thú trường bên trong, một số người mong mỏi Lý Hạo nhưng nháy mắt bị xé nát, một số người kỳ vọng lấy Lý Hạo nhưng có thể nhiều kiên trì một hồi có thể làm cho mình đánh bạc chiến thắng. Lý Hạo nhưng nhìn xem vọt tới hung thú phản phất bị chúng quanh cảnh tượng dọa sợ, không lúc nức Quan chiến trên ghế một số người phát ra một trận thủy tâm thành, một số người thậm chí bắt đầu chất vấn trưởng lão bên trong có người âm thầm điều khiển đánh cược, làm ra như thế một cái tình thế chắc chắn phải chết, lựa gạt bọn hắn hung thú nội đàn cùng linh hạch. Rống. Ma lang to lớn thân ảnh đem Lý Hạo nhưng ba phủ, huyết buồn đại khẩu hướng phía Lý Hạo nhưng căng xuống. Sập. Một tiếng kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, kiếm quang hiện lên. Mấy mấy đầu ma lang nháy mắt dừng lại, sau đó hóa thành vô số khối vụn tản mát một điểm. Nồng đậm mùi máu tươi nương theo lấy nồng đậm sát khí lấy Lý Hạo nhưng làm trung tâm hướng phía trung quanh khuyết tán mà đi. Ở trong vùng hoang dã Lý Hạo nhưng chém giết vô số hung thú. Trên thân năng tụ to lớn những hung thú kia mảy may lưu lại đại lượng sát khí. Rõng. Trung quanh hung thú bị bất an gầm nhẹ, khiu rắc cùng trực rắc nhẹ cảm bọn hắn cảm nhận được kia kinh khủng sát khí, nhỏ bé Lý Hạo nhưng hiện tại trong mắt bọn hắn phảng phất một đầu từ viễn cổ đi tới hung thú. Chuyện gì xảy ra? Quan chiến trên ghế người chỉ thấy một tia sáng hiện lên, sau đó kia mười mấy đầu tinh nhuệ cấp bậc hung thú thế mà liền chết rồi. Còn chết được thê thảm như vậy. Dư trưởng lão trong mắt lóe lên một tia rung động, bên cạnh hắn Tam trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Hạo, nhưng trường kiếm trong tay Trong lúc nhất thời đấu thú trường bên trong thế mà yên tĩnh trở lại, những cái kia vừa rồi xem ra uy phong lẫm liệt hung thú xem ra có chút sợ hai hướng phía đấu thú trường vách tường tối lui. "Lên a, cắn chết hắn." "Đánh a." Quan chiến trên ghế đám người đột nhiên huyên náo bắt đầu, mặc dù bọn hắn đại đa số không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại đấu thú trường bên trong hung thú thế mà không công kích lý hạ nhưng, cái này khiến những cái kia đánh bạc cùng đến người xem náo nhiệt bất mãn, nhao nhao đánh trống reo họ bắt đầu. Dư trưởng lão thu hồi ánh mắt đối bên cạnh hắn trung niên nhân thấp giọng phân phó vài câu, trung niên nhân nhẹ gật đầu rời tiệc mà đi. Trung niên nhân đi đến quan chiến tịch biên giới tử trong túi chứa vật xuất ra một khối huyết nhục treo ở cung trên tên, hướng phía Lý Hạo nhưng vọt tới. Độc. Bụi đất bay ra, mũi tên rung động, treo huyết nhục tiến nghiêng cắm ở Lý Hạo nhưng bên cạnh. Một cỗ mùi máu tươi từ máu trên thịt tản ra, hướng phía trung quanh lan tràn mà đi. Trung quanh hung thú nghe được cái mùi này trong mắt xuất hiện một tia huyết hồng, nhìn xem đấu thú trưởng bên trong huyết nhục phát ra từng đợt rít gào chậm chậm. Lý Hạo nhưng liếc qua trên đất đồ vật, chậm rãi hướng phía phía trước đi đến, lối ra chính ở đằng kia. Tại cái này đấu thú trưởng bên trong mang nửa canh giờ từ kia bên trong ra ngoài coi như sông trận tấn công đã như vậy chứ hết tới cửa chờ xem. Kim Lân sả phun tinh hùng hừ lưỡi, nhìn xem Lý Hạo nhưng bên người vết nục không ngừng địa gõ néo người, trong hai mắt lộ ra vẻ khát vọng. Kim Lân sả muốn xuống tới, nhưng nhìn chậm rãi hướng nó đi tới Lý Hạo nhưng trong hai mắt lộ ra một chút sợ hãi, kia là nó thân là hung thú trực giác. Theo Lý Hạo nhưng chậm rãi tiếp cận, Kim Lân sả kia khiến người sợ hãi vô cùng to lớn thân rắn hướng phía bên cạnh vật mèo, cho Lý Hạo nhưng nhường ra một con đường. Kim Lân sả đuôi rắn run rẩy rút ở bên cạnh ngăn trở nó đường một đầu vượn trắng trên đầu, xem ra hùng trắng vô cùng vượn trắng đầu lập tức nộ tung, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền mất đi tính mệnh. Toàn các vượng trắng bị Kim Lân Sà lãnh chúa uy áp áp chế, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Lý Hạo nhưng đi đến cửa ra chỗ xoay người lại khoanh chân ngồi xuống, trường kiếm hoành đầu gối mà thả. Lần này quan chiến trên ghế người đều che kín, đây là tình huống như thế nào? Lần thứ nhất nhìn thấy đấu thú trường xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí là nghe đều chưa nghe nói qua. Không phải nên hung thú một được thả ra, nhìn thấy người sống liền nhào tới sắp chết xé nát sao? Chẳng lẽ đám hung thú này bị giam quá lâu biến phải dịu dàng ngoan ngoãn rồi? Thiệt luôn rồi. Tam trưởng lão nhìn xem ngồi dưới đất Lý Hạo, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, trong lòng mơ hồ vang lên một chút nghe đồn. Dư trưởng lão vô cái ghế trầm mặt đứng lên, hướng phía quan chiến tịch biên giới đi đến. Nhưng vào lúc này đấu thú trưởng bên trong lãnh chúa cấp bậc hung thú nhìn thấy Lý Hạo nhưng ngồi xuống, không để ý đến bọn chúng, lập tức rối loạn lên. Dưỡng cây tinh mịn trước hết nhất hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía khối kia huyết nục đánh tới, Kim Lân Sả thấy Lý Hạo nhưng không có nhìn nó, cũng lạ vặn vẹo thân rắn hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía huyết nục bay đi. Cái khác lãnh chúa cấp bậc hung thú cũng là nhao nhao hành động hướng phía huyết nục đánh tới. Về phần còn lại tinh nhuệ cấp bậc hung thú nhìn xem những cái kia hành động lãnh chúa cấp bậc hung thú chỉ có thể núp ở nơi hẻo lãnh bên trong run lẩy bẩy. Ẩm Toàn bộ đấu thú trường đều chấn động lên, 10 đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú tại to lớn đấu thú trường bên trong đột nhiên bắt đầu chém giết, to lớn tiếng gầm gừ cùng tiếng va đập không ngừng vang lên. Trung quanh quan chiến trên ghế một số người nhìn xem chiến đấu lãnh chúa cấp bậc hung thú dọa đến kệ ra quần hướng phía bên ngoài chạy tới, mặc dù đấu thú trường trung tâm có thật nhiều giáp sĩ, nhưng là kia là lãnh chúa cấp bậc hung thú a. Hiện tại bọn chúng như thế khác thường địa không công kích Lý Hạo nhưng ngược lại mình chém giết, khó đảm bảo sau một khắc bọn chúng không từ đấu thú trường bên trong chạy đến. Sở Tấn cùng Lâm Tịch cũng là một mặt mờ mịt nhìn phía dưới, bất quá bọn hắn càng nhiều lực chú ý rơi vào Lý Hạo mặc dù bên trên Chỉ cảm thấy người tiểu sư đệ này trên thân bí mật nhiều lắm, khó trách hắn đối với sông bách thú trận bình tĩnh như thế, nguyên lai hắn có tại hung thú trước mặt ẩn hình năng lực a. Sở Tấn trong lòng là nghĩ như vậy. Chương 449, bay trời, hung thú chém giết, chấn động không ngừng, bụi lất bay dương. Lý Hạo như một người sếp bằng ở lưới đi ra, an tĩnh như là một cái tượng đá. Quan chiến trên ghế còn những người còn lại trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi Lý Hạo nhưng có phải là sẽ có thể tại hung thú trước mặt ẩn thân bí thuật, không phải hiện tại màn này thực tế là quá quỷ dị. Hung thú đối với nhân loại thế nhưng lại ôm lấy địch ý mãnh lực a rốt cục một con rải một thước toàn thân màu xám bạc chuột tại tranh đấu khe hở bên trong tìm tới cơ hội đem kia một khối huyết nhục nuốt vào. Giống, cái khác lánh chúa cấp bậc hung thú gầm thét cùng một chỗ hướng phía màu xám bạc chuột giễu tới. Màu xám bạc chuột hoảng hốt, thân thể hóa thành tàn ảnh tại đấu thú trường bên trong chạy trốn bắt đầu. Bất quá mặc cho đám hung thú này như thế nào chém giết, đều là rời xa Lý Hạo nhưng. Vốn là huyết tinh, xung trận dạ tuyệt mệnh dãy rượu bạch thú trong trận hiện tại phản vật là một trận náo kịch. Lý Hạo nhưng sa sa ngồi tại địa phương như là một cái người chăn nuôi, chăn thả lấy đám hung thú này. Những cái kia đang đánh cược trong cục mua Lý Hạo nhưng ba hơi, năm hơi Mười hơi liền sẽ mất mạng, người trải qua chấn kinh tuyệt vọng về sau trở nên điên cuồng lên, nhao nhao đánh trống reo hò bắt đầu, chết cứ trưởng lão hội thao túng tranh tài lừa gạt trong bọn họ đàn cùng linh hạch. Tota, thả ra 10 đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú là trưởng lão thao túng tranh tài, hung thú không công kích lý hậu nhưng cũng là trưởng lão thao túng tranh tài. Chỉ cần có đánh cược, tự nhiên là có người thắng cũng có người thua, người thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, người thua tự nhiên là muốn tìm một cái lấy cớ, một cái phát tiết con đường. Mặc dù bọn hắn biết thua trận đồ vật rất khó muốn trở về, nhưng là vạn nhất đâu. Bọn hắn cái này bên trong nhiều người như vậy a. Như bây giờ quỷ dị hình tượng Tự nhiên là vì bọn họ tìm xong lấy cớ. Trong lúc nhất thời hung thú tiếng chém giết, quan chiến trên ghế cổ táo thanh cùng một trô vang lên. Dư trưởng lão nghe tới trung quanh cổ táo thanh, trong lực lựa giận bốc lên. Mặc dù đây hết thảy là rất nhiều trưởng lão ủng hộ, nhưng là hết thảy đều là hắn tại ra mặt được hiện, chỉ câu đệ lý hạo nhưng chết nhanh, cho bọn hắn trưởng lão hội là uy. Bây giờ lại biến thành cảnh tượng như vậy, Dư trưởng lão hiện tại chỉ có thể dùng lựa giận để che giấu hắn tức kinh. Im ngay. Dư trưởng lão giận quát một tiếng, âm thanh lớn truyền ra đem nó hơn thanh âm đè xuống. Quan chiến trên tiệc người nhìn thấy Dư trưởng lão nổi giận, có chút tim đập nhanh điệu im lặng an tĩnh lại. Phía dưới đấu thú trưởng bên trong hung thú, lại là nhìn xem dư trưởng lão dạng này, nhân loại nhỏ bé thế mà cũng dám ở bọn chúng trước mặt gầm rú. Rống. Đấu thú trưởng bên trong tất cả hung thú bắt đầu gầm thét, cầm vũ khí vượn trắng một bên gào thét một bên đánh lấy ngực, sau đó đột nhiên đem vũ khí trong tay hướng phía dư trưởng lão phương hướng áp tới. Quan chiến trên ghế người thấy thế giật nảy mình, lạnh trong dạ rất nhiều xem trò vui trưởng lão cũng là nháy mắt đứng lên. Mấy tên hắc giáp vệ sĩ xuất thủ đem đánh tới hướng dư trưởng lão binh khí ngăn trở, dư trưởng lão cả giận nói, có lại khu vực nhỏ, ta không tin bọn họ không đánh. Từng động cơ quan chuyển động âm thanh ầm vang lên, toàn bộ đấu thú trường lần nữa chấn động, phía dưới trung binh vách tưởng chậm rãi hướng phía đấu thú trường trung ương gà vịt mà đi. Lý Hạo nhưng nhìn thoáng qua, đứng lên hướng phía khu vực trung tâm đi đến. Dư trưởng lão nhìn xem bị vách tường làm cho hướng trung ương hội tụ Lý Hạo, nhưng cùng hung thú lộ ra mỉm cười, lần này ta nhìn ngươi làm thế nào sống sót. Dư trưởng lão, ngươi dạng này quá mức đi. Một tên phụ nhân đi tới nhìn phía dưới cảnh tượng khẽ cau mày nói. Dư trưởng lão nhìn tên kia phụ nhân một cái nói, "Trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Cái này bách thú trận vốn chính là đến kiểm nghiệm sông trận người vũ lực, trí tuệ cùng dũng khí." Như thế xông qua trận người mới có thành vị trưởng lão tư cách. Thế nhưng là ngươi nhìn hiện tại, người này không biết thi triển bí thuật gì, thế mà để hung thú không nhìn hắn. Dạng này người cho dù là xông qua bách thú trận thành vị trưởng lão thì có ích lợi gì đâu? Về sau nếu có hung thú công tới, hắn ngược lại là có thể bằng vào bí thuật nên ngang rồi đi, như vậy những người khác đâu? Như thế muốn hắn cái này trưởng lão để làm gì? Hội Hứa phụ nhân há to miệng, phát phát hiện mình thế mà không cách nào phản bác. Ngay từ đầu 10 đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú xuất hiện, tất cả mọi người nhìn ra có người quyết tâm muốn đưa lý hạng nhưng vào chỗ chết. Bởi vì hung thú đã thả ra, xung trận đã bắt đầu. Những người khác muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nếu như ngay từ đầu Lý Hạo nhưng liền dục huyết phân chiến, tại hung trong bảy thú chiến giết, như vậy bọn hắn sớm liền có thể xuất thủ ngăn cản dư trưởng lão bọn người. Thế nhưng là trong trận sau khi bắt đầu quỷ dị cảnh tượng, để bọn hắn không biết nên không nên ngăn cản dư trưởng lão. Giống như khỏi phải bọn hắn xuất thủ Lý Hạo nhưng cũng có thể ngồi vào song trận thời gian kết thúc ca. Nhưng là bọn hắn hay là đánh giá thấp dư trưởng lão vô sỉ, thế mà coi lại tiểu đấu thú trường Phạm Vi, bước bạch Lý Hạo nhưng cùng hung thú hội tụ vào một chỗ chiến giết. Hiện tại dư trưởng lão thế mà sử xuất thủ đoạn như thế, tự nhiên là để các trưởng lão khác cảm thấy có chút quá phần, thế là liền để Hứa trưởng lão tới cảnh cáo một chút. Bất quá Hứa trưởng lão trong lúc nhất thời tìm không thấy phạn bác dư trưởng lão môn tử, đành phải ném câu tiếp theo, tự giải quyết cho tốt. Sau đó vung tay áo mà đi. Dư trưởng lão cười lạnh không nói, nhìn chằm chằm phía dưới đấu thú trường, hắn muốn tận mắt thấy Lý Hạo, nhưng chết tại hung thú lợi trảo bên trong. "Phanh, phanh, phanh." Đấu thú trường rung động dữ dội bắt đầu, các loại hung thú đánh lấy chậm rãi hướng phía trung tâm dựa sắt vào vết tượng, phát ra trận trận gầm két phảng phất đấu thú trường chính giữa có cái gì kinh khủng đồ vật, để bọn hắn không dám dựa sát vào. Trung quanh quan chiến trên ghế người đã chạy không có thừa nhiều ít, dù sao đang đánh cược trong cuộc cược lý hậu, nhưng có thể sống lâu như thế không có bao nhiêu người, mà lại hiện ở phía dưới những cái kia kinh khủng hung thú có loại môn dấu hiệu nội điên, đệ rất nhiều người cảm thấy trong lòng run sợ. Sở Tấn cùng Lâm Tịch cũng là khẩn trương nhìn phía dưới lẫn nhau, làm sao bây giờ? Đi tìm tất trưởng lão. Bọn hắn đây là làm trái quy củ. Hai người cùng một chỗ hướng phía phía trên trời hóng mát chạy tới. Tiếng va đập càng ngày càng dày đặc, đấu thú trường chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt, không chỉ là đấu thú trường trung ương, địa phương khác cũng là truyền đến từng đợt hung thú tiếng gầm gừ lại có một người đàn ông tuổi trung niên đi đến dư trưởng lão bên cạnh nói, "Hơn Nhiệm Thu, ngươi đủ. Nếu như gây nên hung thú bạo động, ta nhìn ngươi thế nào cho đại trưởng lão bàn giao?" Hơn Nhiệm Thu nhìn nam tử trung niên một cái nói, "Ta tự có chừng mực, không cần đến bốn thập nhị trưởng lão nhọc lòng." Nam tử trung niên nghe tới Hơn Nhiệm Thu cường điệu nói bốn thập nhị trưởng lão mấy chữ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Hơn Nhiệm Thu đây là cầm trưởng lão sắp xếp tới dọa hắn. Nam tử trung niên phẩy tay náo bỏ đi nói, "Tự giải quyết cho tốt, đừng đem mình đùa chơi chết." Hơn Nhiệm Thu hừ lạnh một tiếng nhìn phía dưới dần dần hướng phía Lý Hạo, nhưng xung quanh hội tụ hung thú nói nhỏ, "Các ngươi biết cái gì?" không đem tiểu tử này chơi chết, chẳng lẽ còn đợi đến hắn lên làm trưởng lão, mang theo rất nhiều tu sĩ tạo thành thương lan môn người quật khởi đem chúng ta từng cái đá xuống trưởng lão vị trí. Lý Hạo nhưng cầm kiếm đứng tại đấu thú trường trung ương nhìn xem lối ra, đối với trung quanh bị bức bách lấy chậm rãi tụ đến khủng bố hung thú nhắm mắt làm ngơ. T. Rốt cục dừng cây tinh mịn khi không nhìn được trước, trên lưng mặt người lộ ra vẻ tức giận, tám cái chân nhanh chóng múa tại bóng loáng kiên cố trên vách tường đập nện ra vô số tia lửa, lại là không cách nào phá hư vết tường. Dương cây tinh mịn đột nhiên quay đầu hướng phía gào thét vượn trắng chạy tới, một nháy mắt vượn trắng dọa đến run lẩy bẩy, không còn dám gào thét Dừng cây tinh mỹ dừng ở vượn trắng trước ngợi, phát ra từng đợt tê tê âm thanh, vượn trắng bị dừng cây tinh mỹ lãnh chúa cấp bậc uy áp dọa đến toàn thân như nhu nhũn ra, có chút đứng không dậy nổi. Dừng cây tinh mỹ một cái chân ở trên vách tường sẹt qua tóe lên từng đợt hỏa tinh, vượn trắng hoảng sợ đứng lên đi đến dừng cây tinh mỹ bên cạnh, cánh tay trắng kiện nâng lên dừng cây tinh mỹ thân thể đột nhiên hướng phía đấu thú trường phía trên ném đi. Chương 450, Trật Đức. To lớn nhẹn bay lên, trên lưng mặt người mang theo nụ cười thản nhiên. Quan chiến trên ghế người lại là bị một màn này dọa đến kinh hồn táng đảm. Khỏi phải hơn Nhiệm Thu hạ lệnh, những cái kia Hắc Giáp vệ sĩ liền đã nhanh chóng giương cung lắp tên hướng phía Dừng Tây tinh mịn và tới. Dừng Tây tinh mịn như là lưới giao tám đầu chân múa đem từng nhánh tiễn ngân lại, một chút không có bị ngăn trở tiễn cho dù là bắn tại trên người nó cũng là vạch ra một tia hỏa tinh không có phá vỡ Dừng Tây tinh mịn sắc ngoài. Ầm. Dừng Tây tinh mịn to lớn thân thể nặng nề màn lệnh đang quan chiến trên triệp, lệnh chân múa đem chưa kịp đảo tẩu người chém thành hai đoạn. Quan chiến trên ghế còn sót lại một chút người xem kinh hoàng hướng chạy ra ngoài. Hơn Nhiệm Thu một mặt âm trừng quát, "Quan bế đấu thú trưởng, Hắc Giáp vệ sếp hàng vây giết Dừng Tây tinh mịn." Theo hơn Nhiệm Thu lời nói rơi xuống, Cơ quan thanh âm càng thêm dày đặc, đấu thú trường vách tường phía trên kéo dài mà ra, huấn phía ở giữa khép lại, đợi đến khép lại thời điểm đấu thú trường đem hóa vì một cái to lớn lồng giam. Thế mà để hung thú từ đấu thú trường bên trong chạy ra tổn thương nhân mạng, hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào hơn nhiệm thu đều lại nhận các trưởng lao khắc trách cứ, cuối cùng vì cho những người khác một cái công đạo, hắn cũng nhất định cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Hiện tại hắn có thể làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết dừng cây tinh mỹ, để đấu thú trường khôi phục trật tự. Ngay tại hơn Nhiễm Thu xuất ra trưởng thương chuẩn bị tiến đến tiến công bị Hắc Giáp vệ sĩ kiểm chế lại dừng cây tinh mỹ thời điểm, lại là một tràng tiếng xé gió truyền đến, một con cự mãng từ trên trời giáng xuống đệm ở Hắc Giáp vệ sĩ trên thân, thân rắn múa đem chúng quanh Hắc Giáp vệ sĩ quét bay. Vọt tới nửa đường hơn Nhiễm Thu dừng bước, hắn có nắm chắc cùng một đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú chém giết, nhưng là hai đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú hắn liền không có nắm chắc. Lại là gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu toàn thân kim hoàng báo hình hung thú nhẹ nhàng rơi đang quan chiến chiến lễ, không cùng rừng cây tinh mỹ cùng Kim Lân Sả đi đánh giết Hắc Giáp vệ sĩ. Nhặt hai con mắt màu vàng chuyển động, sau đó thân ảnh hóa thành một vệt kim quang hướng phía quan chiến tịch đỉnh vọt tới, nó muốn từ kia bên trong đào thoát ra ngoài. Hơn Nhiệm Thu sắc mặt đã hơi trắng bệnh, nếu để cho Lệnh Chúa cấp bậc hung thú chạy ra đấu thú trường, tiến vào vào trong thành cản quấy lời nói, hắn không chỉ có sẽ vứt bỏ trưởng lão chi vị, còn lại nhận phản quyết. Nghĩ đến Hơn Nhiệm Thu bay người về phía kim sắc báo đuổi theo. Đúng lúc này lại là một đầu to lớn thần lần hung thú từ đấu thú trường bên trong bay lên. Một bóng người nhảy lên thật cao, giận quát một tiếng, xuống dưới. Đao quang tung hoành bổ vào thần lần đỉnh đầu chém ra một đạo vết máu, thần lần mặc dù không có nhận vết thương chí mạng nhưng là lực lượng khủng lồ hay là đưa nó đánh sẽ đấu thú trường bên trong. Lúc này đấu thú trường phía trên đã khép lại, ngăn cản hung thú chốn tới, cũng đem Lý Hạo nhưng nốt tại bên trong. Thất trưởng lão, mau cứu Hạo nhân a. Sở Tấn cùng Lâm Tịch nhìn thấy bị phong bế đấu thú trường lo lắng đối Thất trưởng lão nói. Thất trưởng lão nhìn xem bị phong bế đấu thú trường cùng bị tam đầu lĩnh chủ cấp bậc hung thú đảo loạn quan chiến tịch lắc đầu nói, hiện tại chính yếu nhất chính là bình định hỗn loạn, ta cũng là bất lực, chỉ bất quá từ hắn vừa rồi biểu hiện đến xem hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Nói xong Thất trưởng lão cầm một thanh kiếm hướng phía Kim Lân Sả đi đến. Lý Hạo nhưng nhìn xem chậm rãi phong bế đấu thú trưởng không hề động, mặc dù hắn nhìn ra mình lần này xông bách thú trận có người nhắm vào mình, mà lại hiện tại phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn hiện tại cần phải làm là tại cái này bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó từ lối ra rời đi. Hoàn toàn lấy quy tắc hoàn thành xung trận, để bọn hắn không lời nào để nói. Lý Hạo nhưng trong lòng tính toán thời gian, rốt cục nửa canh giờ đã đến, hắn đứng dậy hướng phía lối ra đi đến. Đen trong bóng tối bị tụ tập cùng một chỗ chém giết lẫn nhau hung thú lập tức cho Lý Hạo khiến cho mở một đầu đại lộ. Lý Hạo nhưng đi đến cửa ra trước hô Cánh giờ đến vì sao còn không mở ra lối ra. Một lát sau mới có một tên thanh niên tới xuyên thấu qua hàng rào nhìn xem Lý Hạo Nhưng, kinh ngạc vạn phần nói: "Ngươi thế mà còn sống?" Lý Hạo Nhưng nói: "Đã nửa canh giờ, xung trận kết thúc, ta có thể ra ngoài đi." Thanh niên lấy lại tinh thần lắc đầu liên tục nói: "Không được, không được. Không có trưởng lão ra lệnh cho ta không có thể mở rộng cửa." Vạn nhất bên trong hung thú chạy đến làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhưng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ đây cũng là sông trong trận cho, muốn ta tự đánh mình mở hàng rào ra ngoài?" Thanh niên nói: "Làm sao có thể? Cái này hàng rào là u kim gen đúc mà thành." hay cả lãnh chúa cấp bậc hung thú đều không cách nào phá hư, làm sao có thể để sông trận người đến mở ra. Ngươi liền an tĩnh ở bên trong đợi đi. Cung trưởng lão bọn hắn đem phía trên hỗn loạn lắng lại liền thả ngươi ra. Lý Hạo nhưng lắc đầu nói, đã ta hoàn thành sông trận, như vậy liền nên để ta ra ngoài. Ta lại ở bên trong đợi sư huynh bọn hắn nên lo lắng. Nói Lý Hạo nhưng cầm trường kiếm đối hàng rảo chém ra hai kiếm. Thanh niên thấy thế không khỏi cười nói, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn đem ú kim chặt đứt sao? Thanh niên chỉ cảm thấy lý hạng nhưng có thể là bị hung thú dọa sợ, thế mà dùng kiếm đi chạm từ hú kim đốc thành như thế thô to hàng rào. Thanh niên thanh âm vừa mới rơi vào, một tiếng rất nhỏ tiếng vang trong bóng đêm vang lên, sau đó hai cây thô to hàng rào cắt ra, hướng phía thanh niên phương hướng ngược lại tới. Thanh niên ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, sau đó nhanh chóng hướng phía đằng sau tối lui. Bịch. Hai cây thô to hàng rào đổ vào thanh niên dưới chân, chỉ thiếu một chút xíu liền sẽ đem nó đè ở phía dưới. Lý Hạo nhưng thu kiếm vào vỏ hướng phía bên ngoài đi đến. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Thanh niên dọa phải liên tiếp lui về phía sau. Thân thể run lên lại là không biết phải nói gì. Lý Hạo Nhưng đi ra ngoài đi tới quan chiến chiến đế, chỉ thấy một mảnh hỗn độn quan chiến trên ghế nằm rất nhiều hắc giác vệ sĩ cùng kia tam đầu lĩnh chủ cấp bậc hung thú thi thể. Tinh Bỉ Lực tấn sở tấn cùng Lâm Tịch đi đến Thất Trưởng lão bên cạnh nói, "Thất Trưởng lão hiện tại hỗn loạn đã lắng lại, có thể mở ra đấu thú trường để Hạo Nhân đi ra rồi hả?" Vừa rồi vây quét lãnh chúa cấp bậc hung thú chiến đấu bên trong, hai người bọn họ toàn lực đánh ra, chỉ muốn mau mau kết thúc chiến đấu mở ra đấu thú trường để Lý Hạo Nhưng ra. Thất Trưởng lão gật đầu nói, "Ta đi cùng mấy vị trưởng lão thương nghị một chút, đi lối đi ra nhìn xem tình huống như thế nào." Sở Tấn cùng Lâm Tịch có chút lo lắng, nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ đành phải nói, còn xin tất trưởng lão mau một chút. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến nói, "Sở sư huynh, Lâm sư huynh, không cần phải đi cầu người khác." Sở Tấn cùng Lâm Tịch nghe ra đây là Lý Hạo nhưng thanh âm, khiếp sợ xoay người lại nhìn xem Lý Hạo nhưng nói, "Hạo nhân, ngươi ra à? Ngươi không sao chứ?" Lý Hạo nhưng gật đầu nói, "Không có việc gì." Sau đó nhìn về phía đồng dạng có chút khiếp sợ tất trưởng lão nói, "Nửa canh giờ đến, ta cũng từ lối ra ra, như vậy cái này bách thú trận ta là xong qua đi. Một cửa ải kia là cái gì đây?" "Trưởng lão, trưởng lão" Đây là thanh niên từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới hô nói, "Trưởng lão, hắn đem lối đi ra hàng rào chặt đứt. Hắn đem vũ kim hàng rào chặt đứt." Thất trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhìn thoáng qua Lý Hạo nhưng hướng thanh niên hỏi, "Ở trong đó hung thú đâu?" Thanh niên hồi đáp, "Hung thú còn không có chạy đến. Bọn chúng tại đấu thú trường bên trong chém giết." Thất trưởng lão còn chuẩn bị nói cái gì, một tiếng nói giản mua tại toàn bộ đấu thú trường bên trong vang lên, "Tại nhân loại chúng ta trưởng khống trong thành, các ngươi thế mà làm cho hỗn loạn như thế, là bình thường quá quá mức gan nhà sao?" Nơi xa máu me khắp người hơn Nhiệm Thu nghe tới thanh âm này thân thể run lên. Hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, một tên thân mang áo bào xám râu tóc bạc hết, khuôn mặt lại là thiếu niên người dẫn một đám người từ một cái cửa vào chậm rãi đi tới. Chương 451, một kích. Bái kiến đại trưởng lão. Một đám người đồng thời đối người này thi lễ nói, người này chính là Bắc Tiêu vực đại trưởng lão rõ nhập đỉnh. Rõ nhập đỉnh dựa vào tự thân thực lực cường đại tại đại trưởng lão vị trí bên trên đợi mấy chục năm, mặc dù Bắc Tiêu vực một ít chuyện là muốn các vị trưởng lão bỏ phiếu quyết định, nhưng là rõ nhập đỉnh nếu như nhúng tay, nhiều khi vẫn là có thể tả hữu đại đa số người quyết định. Mà lại trọng yếu nhất chính là Gió Nhập Đình trưởng quản Bắc Tiêu vực hình phạt, cho nên hơn Nhiệm Thu mới sẽ khẩn trương như vậy. Gió Nhập Đình đi đến một bộ hắc giáp vệ sĩ bên cạnh thi thể, khuôn mặt đau khổ địa ngồi xuống đem nó mất đi quang mang hai mắt khép lại, sau đó đứng lên nhàn nhạt hỏi, "Hôm nay cái này bạch thú trận là ai đang chủ trì? Song trận người còn sống sao? Nếu như còn sống liền đi phong suất." Hơn Nhiệm Thu lồm nớp lo sợ đi qua nói, "Lại trưởng lão, lần này bạch thú trận là ta chủ trì, không nghĩ tới lần này hung thú như thế ngang ngược giảo hoạt, thế mà từ trong trận chỗ đối." Gió Nhập Đình phất phất tay nói, "Không cần phải nói, sau đó ta sẽ tổ chức trưởng lão hội thương nghị lúc này Dù sao cũng phải cho những này chết đi người một cái công đạo. Huân Nhiệm Thu biến sắc còn muốn nói điều gì, nhưng lại chống lại gió nhập đỉnh ánh mắt ngay cả vội vàng túi đầu không dám nói nữa ngứ. Thất trưởng lão đi tới nói, đại trưởng lão, đây chính là xung trận người. Đại trưởng lão nhìn về phía thân không Nhiệm Bùi Lý Hạo nhưng khẽ gật đầu nói, ngươi đã xung trận thành công, ngươi nghĩ lúc nào tiến hành cửa thứ hai? Lý Hạo nhưng nói, cửa thứ hai chính là trưởng lão khảo nghiệm sao? Hiện tại liền bắt đầu đi. Đại trưởng lão vừa rồi đã biết Lý Hạo nhưng xung trận quá trình cũng muốn biết Lý Hạo nhưng không có bị hung thú công kích bí mật, thế là nhẹ gật đầu đối người sau lưng nói, các ngươi hai đến. Cửa thứ hai là đến từ các trưởng lão khác khảo nghiệm, cái này không chỉ có khảo nghiệm sông đang đóng thực lực, còn phải xem các trưởng lão khác thái độ. Trước kia liền từng có sông qua bạch thú trợ người, lại gặp được các trưởng lão khác ngăn cản, ngay cả tiếp theo 3 tên trưởng lão xuất thủ đem nó đánh bại, khiến cho khiêu chiến thất bại. Theo đại trưởng lão rút lời dưới, hơn Nhiệm Thu đi đầu nói, "Ta tới." Hơn Nhiệm Thu nhìn xem Lý Hạo nhưng ánh mắt lộ ra một tia hung quang, hiện tại cục diện này hoàn toàn là bởi vì Lý Hạo nhưng tạo thành. Nếu như không phải Lý Hạo nhưng tại đấu thú trường bên trong cùng hung thú bình an vô sự, hắn cũng sẽ không có lại tiểu đấu thú trưởng, để bên trong hung thú nổi điên chạy đến. Nhìn thoáng qua đi tới hơn nhiễm thú, Lý Hạo nhưng hướng phía đại trưởng lão hỏi, làm sao mới tính vượt qua kiểm tra đâu? Bất bại là được. Như vậy زيد hắn không tính phạm điều lệ sao? Đại trưởng lão lúc đầu muốn nói ngươi có thể bất bại liền đủ rồi, nhưng nhìn Lý Hạo nhưng kia thần tình nghiêm túc hay là sửa lời nói, điểm đến là dừng, hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân là hung thú. Lý Hạo nhưng nhìn đại trưởng lão một chút, cũng không hỏi hắn lúc trước Chen F thương Lan môn lúc, vì cái gì để thương Lan môn nhiều người như vậy chết đi. Giẫn theo kiếm đón hơn nhiễm thú đi đến. Đại trưởng lão nói, bắt đầu đi. Hạo nhân cẩn thận. Lý sư đệ không nên khinh thường. Sở Tấn cùng Lâm Tịch nhắc nhở. Hơn Nhiệm Thu đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một đạo hắc ảnh. Phản phất một đạo thiểm điện sáng lên, vạch phá không gian hình thành một đường thẳng hướng thẳng đến Lý Hạo, nhưng Mi Tâm bộ tới. Lý Hạo nhưng phản phất chưa tỉnh đem trường kiếm rút ra. Hơn Nhiệm Thu thấy thế hơi nhếch mép lên lên, Lý Hạo nhưng lúc này mới rút kiếm khẳng định là không kịp. Chết. Thiểm điện sẽ qua, Hơn Nhiệm Thu thân ảnh xuất hiện tại Lý Hạo nhưng phía sau. A. Hơn Nhiệm Thu tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên phải sóng vai đoạn rơi, máu chảy ồ ạt. Không có khả năng, không có khả năng. Hơn Nhiệm Thu khống chế bả vai cơ bắt cầm máu, chịu đựng đớn đau đến hồn. Không có khả năng, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn ta." Lý Hạo nhưng không có nhìn hoài nghi nhân sinh hơn nhiệm thu, nhìn về phía đại trưởng lão nói, dạng này có thể chứ. Đại trưởng lão thu hồi vừa rồi muốn cứu hơn nhiệm thu tay phải, ánh mắt thâm thúy đánh giá Lý Hạo nhưng hỏi, "Còn có người muốn khảo nghiệm sao?" Trong lúc nhất thời quan chiến trên ghế trở nên trầm mặc, nếu như là hơn nhiệm thu trước khi xuất chiến, bọn hắn có thể sẽ tranh nhau xuất thủ, nhưng là hiện tại hơn nhiệm thu quỷ dị là bại, không thể không khiến bọn hắn thận trọng cân nhắc. Hơn nhiệm thu thấy không có người đứng ra, trong lòng lo lắng vật vần, nếu như không có người xuất chiến như lời nói, như vậy Lý Hạo nhưng coi như vượt quan thành công. Như vậy hắn liền trở thành trưởng lão rồi, mình không còn có cơ hội báo thủ. Mặc dù cánh tay của hắn còn có thể đoán về, nhưng là muốn khôi phục lại trước kia dáng vẻ là không thể nào. Chu đại ca, báo thủ cho ta a." Hơn Nhiệm Thu nhìn qua một người đàn ông tuổi trung niên thê thảm điệu hô. Tuân nhìn, trưởng lão xếp hạng 12. Lúc trước chủ chương chèn ép thương lan môn hắn cũng là nhân vật chủ yếu một trong. Tuân nhìn muốn là không có đem lý hảo nhưng sông bách thú trận để ở trong lòng, dù sao Hơn Nhiệm Thu đã nói với hắn đem thả ra 10 đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú đối phó lý hảo nhưng thế nhưng là không nghĩ tới kết quả biến thành hiện tại cái dạng này. Hoàn nhiệm thủ cũng tại trước mắt bao người buộc hắn xuất thủ. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn không xuất thủ, nhưng là như vậy, uy vọng của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Những cái kia cùng hắn một cái phe phái người có thể sẽ đối với hắn sinh lòng bất mãn. Đối này Tuần nhìn đành phải đứng ra nói, "Ta đi thử một chút đi." Nói xuất ra một đêm cổ pháp cự cùng đi ra ngoài, đứng tại Lý Hạo nhưng nơi xa. Mặc dù nhìn như vậy bắt đầu có chút vô sĩ, nhưng là được làm vua thua làm giặc, hiện tại chỉ cần thắng Lý Hạo nhưng như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Đại trưởng lão nhìn Lý Hạo nhưng một chút gặp hắn sắc mặt bình thản, không có nói ra dị nghị, liền nói, "Bắt đầu đi." Tuần nhìn trực tiếp kéo ra trường cùng, năm chi khí tiến ra hiện hướng thẳng đến Lý Hạo nhưng vừa tới, Lý Hạo mặc dù ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đường thẳng tiệm điện, vách phá không gian, chém vỡ khí tiến sau đó xuất hiện tại Tuần nhìn sau lưng. A! Lại làm một tiếng hét thảm truyền đến, Tuần nhìn hai tay đứt hết phát ra một trận tê thảm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Còn gì nước không? Lý Hạo nhưng thu kiếm vào vỏ nhìn quanh bốn phía nhàn nhạt hỏi. Toàn chương phải sợ hãi, nếu như bạch thú trận Lý Hạo nhưng có thể sổ ra, mọi người là suy đoán hắn có bí thuật có thể để hung thú không công kích hắn. Mới vừa rồi cùng hơn nhiệm thu so tài mọi người cũng có thể cho rằng là hơn nhiệm thu thực lực không đủ, bị Lý Hạo nhưng nắm lấy cơ hội một kích thành công. Nhưng là bây giờ tại trưởng lão bên trong xếp hạng 12 tuần nhìn cũng bị Lý Hạo nhưng một kích đánh bại, như vậy bọn hắn liền không thể không suy nghĩ, Lý Hạo nhưng thực lực đến tận cùng đến trình độ nào. Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, không tiếp tục hỏi còn có hay không tiêu chiến, nói thẳng, ngươi đã là ta bắt tiêu vực trưởng lão rồi. Ngày mai giờ đình tổ chức trưởng lão hội công bố lúc này. Không có người phản đối, cũng không người nào dám phản đối rồi. Dù sao Lý Hạo nhưng biểu hiện được quá cường thế, một kích tay cụt. Những người khác cũng không có dũng khí lại đi thử xem Lý Hạo nhưng thực lực đến cùng đạt đến mức nào. Sở Tấn sững sờ về sau phát ra một trận giễu họ, Lâm Tịch cũng lộ ra vui vẻ thân sắc. Lý Hạo nhưng thành vị trưởng lão về sau, bọn hắn thương lan môn lần này mới tính chân chính tại cái này trấn ma vực đặt chân. Chương 452, thỏa hiệp. Người rốt cuộc là ai? Đến ta bắt tiêu vực mục đích là cái gì? Giờ đi đấu thú trường về sau, Lý Hạo nhưng bị người lấy đại trưởng lão danh nghĩa mời đến một gian tính thất bên trong, đợi đến trong phòng chỉ còn Lý Hạo nhưng cùng đại trưởng lão hai người về sau. Ngồi tại bộ đoàn bên trên đại trưởng lão trực tiếp mở miệng hỏi: Lý Hạo nhưng thể hiện ra thực lực để hắn có chút bất an, cho nên hắn cũng không có quanh co lòng vòng địa thăm dò, tại địa bản của mình trực tiếp hỏi. Gió Nhập Đình thổi âm rơi xuống, một luồng lạnh lùng khí tức tức tốc sát tại trong tĩnh thất quét tán ra đến, một mực hướng phía bên ngoài lan tràn mà đi, đem toàn bộ tĩnh thất vây quanh trong đó. Lý Hạo nhưng phảng phất chưa tỉnh đi qua ở bên cạnh trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống hồi đáp, Thường Lan môn vân Hàn Phong đệ tử Lý Hạo nhưng, đồng môn của ta tại cái này bên trong ta tự nhiên là đến. Gió Nhập Đình ánh mắt lộ ra vẻ không thích, trung quanh khí tức phảng phất càng tăng áp lực hơn nữa, phảng phất gió lốc đem toàn bộ tĩnh thất vây quanh trong đó. Ngươi tiếp xuống muốn làm cái gì? Mục đích của ngươi sợ sợ không chỉ bắt tiêu vực trưởng lão vị trí đi." Lý Hạo nhưng gật đầu nói, "Đương nhiên." Gió Nhập Đình nghe vậy toàn thân siết chặt, âm thầm đề phòng. Những người khác nhìn thấy Lý Hạo nhưng một kiếm đem hơn nhiệm thu cùng tuần nhìn đánh bại, chỉ cảm thấy Lý Hạo nhưng rất lợi hại, nhưng là chân chính lợi hại ở đâu bên trong khả năng cũng không biết. Nhưng Gió Nhập Đình lại là nhìn ra trong đó lợi hại, Lý Hạo nhưng xuất thủ bất luận là tốc độ, lực lượng hay là thời cơ đều nắm chắc phải không sai chút nào. Như thế mới có thể hai lần mặt đối khác biệt công kích xuất thủ đều là đem đối thủ cánh tay chặt đứt. Nhìn như vậy đến Lý Hạo nhưng hoàn toàn không có sự xuất toàn lực, gió nhập đỉnh tự giác không bằng, thậm chí nhìn không tấu Lý Hạo nhưng cực hạn ở đâu bên trong. Cũng là bởi vì dạng này gió nhập đỉnh mới đưa Lý Hạo nhưng mới đến, tại cái này Bắc Tiêu vực cao thủ<td>tề tụ địa phương, trực tiếp hỏi Lý Hạo nhưng muốn làm gì. Bây giờ nghe Lý Hạo nhưng thành vị trưởng lão về sau còn có kế hoạch khác, gió nhập đỉnh không khỏi khẩn trương lên, hắn sợ Lý Hạo nhưng mục tiêu là đem toàn bộ Bắc Tiêu vực hủy diệt. Lý Hạo nhưng không để ý đến gió nhập đỉnh để phòng cùng bên ngoài hơn trăm người vây quanh, nói tiếp, lúc trước ta thương lan môn người mới vào trấn ma vực, vốn nói mọi người cùng vực bên trong người, giúp đỡ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lại không nghĩ tới lại bị người hãm hại, khiến ta thương lan môn hơn 10 người vô tội hy sinh. Ngươi nói, ta tiếp xuống nên như thế nào đâu?" Gió Nhập Đỉnh trầm mặc một hồi nói, "Việc này ta hơi có nghe thấy, lúc trước thương lan môn người hơn 100 người đồng thời từ truyền tống trận tiến đến, đông đạo trưởng lão coi là thương lan môn muốn chiếm lĩnh nơi đây, như thế mới bị một ít trưởng lão thiết kế trên ép. Ngươi ngược lại là rất rõ ràng nha." Gió Nhập Đỉnh khẽ lắc đầu nói, "Đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng, chúng ta những người này ở đây trấn ma vực bên trong vốn chính là tại trong khe hẹp cầu sinh, thực tế không nên tự giết lẫn nhau." nhưng lại nhiều người khó tránh khỏi có ít người sẽ sinh ra khác tâm tư tới. Gió Nhập Đình nói khổ cười một cái nói, bây giờ nói những này cũng là vô dụng. Được làm vua thua làm giặc, thực lực vi tôn, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào a? Lý Hạo nhưng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Gió Nhập Đình, không nghĩ tới hắn cứ như vậy thỏa hiệp. Lý Hạo nhưng lấy ra một tờ danh sách buông xuống nói, những này kẻ chủ mưu nên vi phạm vào sai lầm chỗ tội. Gió Nhập Đình khẽ vươn tay, danh sách từ dưới đất bay vào trong tay của hắn. Gió Nhập Đình ánh mắt đảo qua danh sách, khẽ cau mày nói, đây có phải hay không là có chút nhiều lắm. Chỉ chu đầu đảng tội ác đã là ta lần dành mà lại việc này vừa xong ta liền sẽ nghĩ biện pháp dẫn đầu thương lan môn người rời đi trấn ma vực, sẽ không lưu ở chỗ này. Gió nhập đỉnh ngẩng đầu nhìn Lý Hạo nhưng một chút, muốn xác nhận hắn là không phải là đang nói láo, nhưng là Lý Hạo nhưng biểu lộ vẫn luôn rất là lạnh nhạt, ánh mắt rất là bình tĩnh, cái này khiến gió nhập đỉnh nhìn không thấu Lý Hạo nhưng ý nghĩ. Bất quá trong óc hắn cũng không ngừng địa hiện lên Lý Hạo nhưng xuất thủ hình tượng. Cuối cùng gió nhập đỉnh gật đầu nói, ta sẽ để cho người phối hợp ngươi, hi vọng không nên náo ra quá động tĩnh lớn, để trong thành phát sinh rối loạn. Ngươi tìm một người dẫn đường cho ta chính là Gió Nhập Đình không tiếp tục đàm cái đề tài này thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi nói rời đi trấn ma vực, ngươi là muốn như thế nào làm đâu? Lý Hạo Nhưng không có dấu giếm nói, mở ra trận pháp thông hướng người nguyên giới. Gió Nhập Đình sửng sợ, xác định mình không có nghe lầm hỏi, ngươi biết phải làm sao sao? Lý Hạo Nhưng thản nhiên nói, góp đủ 13 vực đảm bảo trận pháp mày vừa, tiến về khu vực trung tâm mở ra phong ấn trận pháp. Gió Nhập Đình một nháy mắt liền muốn nói cái này là không thể nào, nhưng nhìn Lý Hạo Nhưng thần sắc, trong đầu hiện lên Lý Hạo Nhưng xuất thủ hình tượng. Chẳng lẽ mình một mực đánh giá cao thực lực của hắn, kết quả là hay là đánh giá thấp rồi? Lý Hạo Nhưng nhìn về phía Gió Nhập Đình nói, Còn xin đại trưởng lão đem bắt tiêu vực trận pháp mảnh vỡ, chờ đợi ta chấm dứt nơi này, ân đoán liền nên hướng cái khác vực đi. Đến lúc đó còn xin đại trưởng lão chiếu khán tốt ta thương lan muôn người, chờ ta trở lại thời điểm ổn thỏa hướng đại trưởng lão nói lời cảm tạ. Đây là huý hiệp." Gió nhập đỉnh sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng vẫn là từ trong túi trữ vận xuất ra một cái một thước vung màu lam nhạt hộp ngọc nói, "Ngươi không muốn đem việc này nghĩ quá nhiều dễ dàng. Cái này mặc dù là một khối trận pháp mảnh vỡ, nhưng là đối với trấn ma vực bên trong người mà nói lại là bảo vật khó được." Lý Hạo nhưng tiếp nhận hộp ngọc mở ra, Chỉ thấy trong đó là một khối lớn cỡ bàn tay hình cung ngọc thạch, ngọc thạch phía trên hai màu trắng đen lưu chuyển phảng phất hai đầu truy đuổi cả bơi. Lý Hạo nhưng đem ngọc thạch cầm trong tay, lập tức minh bạch rõ nhập đỉnh nói ngọc thạch này tại trấn ma vực bên trong là khó được bảo vật ý tứ. Cảm giác quen thuộc này là tại linh khí dư giả người nguyên giới cảm giác. Cái này tại trấn ma vực bên trong đối với một cái biết được tu luyện chi pháp người mà nói đích thật là bảo vật khó được. Có thể một mực dùng linh khí rèn luyện thân thể, cải thiện thể phách để người nắm giữ thực lực không ngừng điệu tăng cường. Lý Hạo nhưng thu hồi hộp ngọc nói, nếu như mở ra trận pháp về sau, không dùng được cái này ta sẽ trả lại cho ngươi đi. Ngươi an bài một người cùng ta đi một chuyến đi." Dã Nhập Đỉnh không biết Lý Hạo nhưng là không nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, hay là không thèm để ý. Bất quá như là đã cho tới bây giờ tình trạng này, Dã Nhập Đỉnh cũng không do dự nữa, phủi tay, một nháy mắt phảng phất gió tiêu mây tận, xung quanh khí tức đột ngột nạn tiêu tán. Một tên tinh anh nam tử trung niên đẩy cửa đi đến, nhìn Lý Hạo nhưng một chút đối Dã Nhập Đỉnh nói, "Bái kiến đại trưởng lão." Dã Nhập Đỉnh nhẹ gật đầu đem hắn cùng Lý Hạo nhưng đặt thành hiệp nghị nói ra, tiếp lấy ném ra một khối lệnh tiễn cho nam tử trung niên nói, "Điều động kim giáp vệ phong tỏa các nơi, sau đó các ngươi liền không cần phải để ý đến." ngươi cho Lý trưởng lão dẫn đường chính là. Nam tử trung niên không có lộ ra một chút do dự không người lĩnh mệnh sau đó đối Lý Hạo nhưng nói, Lý trưởng lão ngợi. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu đi theo nam tử trung niên đi ra ngoài. Tính tất khôi phục kia tính, gió nhập đỉnh ngồi tại bộ đoàn bên trên không hề động. Một đạo gầy yếu bóng người chậm rãi từ bên ngoài đi tới, đứng tại gió nhập đỉnh bên cạnh. Một cái giản mua phụ nhân âm thanh nhẹ nhàng vang lên, người này coi là thật đáng sợ như thế. Vậy mà để ngươi nhún nhường đến mức này. Gió nhập đỉnh không có ngẩng đầu lên nói, ngươi biết ta nhìn hắn suất thủ nghĩ đến cái gì sao? Cái gì? Phụ nhân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tựa như lúc trước ta tại Phục Long Sơn mạch chỗ sâu nhìn thấy máu hạc đánh giết nuốt vàng hắc dã thú. Phụ nhân thanh âm có chút run rẩy mà nói, "Vá chủ cấp bậc hung thú." Chương 453, xe rượu. Gió nhẹ nhẹ dương, Lục Tích Vũ cùng các mà, còn có Vân Nghiên ba người tại gió linh trại trên tường thành ngồi, nhìn phía xa bao phủ tại trong mây mù, lộ ra thần bí, âm trầm Phục Long Sơn mạch. Lục Tích Vũ cho hai người trước người trong chén trà rót liền nước nóng, sau đó cầm một khối bánh ngọt nhẹ tán nhẹ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn nói, "Rất lâu không có như thế nhàn nhã a." "Đúng vậy a." Vân Nghiên nâng chung trà lên thích thú uống một hớp nói, đi tới cái này trấn ma vực bên trong về sau một mực bị những người khác khu sử còn sống, hiện tại rốt cục nhưng cho là mình sinh sống. Cá Mạ bưng lấy chén trà cười nói, cái này đều dựa vào lý sư vì a, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, dễ như trở bàn tay liền đem chung vạn mây cầm xuống. Sau đó nhạn sư bá hiệp giúp bọn ta đem gió linh trại tiếp quản, dạng này chúng ta mới xem như tự do. Lục Tích Vũ nghe tới cá Mạ khích lệ lý hạnh nhưng tiêu ngạo mà cười nhìn về phía phương xa. Đi đi, có người đến. Theo Lục Tích Vũ chỉ phương hướng nhìn lại, Vân Nghiên cùng cá Mạ cũng nhìn thấy từ đằng xa bay sáp tiếp cận hai bóng người. Lập tức trên tường thành người đều khẩn trương lên, mặc dù tại trấn ma vực bên trong rất nhiều nguy hiểm đến từ hung thú, nhưng là giữa người và người tranh đấu chém giết chưa từng có dáng qua. Chính yếu nhất chính là hiện tại các nàng thương lan môn tiếp quản gió linh trại, rất nhiều người đều lo lắng phong linh cốc bên trong trưởng lão hội phái người đến thảo phạt bọn hắn. Cho nên hiện tại ba người nhìn thấy tới gần hai bóng người cũng không có chủ quan, thông tri trên tường thành những người khác làm tốt chiến đấu chuẩn bị. La Sở Sư Minh cùng Lâm Sư Đệ. Vân Nghiên thấy rõ ràng đến hai người trong thanh âm mang theo vẻ vui sướng địa hô. Cá Mạn nhìn qua phương xa hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, hai vị sư huynh trở về rồi. Lý Dư đệ không có cùng theo trở về sao? Lục Tích Vũ cũng lạ bởi vì không nhìn thấy Lý Hạo nhưng thân ảnh, cắn môi không nói gì, trong nội tâm có chút bận tâm. Dù sao tại nàng tâm lý Phong Linh cốc trong thành tất cả đều là á nhân, sư đệ đi vào tựa như sông đầm rồng hang hổ. Ha ha, chúng ta về đến rồi. Cách thật xa liền truyền đến sợ Tấn tiếng hoan hô, ba vị sư muội thế mà đều tại cái này bên trong, mau mau buông xuống thang dây để chúng ta đi lên. Thang dây buông xuống, sợ Tấn cùng Lâm Tịch nhảy lên cao lớn tường thành. Lâm Tịch đối ba người cười cười không nói gì. Sợ Tấn lại là thật cao hứng cười nói, ai nha, đói bụng Ba vị sư muội có hay không ăn cho sư huynh lót dạ một chút a?" Lục Tích Vũ nói, "Cái này bên trong có chút bánh ngọt, các ngươi ăn trước một chút, đợi lát nữa đi phòng bếp ta cho các ngươi làm to ăn." "Đúng, các ngươi có thấy hay không hạo nhiên đi phòng linh cốc bên trong a?" Sở Tấn Vũ bụng ngồi vào bàn con bên cạnh vừa cười nói, "Hay là lục sư muội tốt." "Lý sư đệ ta đương nhiên là qua." Nói Sở Tấn mang theo cảm thán điệu nói nói, "Ta cùng Lâm sư đệ có thể trở về toàn bộ nhờ hắn a. Không nghĩ tới tiểu tử này trở nên lợi hại như vậy." "Làm sao lợi hại a?" Lục Tích Vũ ba người đều là một mặt tò mò hỏi. Mặc dù các nàng đều biết lý hạng nhưng thực lực tương đại, nhưng là lý hạng nhưng tại Phong Linh cốc trong thành đến tuột cùng làm chuyện gì để sợ tấn cảm thán như thế đâu. Sở Tấn chào hỏi đứng ở một bên hơi có vẻ thận trọng Lâm Tịch ăn bánh ngọt, bận điu bên trong tranh thủ thời gian hàm hồ nói, cái này đợi một chút ta đi hướng Tô sư thúc bẩm báo, các ngươi ở bên cạnh nghe thì biết thôi. Hiện tại cho các ngươi nói, đợi lát nữa còn muốn nói một lần nhiều mà phiền a. Chính cầm một cái mới cái chén cho Sở Tấn châm trà lục tiếc quệm mồm nói, hỏi hỏi. Sau đó ba người liền hướng phía Lâm Tịch đặt câu hỏi, Lâm Tịch mặc dù không nói nhiều, nhưng là đối với ba người tra hỏi đều là một một lần đáp. Nghe lý hậu nhưng tại Phong Linh cốc trong thành bức lui thất trưởng lão thủ hạ, sông bách thú trận, cầm xuống trưởng lão chi vị. Cái này kinh tâm động phách lịch trình hiện tại nghe Lâm Tịch nói đi lại làm cho ba người cảm thấy như thế mơ ảo. Lúc trước đồng môn, người cùng thế hệ vật chạy tới để các nàng ngưỡng vọng tình trạng. Có lẽ là ngưỡng vọng đều không nhìn thấy bóng lưng. Đối này trong lòng ba người đều là cảm khái không thôi. Lục Tích Vũ vỗ tay cười nói, không hổ là sư đệ ta, quả nhiên lợi hại. Sở Tấn cầm lấy một khối bánh ngọt, một ngụm nuốt vào đối Lâm Tịch nói, Lâm sư đệ mau tới ăn a, đợi lát nữa không có a. Lục Tích Vũ nói xen vào đối Lâm Tịch nói, chờ ăn bánh ngọt. Ta nhớ tới ta tại phòng bếp hiện tại còn hầm lấy thịt, ta trước dẫn ngươi đi ăn đi. A. Sở Tấn bị nhẹ lấy, ngay cả chậm bưng chén lên uống một hớp nước trả nói, ta cũng muốn ăn. Ngươi đều ăn nhiều như vậy bánh ngọt, còn ăn thịt hầm làm gì a? Sở Tấn không hề lo lắng vô bụng nói, sư minh đây không phải béo sao? Ăn đến hơi nhiều. Mọi người đều cười. Một đoàn người đi một chuyến phòng bếp, sau đó hướng phía Tô Vận ở phòng trúc đi đến. Sở Tấn cùng Lâm Tịch cung kính đi vào trong nhà, sau đó đem Lý Hạo nhưng tiến vào phòng linh cốc trong thành sự tỉnh một một đường tới. Tô Vận cho dù đối với Lý Hạo nhưng kinh lịch hung hiểm cảm thấy lo lắng. Nhưng vẫn là đối với Lý Hạo, nhưng hời hợt giải quyết tất cả vấn đề cảm thấy chán kinh. Tô Vân nghe Sở Tấn nói xong hỏi, kia Hạo Nhiên hắn bây giờ tại cái kia bên trong đâu? Vì cái gì không có cùng các ngươi đồng thời trở về đâu? Sở Tấn cùng Lâm Tịch liếc nhau sau nói, Lâm sư đệ nói hắn còn có một ít chuyện phải giải quyết, để chúng ta về tới trước thủ hộ gió linh trại chờ hắn trở về. Tô Vân nhíu mày, trong lòng có chút suy đoán, bất quá không có nói ra gật đầu nói, cho tới nay các ngươi vất vả, đi nghỉ trước đi. Sở Tấn cùng Lâm Tịch đứng dậy thi lễ lui ra ngoài. Tô Vân khẽ thở dài một cái nói nhỏ, đều là sư phụ vô năng a, để ngươi đi một mình đem tất cả mọi chuyện chống được. Sở Tấn cùng Lâm Tịch đi ra Tô vận phòng chúc, hai người đều là trầm mặc một chút, sau đó hướng phía phòng chúc sau đường đi đi. Một cái tiểu tiểu cung điện an tĩnh tọa lạc tại u ám sâu trong rừng chúc. Sở Tấn cùng Lâm Tịch cùng nhau tiến vào trong cung điện xuất ra các loại vật phẩm bày ở bàn thờ bên trên, sau đó nhóm lửa hương đến cùng một chỗ tế bái bắt đầu. Tế bái hoàn tất hai người cùng nhau rời đi, riêng phần mình hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Sở Tấn trở lại trong phòng, từ trong túi chữ vận xuất ra một cái linh vị đặt lên bàn, sau đó lấy ra hai vỏ rượu thả ở bên cạnh. Đem hai vỏ rượu mở ra, Sở Tấn cầm lấy một vỏ rượu uống một ngụm nhìn lên trước mặt Lý Vĩ, bình thường đều là mang theo nụ cười trên mặt lộ ra một tia thông khẩu nói, "Mục sư huynh à, ta kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay rốt cục có thể thư giãn xuống tới. Ngươi biết không, lúc trước ngươi cùng ta mang về Thương Lan Sơn lý hảo nhưng, hiện tại đã trưởng thành đến ta không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hắn đã có thực lực bước lên thủ hộ Thương Lan môn cái nặng, cũng rốt cục để ta người sư huynh này có thể trọ một chút lười." Sở Tấn lại uống một ngụm rượu mang theo nụ cười khổ sở nói, "Bất quá ngươi không tại lộ ra thật nhàm chán a, mặc dù ngươi bình thường cũng là nghiêm túc thật trọng, tích chữ như vàng." Trương Trương đều là nghe ta lại nhại cái không xong. Hai chúng ta từ tu luyện bắt đầu lại luôn là cộng tác cùng một chỗ, hiện tại liền thừa ta một người, thật sự là thật tịch mình ta. Lại làm một ngụm rượu uống xong, Sở Tấn nhìn xem Linh vị nói, bất quá ngươi đi tâm, ta sẽ cố gắng. Mặc dù khả năng không đạt được lý hạng, nhưng thực lực như vậy, nhưng là ta cũng sẽ tận chính mình có khả năng bảo vệ cần thận thương lan môn, để những người còn lại không còn bị người bắt nạt, trôi qua vui vẻ hạnh phúc. Trán choang dâng lên, trầm dãi Sở Tấn ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ, nằm sấp trên bàn trầm dãi thất đi, phảng phất nhìn thấy thần sắc lãnh đạm mộc lăng nhiên trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên đốn phía mình phất phắt tay, nhưng sau đó xoay người rời đi, chậm rãi biến mất tại sương mù nhàn nhạt, nhạt bên trong. Chương 454: Săn bằng tân hỏa. Ngươi người nào? Tới nơi đây có chuyện gì? Ta là tới đòi nợ. Bản tên. Trên tường thành Xích Hỏa người của thần vực nghe Lý Hạo nhưng nói như vậy trực tiếp hạ lệnh bản tên, một mảng lớn mũi tên hướng phía Lý Hạo nhưng đứng địa phương bay đi. Nơi đây chính là Xích Hỏa thần vực tại trấn Ma vực bên trong trụ sở thần hoàn núi. Lý Hạo nhưng đem Phong Linh cốc trong thành đã từng tham dự chiến ép thương lan môn trưởng lão trừng phạt về sau, liền đổi tới nơi đây. Sau đó hắn muốn đem Xích Hỏa Thần vực trụ sở tiêu diệt, đặt được bên trong trận pháp mảnh vỡ về sau lại đi dưới một vực trụ sở. Thẳng đến góp đủ 13 vực trận pháp mảnh vỡ, lại tiến về trấn ma vực khu vực trung tâm đánh lái đi ra ngoài thông đạo. Đã Xích Hỏa người của thần vực động thủ trước, Lý Hạo nhưng cũng không nói thêm lời, thân ảnh phi hốt tránh thoát mũi tên sau đó nhảy lên một cái, tại không trung hóa thành một đạo địa quang, quét qua không trung xuất hiện ở trên tường thành. Kiếm quang hiện lên, còn không có kịp phản ứng Xích Hỏa thần vực thủ vệ toàn bộ mất mạng. Lý Hạo nhưng vượt qua tường thành hướng phía trên núi kia cao lớn kiến trúc đi đến. Xích Hỏa thần vực trong thành vang lên dồn dập tiếng trống. Tư đội từng đội xích giáp vệ sĩ võ trang đầy đủ hướng lấy Lý Hạo nhưng tiến lên địa phương và tới. Nơi xa ba tên trưởng lão đứng tại trên nhà cao tầng chỉ điểm Giang Sơn. Kiếm quang như điện, vạch phá xích giáp vệ sĩ trùng điệp trận thế, xuất hiện tại trên nhà cao tầng, ba tên trưởng lão hai tay đứt hết địa kiêu thảm, kinh hãi mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lý Hạo nhưng, người là ai người? Cũng dám xâm nhập ta xích hỏa thần vực chủ sở. Trong đó một tên trưởng lão bản năng nói ra một câu nói thoại. Lý Hạo nhưng không nghĩ tới người này, như thế thấy không rõ thế cục, một kiếm đem nó chém giết đối hai người khác hỏi, đầu lĩnh của các ngươi ở đâu? Còn lại hai người không nghĩ tới Lý Hạo nhưng hung hắc như thế, phiết một chút dưới lầu tụ tập mà đến sích giáp vệ sĩ, nuốt một ngụm nước bọn chỉ về đằng trước nói, hẳn là tại đỉnh núi thần hỏa điện bên trong. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu kiếm quang hiện lên, hai người mất mạng, Lý Hạo nhưng thân ảnh hướng phía đỉnh núi bay đi. Bác Tiêu vực cùng sích hỏa thần vực vẫn luôn là không chết không thôi của diện, mà lại sích hỏa thần vực hay là vây công thương lan môn chủ đạo người, cho nên Lý Hạo nhưng đối sích hỏa người của thần vực không có lưu tình chút nào. Nhìn xem Lý Hạo nhưng bay lên, phía dưới vô số mũi tên hướng phía Lý Hạo nhưng phóng tới. Kiếm quang hóa thành một màn ánh sáng đem Lý Hạo nhưng vây quanh trong đó tất cả mũi tên đụng vào màn sáng phía trên sau lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, liên liên xích giáp vệ sĩ bị bắn thủng đổ xuống. Làm cản, một tiếng gầm thét truyền đến, 10 cái hỏa cầu thật lớn hóa thành hơn 10 đạo ánh lửa phá không mà đến, đem Lý Hạo nhưng vây ở trong đó để Lý Hạo nhưng tránh cũng không thể tránh. Ầm. Hỏa cầu nổ tung, Lý Hạo nhưng đạp không mà đi tốc độ không giảm hướng lấy đỉnh núi bay đi. Lại là ba nói hào quang màu đỏ từ ba cái địa phương bay lên hướng phía Lý Hạo nhưng công tới, là xích hỏa thần vực ba tên trưởng lão. Xuống dưới Ba người riêng phần mình cầm một mặt to lớn mà nặng nề Tầm Tuấn, bọn hắn không cầu có thể làm bị thương Lý Hạo nhưng, chỉ muốn đem Lý Hạo nhưng ngăn lại, từ không trung bất rơi xuống đất phía trên, dạng này bọn hắn mới có thể dựa vào nhân số ưu thế vây công Lý Hạo nhưng. Kiếm quang hiện lên, ba người đồng thời từ không trung rơi xuống, trong tay tấm Tuấn vỡ thành hai nửa, ba người trên mặt mang theo khó có thể tin thần sắc, đã không có xin cơ. Trên đất xích giác vệ sĩ lộ ra vẻ kinh hãi, do dự muốn hay không kế tiếp theo đuổi theo. Trong chốc lát Lý Hạo nhưng đã tới đỉnh núi. Một tòa cự đại màu đỏ trước cung điện phương đứng đầy người, phía trước nhắc một tên áo bào đỏ lão giả nhìn xem đạm không mà đến Lý Hạo nhưng nói: "U Vân Vực, ngươi là U Vân vực người. Vì sao xâm chiếm ta Sích Họa thần vực? Chẳng lẽ các ngươi U Vân vực muốn cùng ta Sích Họa thần vực khai chiến?" Lý Hạo nhưng ánh mắt bình thản nhìn xem tên lão giả kia hỏi: "Ngươi chính là Sích Họa thần vực đại trưởng lão?" "Không sai." Lý Hạo nhưng gật đầu nói: "Ta là Bắc Tiêu vực người." "Bắc Tiêu vực." Bao quát đại trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người là dân mình, nếu như Lý Hạo nhưng là U Vân vực người, có lẽ còn có thể nói một chút, nhưng là Lý Hạo nhưng là Bắc Tiêu vực người vậy liền không có dám bởi vì bọn hắn vẫn luôn là tử địch. Rít. Tất cả mọi người cầm lấy binh khí tản ra, hóa thành mấy chục đạo cái bóng từ các cái địa phương vọt lên cùng một chỗ hướng phía Lý Hạo nhưng đánh tới. Lý Hạo mặc dù ảnh bất động, trường kiếm trong tay phát ra quang mang bay hướng lên bầu trời. Lạc tinh thần. Vô số quang mang từ trên trời giáng xuống, hướng phía bốn phương tám hướng hướng người tới đập tới. Thi triển các loại bí thuật xích họa thần vực trưởng lão tại cái này uy lực to lớn dậy đặc công kích đến, đành phải nhau nhau lui lại tự vệ. Lý Hạo mặc dù ảnh lóe lên xuất hiện tại cung điện đỉnh, tay khẽ vây bên trên bầu trời kiếm rơi vào trong tay của hắn. Kiếm quang lóe lên, Lý Hạo mặc dù bên cạnh một bóng người trống rỗng xuất hiện, che không ngừng bốc lên máu huyết hầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lạc tinh thần, ngươi còn nói ngươi không phải ưu văn của người. Đại trưởng lão người bên cạnh hơn phân nửa đều bị thương, ngẩng đầu nhìn cung điện đỉnh Lý Hạo nhưng trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Người này đến tột cùng là lai like lịch gì? Vì sao có thực lực như vậy? Phải biết bọn hắn nhiều trưởng lão như vậy đồng loạt ra tay, cho dù là bá chủ cấp bậc hung thú đều có thể ngăn cản. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại cầm không dưới Lý Hạo nhưng thậm chí đối phương giống như đều không có nghiêm túc xuất thủ, vẫn luôn là hời hợt. Lý Hạo nhưng không có trả lời, hắn đã nói về phần bọn hắn tin hay không lý hợp nhưng cảm thấy không trọng yếu. Đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng đối những người còn lại hạ lệnh, "Tản ra, vài phần thiên thần hỏa trận." Theo đại trưởng lão dứt lời dưới, những người còn lại đều là ngưng trọng tản ra, đem toàn bộ thần hỏa điện vây quanh, cùng một chỗ giơ lên binh khí đại đạo nói, "Khởi trận." Tất cả mọi người binh khí phía trên đều sáng lên ánh lửa, sau đó cùng một chỗ hướng phía lý hợp nhưng phương hướng chém xuống. Một nháy mắt ánh lửa ngút trời, mấy chục đạo hỏa diễm hướng phía lý hợp nhưng vị trí vọt tới. Kịch liệt nhiệt độ cao nháy mắt đem cung điện đỉnh nhóm lửa, hỏa diễm bay lên, cuốn phía lý hợp nhưng càn quét mà đi, kiếm sáng long lanh mang theo một trận cự gió đem hỏa diễm cuốn lên hóa thành một hàng dài vượn quanh tại Lý Hạo mặc dù bên cạnh đem bay tới hỏa diễm ngăn lại. Nhưng là những cái kia hỏa diễm không có như vậy tiêu tán, tại không trung bay múa lượn vòng lấy không ngừng hướng phía Lý Hạo nhưng công kích mà đi. Phá. Hỏa diễm vượn quanh bên trong Lý Hạo nhưng nhìn thấy lặng lẽ rời đi đại trưởng lão, khẽ quát một tiếng, thiên địa trì trệ. Kiếm quang hóa thành phong bạo hướng ra ngoài quét tán mà đi, nháy mắt đem tất cả hỏa diễm thôn vệ, sau đó kế tiếp theo hướng phía bên ngoài càn quét mà đi. Hỏa diễm tiêu tán, cùng điện to lớn băng liệt, hóa thành vô số mảnh tiểu nhân mảnh vỡ đổ sụp. Trung quanh mười mấy tên còn đang thao túng hỏa diễm trưởng lão một nháy mắt bị cuốn vào kiếm quang bên trong, phát ra từng đợt kêu thảm sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Một đạo điện quang hiện lên, Lý Hạo nhưng đứng đang lén lén chạy trốn đại trưởng lão phía trước nói, ngươi cứ như vậy nhét vào thủ hạ của ngươi chạy sao? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lý Hạo nhưng thế mà nhanh như vậy đã đột phá phần thiên thần hỏa trận đột heo. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta cái này, bên trong đem không có người trấn thủ, đến lúc đó trở thành hung thú đột phá khẩu, toàn bộ trấn ma vực đều sẽ bị hung thú chiếm lĩnh, khi đó không ai có thể sống sót. Đại trưởng lão chậm rãi hướng phía đằng sau thối lui, miễn cưỡng tìm ra một cái lý do. Lý Hạo nhưng trong lòng cảm thán chính là như vậy ti tiện người một mực gắp chế Bắc Tiêu vực, sau đó dẫn đầu người sát hại thương lan muôn người. Thế gian này quả nhiên là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, cùng tâm tính, phẩm cách đều không có quan hệ a. Lý Hạo nhưng thản nhiên nói, đem Sích Họa thần vực đảm bảo trận pháp mạnh vỡ giao ra. Đại trưởng lão mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng nhìn Lý Hạo nhưng không có lập tức ý tứ giết hắn, tự cho là tìm tới một chút hy vọng xong nói, cho ngươi có thể, nhưng là ngươi phải bảo đảm không giết ta. Lý Hạo nhưng trong lòng thở dài, một kiếm chém ra, to lớn kiếm mang bay ra đem kịp phản ứng thân ảnh bay vọt đến bên ngoài hơn 10 trượng đại trưởng lão ngay tiếp theo trưởng kiếm chém thành hai đoạn. Lý Hạo nhưng đi qua từ trên người đại trưởng lão tìm ra một cái túi đựng đồ, từ bên trong xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra bên trong quả nhiên là trận pháp mạnh vỡ. Có thể tùy thời lấy linh khí rèn luyện thân thể, Sích Hỏa thần vực đại trưởng lão làm sao có thể không tùy thân mang theo đâu. Lý Hạo nhưng nhìn thoáng qua nơi xa sợ hãi nhìn xem bên này không dám tới xích giác vệ sĩ, sau đó bay lên trời phất tay một kiếm đối thần hỏa núi chém xuống. Mấy trăm trượng kiếm mang màu trắng bạc tung hoành chém xuống, toàn bộ thần hỏa núi từ giữa đó sụp ra. Sau đó từ sườn núi chỗ Đức Gãy, vô số cắt đá hướng phía dưới núi chú xuống. Lý Hạo Nhưng nhìn thoáng qua sau đó thi triển Đu Vân Quyết hướng phía dưới một vực bay đi. Chương 455: Uy hiếp. Lý Hạo Nhưng không có lập tức tiến về kế tiếp Phi Thiên vực, mà là tìm một chỗ sơn lâm ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đây cũng không phải Lý Hạo Nhưng đột nhiên đốn ngộ hoặc là thụ thương, mà là đang trở mình một người công phá xích hỏa thần vực trụ sở tin tức truyền đi. Mình làm ra như thế lớn tin tức, Tín ngưỡng phủ cận các vực trụ sở rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức, dạng này mình tìm tới cửa tác thủ trận pháp mảnh vỡ cũng phải đơn giản rất nhiều. Dù sao cái khắc vực cùng thương lan môn không có nhiều như vậy ân oán gấp mắc, lý hạ nhưng không có khả năng giống đối đãi xích hỏa thần vực như vậy đối bọn hắn. Sau 3 ngày, lý hạ nhưng mở to mắt, trung quanh mang vẩn quanh động vật nháo nháo tối lui, mang theo thần sắc tò mò nhìn xem cái này 3 ngày không nhúc nhích nhân loại. Lý hạ nhưng lấy ra một bình thanh thủy uống ngụm ngụm, thân hình phi hốt hướng phía phi tiên vực tiến đến. 3 ngày thời gian đã đầy đủ tin tức truyền đến vụ cận phi tiên vực đi. Vẫn như cũng là để phòng sông nghiêm to lớn dưới tường thành, áo trắng giáp sĩ thần tình nghiêm túc theo kiếm nhìn xem một thân một mình lý hạ nhưng quát hỏi, dưới thành người nào? Lý hạ nhưng nói Bắt tiêu vực lý hạ, nhưng có việc bái kiến đại trưởng lão, còn xin thông báo một tiếng. Lý Hạ Nhưng. Trên tường thành trận địa sẵn sàng mấy trăm giáp sĩ không khỏi rón rẫy, rốt cục tới rồi sao? Vừa rồi cha hỏi áo trang giáp sĩ cũng là lộ ra vẻ khẩn trương, ngăn chặn sợ hãi trong lòng gối đáp, hơi cùng một lát, ta cái này liền đi thông chuyện. Lý Hạ Nhưng đem mọi người thần sắc thu vào trong mắt, ám đạo ba ngày thời gian quả nhiên không có vô phí chờ. Chỉ chốc lát sau một đám người phun lên tường thành, đi đầu đạo trắng nam tử trung niên nhìn xem dưới thành Lý Hạ Nhưng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Hạ Nhưng trẻ tuổi như vậy. Trung niên tu sĩ sa sam mà đối với Lý Hạo nhưng chắp tay nói, ta chính là Phi Tiên vực đại trưởng lão Tần Càn Mây không biết Lý huynh chuyện gì đến thăm ta Phi Tiên thành. Cho dù đối với Tử Sích Họa thần vực truyền về Lý Hạo nhưng một người san bằng thần hỏa núi tin tức trong lòng còn có hoài nghi, nhưng là Sích Họa thần vực bị diệt đây là sự thật, cái này không phải do Phi Tiên vực người đối Lý Hạo nhưng đến trình trọng và vân. Lý Hạo nhưng chắp tay đáp lên nói, ta là ngẫu nhiên tiến vào cái này trấn ma vực, bây giờ muốn rời đi, cho nên muốn mượn Phi Tiên vực trận pháp mạnh vỡ dùng một lát. Tần Càn Mây nhíu mày hỏi, ngươi nghi tiến về trấn ma vực khu vực trung tâm mở ra trận pháp. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu hồi đáp, không sai. Tần Cán Mây lại hỏi, cũng là bởi vì dạng này ngươi liền diện xích hỏa thần vực. Thiên địa yên tĩnh, một cỗ khí tức nột ngạt truyền ra. Trên tường thành phi tiên vực tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, tay nắm chặt vũ khí nhìn chằm chằm Lý Hạ Nhưng. Lý Hạ Nhưng khẽ lắc đầu nói, chắc hẳn Tần trưởng lão cũng biết ta Bắc Tiêu vực cùng xích hỏa thần vực tranh đấu từ xưa đến nay. Lần này ta ra tay với bọn họ là chấm dứt trước kia ân oán, về phần trận pháp mạnh vỡ cũng là nhân tiện. Tần Cản Mây suy nghĩ một chút nói, "Trận pháp này mảnh vỡ mặc dù không phải cái gì khó lường bảo vật, bất quá cũng là chúng ta phi tiên vực một đời một đời truyền thừa, ngươi muốn mượn dù sao cũng phải cho ta một cái mượn cho ngươi lý do đi." Lý Hạo nhưng cảm thấy Tần Cản Mây nói rất có đạo lý suy nghĩ một chút nói, "Ta cái này bên trong có một thanh bảo kiếm, không biết có thể hay không đổi trận pháp mảnh vỡ dùng một lát." Lý Hạo nhưng nói lấy một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, vừa rút lời kiếm quang hiện lên. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa chấn chiến. Bùi lật bay dương bên trong, một đạo dài mấy trăm trượng Dọng ba trưởng to lớn khẽ rẽn xuất hiện tại Lý Hạo mặc dù về sau, như là đại địa phía trên một đạo dữ tận vết sẹo. Không biết Tần Trưởng lão đối kiếm này hài lòng không? Nếu như không đủ ta còn có những binh khí khác. Trên tường thành phi tiên được tất cả mọi người nhìn xem kia to lớn khé rẽn, nghe Lý Hạo nhưng hời hợt lời nói đều là nuốt một ngụm nước bọt. Đây là đang uy hiếp bọn hắn a. Đây là quang minh chính đại uy hiếp a. Thế nhưng là đối này cũng là không thể làm gì, bởi vì một kiếm này phản phất trảm tại bọn hắn trong lòng, đem bọn hắn tất cả dũng khí đều trảm không có. Tần Càn Mây trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng có chút tin tưởng Lý Hạo, nhưng một người san bằng thần hỏa nuôi sự tỉnh. Tần Càn Mây duy trì sau cùng nghiêm nói, quả nhiên là đem thần binh. Như vậy liền dùng cái này kiếm làm bằng, trận pháp này mảnh vỡ liền mượn cho ngươi. Nói xuất ra trận pháp mảnh vỡ hộp ngọc hướng phía Lý Hạo nhưng ném ra, hộp ngọc hóa thành một đạo lưu quang mang theo lực lượng khủng lồ hướng phía Lý Hạo nhưng bay đi. Thế mà còn chưa hề đợi vọng, còn muốn thăm dò ta một chút. Lý Hạo nhưng khẽ lắc đầu thi triển phi kiếm thuật, hộp ngọc tại hắn ba thước chỗ không trung dừng lại. Như vậy kiếm này liền về Tần trưởng lão. Lý Hạo nhưng nói lấy trường kiếm trong tay liền vọt bay ra hướng phía Tần Càn Mây rơi đi. Tần Càn Mây bị Lý Hạo nhưng định trụ hộp ngọc thủ đoạn trấn trụ, nhìn xem trường kiếm bay đến tới trước mặt mới phản ứng được, đưa tay chụp tới. Thế nhưng là phi kiếm đột nhiên dừng lại, thế mà tránh thoát Tần Càn Mây một trảo, dừng ở Tần Càn Mây trước mặt. Tần Càn Mây lung tung cầm lấy trường kiếm, biết Lý Hạo nhưng đây là đang đối với mình vừa rồi thử gõ. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Càn Mây trong lòng hoàn toàn tin tưởng Lý Hạo nhưng một người san bằng thần hỏa nuôi sự tĩnh. Lý Hạo nhưng xác nhận trong hộp ngọc đích thật là trận pháp mạnh vỡ về sau đối trên tường thành chấp tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hô. Trên tường thành người cùng nhau điệu tở dài một hơi, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Tần Cán Mễ như không có việc gì thu hồi trường kiếm nói: "Năm nay mới nhượng tiên nhân xây nhũ tốt, chư vị cùng ta đi đến thử tuy." Những người khác cùng kêu lên ngưỡng hảo, trùng trùng điệp điệp hướng lấy trong thành cung điện đi đến. Lý Hạo nhưng rời đi phi tiên thành kế tiếp theo hướng phía kế tiếp thần suối vực bước đi. Thời gian kế tiếp, Lý Hạo nhưng thông qua tự thân thực lực cường đại theo thứ tự từ thần suối vực, thông thiên vực, nam thần vực, thanh minh vực lấy được trận pháp mạnh vỡ. Đến tận đây trong tay hắn đã có 7 viên trận pháp mạnh vỡ, còn đưa lại 6 vực mạnh vỡ liền tập hợp đủ 13 mai mạnh vỡ, liền có thể tiến về khu vực trung tâm. Sau đó là giữa bầu trời vực Giữa bầu trời vực các loại nghe đồn lý hậu nhưng hay là biết một chút, nghe nói giữa bầu trời vực ở vào người nguyên giới trung tâm, là 13 vực bên trong thực lực mạnh nhất một vực. Giữa bầu trời vực bên trong truyền thừa mấy trăm ngàn năm môn phái đều tốt hơn mấy cái, cao nhân tu đạo càng là nhiều vô số kể. Còn có chính là thượng quan hàm thiếu một nhà hiện tại hắn là cũng tại giữa bầu trời vực bên trong đi. Không biết giữa bầu trời vực tại cái này trấn ma vực bên trong thực lực như thế nào. Giữa bầu trời vực trụ sở ở vào một mảnh hồ lớn trên đảo nhỏ. Lý Hạo nhưng đạp trên một cây thủy trúc ở trên mặt hồ xẻ qua, hướng phía xương mũi bao phủ đảo nhỏ bước đi. Nước hồ tĩnh mịch, thỉnh thoảng có thể nhìn đến cá lớn từ dưới nước bơi qua. Phá vỡ sương mù, ánh vào lý hạo nhưng trong mắt là một viên đại thụ che trời, to lớn tán cây bao phủ phía dưới 2 phần 3 khu vực. Giữa bầu trời vực cái này trụ sở không có tường thành, phảng phất là một cái tổ nhỏ, đủ loại kiểu dáng nhà gỗ lấy đại thụ làm trung tâm hướng phía bên ngoài cả ra. Sếp bằng ở đảo bên cạnh một khối cự tảng đá xanh bên trên hai tên người trẻ tuổi nhìn xem ngồi chúc ma đến lý hạo nhưng ánh mắt lộ ra vẻ khất lạ, đứng lên hỏi, không biết gì phương tiện bối đến thăm cự mục đảo. Chương 456, thiếu niên thần bí. Lý Hạo nhưng mặc dù xem ra rất trẻ trung, nhưng lại chiều này ngữ xúc độ nước thủ đoạn để hai tên người trẻ tuổi không dám đem Lý Hạo nhưng xem như cùng thế hệ người, cho nên mới gọi là tiền bối. Lý Hạo nhưng không nghĩ tới giữa bầu trời vực là bộ dáng như vậy, khách khí hồi đáp, ta chính là bắt tiêu vực Lý Hạo nhưng, có việc bái phòng giữa bầu trời vực đại trưởng lão, còn xin hai vị thông báo một chút. Kia xin tiền bồi tiến đến sau đó một lát, một người thanh niên làm cái mời động tác, sau đó mặc khác một người thanh niên hướng phía trong đạo đi đến. Lý Hạo mặc dù tử nhẹ nhàng rơi ở trên đạo, nhìn cách đó không xa tản mát phong lốc, cùng nhàn nhã người lui tới sinh ra một loại cái này ở bên trong không phải hung thú vẩn quanh trấn ma vực, ngược lại giống người nguyên giới bên trong một cái bình thản tiểu sơn thôn. Bất quá lý hạ, nhưng hơi điều tra một chút bên cạnh người trẻ tuổi, niên kỷ của hắn xem ra bất quá 20 mấy tuổi, thế nhưng là khí tức kéo dài, hai mắt thần quang nội liễm, toàn thân gân cốt huyết nhục đều tràn ngập lực lượng. Người trẻ tuổi này thực lực so với cái khác vực rất nhiều trưởng lão đều là không thua bao nhiêu, thế nhưng là hắn lại chỉ là cái này giữa bầu trời vực trên đạo ngoại vi thủ vệ mà thôi. Giữa bầu trời vực không hổ danh xưng người nguyên giới thứ nhất vực, tại trấn ma vực bên trong cũng là thập phần cường đại.